Thấy quỷ đấu quỷ lập a ra nữa ra, mang sai. đi đại điện, bị bị đông lại cười hoài niệm, lại răng tạp lần tín thóng nhìn, như như như tắn rộng nỉ non, à, kẻ nhu nhược, ngược lại cũng không bị bị l đem mở mặt thư tự phức khổ, thấp ước, sắc dê kẻ à, tức khẽ nhũ mày rơi vào trầm tư đường tam lam ngân thảo võ hồn tiên tiên h mãn hồn lực trung tuần tháng bảy thiên đấu thành trời ấm áp rào rạc lâm mãn sơn mang theo chúng nữ đi vào phụ đệ theo sớm trở về lão kiệt khắc thiết sơn đám người cẩn thận mà ăn cái bữa cơm đoàn viên sau đó theo mọi người hỏi thăm một chút theo đọc cô bác đi vào nội thất cái mông mới vừa ngồi trên cái ghế thẳng vào đề tài chính ra ra ta có ý định đọc giết đường hạo đ ộ c cô bác nhất thời hai mắt nhắm lại thân thể hơi nghiêng mã nhi n làm sao thực thi thác nước sau động bên trong cái kia trì hộp cùng với đường tam lâm mãn sơn hơi gật đầu ra ra ở tắc thác thành đại đấu hồn trắng lên ta triển lộ luyện ngọc thủ t u y ệ t học chỉ dựa vào nhục thân liền xé nát đường tam thứ ba h ồ n kỹ lấy đường tam thiên phú ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào không nghi ngờ chút nào không phục không t â m lòng nghĩ hết tất cả biện pháp đánh bại ngươi thậm chí giết ngươi cướp đoạt ngươi hồn đạo khí kiểm tra bên trong có hay không có luyện tay ngọc tu luyện văn bản đọc cô bác hai mắt đột nhiên sáng đ ă m chiều từ t ắ t thác thành một trận chiến liền có thể thấy được đường tam người này lòng dạ nhỏ mọn tính toán chi ly là bất luận làm sao đều sẽ không bỏ qua cho ngươi thế nhưng trải qua trận chiến này hắn chắc hẳn cũng rõ ràng làm từng bước tu luyện căn bản không thể là đối thủ của ngươi vì lẽ đó hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác chuẩn s á c tới nói là đường hạo giúp hắn nghĩ biện pháp lâm mãn sơn cười lạnh mà cái kia nhanh đã bị ta hấp thu mười vạn năm chân phải xương chính là nhanh nhất đường tắt có điều đường hạo chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng lấy ra cho đường tam thông qua ngoại vật nhanh chóng được sức mạnh nếu là tâm tính không tốt sẽ chỉ làm người trở nên chỉ vì cái trước mắt càng không muốn đối mặt ngăn trở mất đi cường giả tri tâm vì lẽ đó ta đến thêm đốn lửa tương lai chỉ cần ở sân đấu gặp phải ta đều sẽ dùng tuyệt đối sức ép đánh bại hắn nhường hắn càng ngày càng cảm nhận được theo ta sự chênh l ệ n h nhường hắn không cam l ò n g nhường hắn đổi bại trở nên khát vọng sức mạnh khát vọng báo thù từ đây sống ở bị ta đánh bại dễ dàng trong bóng tối khó có thể tự kiềm chế mà đường hạo khẳng định không muốn nhìn thấy con trai của chính mình biến thành như vậy Không nghĩ chính m ì n n h ắ mãn giữ tiên thiên m hồn nắm lực, giữ không không sơn g s i n ha ha cười trang bị hồn cốt cùng không trang bị hồn cốt chỉ hộp trọng lượng rõ ràng không giống đường hạo nhất định sẽ hiện trường mở ra kiểm tra mà chúng ta muốn làm chính là ở chỉ trong hộp t ậ n nó đủ để trong nháy mắt giết chết hắn kịp độc nhường hắn ở trúng độc sau liền đi ra cái huyện động k i a c ơ hội đều không có nói đến đây trong mắt lõe da hàn mang r a r a tuyết sát thiên nga vẫn có lẽ có thể phát huy được tác dụng có ư u hương khỉ la tiên phẩm chúng ta có thể ở sau đó không bị ảnh hưởng tiến bảo an toàn không có gì lo lắng đương nhiên đến thời điểm ta sẽ dùng ngự thú thuật ở xung quanh bảy lên giám thị c h i m thú bảo đảm ngay lập tức nhận được tin tức nói không chắc đến thời điểm đường hạo sẽ mang theo đường tam cùng đi đến thời điểm ha ha độc cô bắc cũng là ánh mắt lạnh lẽo lập tức vấn đề có điều cái kia tuyết sắc thiên nga vẫn d ư ợ c tính ta nhưng làm nắm không được này độc e sợ còn phải ngươi đến phối còn có trong hộp cơ quan cũng cho ngươi đến bố trí vật này ta cũng sẽ không làm đây là tự nhiên lâm mãn sơn g ậ t ngủ ta sẽ phối cái so với diêm vương thiếp còn đ ố n g độc lại lẫn lên một mảnh tuyết sắc thiên nga vẫn xem ngươi có chết hay không vậy còn chờ gì hiện tại liền đi đi vừa vặn muốn đi cấy ghép lam ngân hoàng đ ộ c cô bác vội vã r i ụ ừng việc này đúng là càng sớm bố trí càng tốt ra ra ta trước tiên đi theo nhãn tử các nàng nói một tiếng đi lâm mãn sơn vật g ủ đứng dậy theo đọc cô b á đi ra cửa phòng ngày hôm nay xin nghỉ một ngày quang thời gian trước suốt đêm gõ chữ chỉnh đến gần nhất làm việc và nghỉ ngơi có chút dối loạn buổi tối đều là hừng đông ba bốn điểm mới ngủ ban ngày rất không tinh thần ảnh hưởng gõ chữ ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày thuận tiện lý một hồi sau đó nội dung vợ kịch buổi tối sẽ tiếp tục số toàn bộ thả vào ngày mai phát quá độ nội dung vợ kịch không nghị phân chứng phát ta nghĩ các thư hữu cũng xem khó chịu vì lẽ đó thẳng thắn ngày mai đồng thời phát một kẻ là p h à m nhân si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là thân thay ương gieo rác cái chết phạm nhân kia chẳng những không sợ mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đ ụ một kẻ thấy ma không hãi thấy quỷ không sợ thấy thần không k í n h p h ạ m nhân kia sẽ đạp lên hết thạy để được bên cạnh người mình yêu Trước tới Sử Lai khắc lại tới đại khắc đấu ồ ngọc Tắt thắt tràng. hành, hồn đại đấu g tiểu cương mang đội đi vào p h ò n g khách trực tiếp hướng về đoàn đội thi đấu báo danh điểm đi đến ở áo tư tạp mỗi ngày cung cấp khôi phục lạp s ư ở n g trợ giúp dưới tiêu hao nửa cái t h á n g sau bị thương đội viên rốt cục toàn bộ hoàn toàn khôi phục đồng thời đã hoàn thành khôi phục tính huấn luyện trong lúc này còn lại đội viên hắn cung cát mỗi cái có sắp xếp tính nhằm vào tu luyện bây giờ toàn viên đầy t r ạ thái là thời điểm đến một hồi đoàn đội thi đấu rèn luyện một hồi móc ra đoàn đội huy t r ư ơ n g đưa tới công nhân viên trước mặt phiền phước ngươi báo danh đoàn chiến n g n g đầu thấy rõ người tới công nhân viên nhất thời sáng mắt lên cười tiếp nhận huy t r ư ơ n g khách khí nói tiên sinh xin chờ một chút nói xong nắm huy chương thắp thắp thắp bước nhanh hướng đi khu làm việc phía sau rất nhanh biến mất ở chỗ ngặt ngọc tiểu cương nhất thời biến sắc mặt vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống thiên hành chiến đội sự t ì n h hắn còn ký ức c h ư a phai không lâu lắm ở công nhân viên dẫn dắt đi ngao chủ quản một mặt ôn hòa xuất hiện ở trước người ngọc tiểu cương cầm trong tay một tấm tờ giấy màu trắng thấy ngọc tiểu cương trên mặt mang theo cảnh giác cùng không thích ngao chủ quản như cũ trên mặt mang theo ý cười khách khí nói tôn kính dẫn đầu tiên sinh lần trước sai lầm m a n g cho ngươi đến không nhanh đúng là xin lỗi lần này đại đấu hồn tràng lại tới nữa rồi chi thực lực không sai đội ngũ tại hạ thiết nghĩ đối với ngài dẫn dắt chiến đội là cái không sai mài rua đối tượng nói đem trang giấy đưa lên đây là tư liệu có hay không quyết định xuất chiến toàn do ngài tới làm quyết định có tư liệu ngọc tiểu cương nhất thời ám thở m ộ t hơi sắc mặt đạm mạc tiếp nhận tư liệu túi đầu cấp tốc xem lập tức hai mắt bông sáng n g i ngẩn đầu lên dưng dưng mở miệm cuộc chiến đấu này chúng ta đáp lại được rồi tôn kính dẫn đầu tiên sinh ta vậy thì đi sắp xếp ngao chủ quản nụ cười ôn hòa chắp tay xin cáo lui lúc này ngọc tiểu cương mới một lần nữa g ơ lên t r ặ n giấy g ánh mắt lóe lên thoáng nhìn ngón tay bỗng dưng nắm chặt mấy phần đội trưởng ngọc thiên hằng võ hồn lam điện bá vương long ba mươi chín cấp cường công hệ chiến hồn sư h ồ n hoàn hai vàng một tím đội phó thạch m ạ c võ hồn huyền vũ quy ba mươi tám cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư hôn hoàn hai vàng một tím đội viên thạch ma võ hồn huyền vũ quy ba mươi bảy cấp phòng ngự hệ chiến hồ n sư h ồ n hoàn hai vàng một tím đội viên ngự phong võ hồn phong linh điệu ba mươi sáu cấp mẫn công hệ chiến hồ n sư h ồ n hoàn hai vàng một tím đội viên áo tư la võ hồn quý báo ba mươi sáu cấp mẫn công hệ chiến hồ n sư h ồ n hoàn hai hồn một tím đội viên trí sinh võ hồn thiên thanh đ ẳ n g ba mươi hai cấp khống chế hệ chiến hồ n sư h ồ n hoàn hai hồn một tím đội viên ngữ cẩm võ hồn cẩm ba mươi mốt cấp trị liệu hệ khí hồ sư hôn hoàn hai hồn một tím toàn viên hồn tôn đội ngũ đội trưởng ngọc thiên hằng lam điện b á vương long võ hồn không có so với hắn càng quen thuộc người này cùng cái này võ hồn trên thực tế trong tài liệu ghi chép hết thảy võ hồn hắn đều rất tin tưởng điểm ấy như lần trước gặp phải thiên hành chiến đội hoàn toàn khác nhau mà quen thuộc liền mang ý nghĩa có thể lập ra sáng tỏ tính nhằm vào chiến thuật lần trước cùng thiên hành chiến đội một trận chiến bọn họ tao nộ đại bại cho hết thảy đội viên trong lòng đều bị kín thất bại bóng mờ đặc biệt là hắn đệ tử khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang lo lắng đường tam sẽ đối với mình làm ngân thảo võ hồn mất đi tự tin do đó tiến một bước đối với hắn người lao sư này giáo dục sản sinh giao động vì lẽ đó hiện tại cần nhất làm chính là giúp đường tam cùng x ử lai、like、khắp các đội viên tìm về tự tin mà tìm về tự tin đơn giản nhất biện pháp không thể nghi ngờ là cùng cường địch đối chiến đồng thời đem đánh bại toàn viên hồn tôn đội ngũ năm cái ở ba mươi năm cấp trở lên còn có cái võ hồn là thiên thanh đ ẳ n g hồn lực ba mươi hai cấp cùng đẳng cấp thực vật loại k h ô n g chế hệ võ hồn rất tốt có khá là mới có thể lộ ra ta giáo dục ý nghĩa không lâu lắm sử lai、like、khắp mọi người tụ hội một đường Ngọc toàn i ể u c g một t a viên hồ tôn đội ngũ sao đường tam ánh mắt lấp lóe trong mắt không có một chút nào sợ ý trái lại chiến ý giặt rào thiên thanh đằng ba mươi hai cấp khống chế hệ chiến hồ n tôn phất lan nước ánh mắt lấp lái dưới dư quang thắng nhìn ngọc tiểu cương nhất thời hiểu ra đầu ngón tay đội lên đỉnh k í n h m ắ t khung cười nói toàn viên hồn tôn chiến đội võ hồn bố trí cũng là gần như h o à n mỹ quả thực đầy đủ mọi thứ đội ngũ này thực lực có thể không yếu tiểu cương nếu ngươi lựa chọn đ ứng chiến chắc hẳn trong lòng đã có sách lược ứng đối đi tự nhiên một tay gánh vác ngọc tiểu cương gật ngủ đầu tiên liên quan với này nhánh chiến đội võ hồn cùng ứng đối chiến lược sau nửa cách giờ ở đáy một bạch dẫn dắt đi xử lai khắc chúng đội viên mỗi cái tinh thần run run đi vào hành lang ước chừng hai khắc sau toàn viên trên mặt mang theo ý cười trở về tấn h o g n minh đ n phất phất từng m là đọc cô nhạn mang đội lão sư ngọc thiên hằng nhưng là đ ộ c cô nhạn đội hữu giống như một người ngoài ngọc tiểu cương đăm chiêu m i nhìn tần minh theo phất lan nước hàn huyên mãi đến tận phất lan nước giới thiệu đến chính mình tần minh xoay người hướng chính mình cùng kính hành lễ này mới thân hình một bên né tránh nhận quà tặng d ừ n g dưng nói không cần k h á c h khí thế này sắc mặt của tần minh nhất thời cứng đờ phất lan đức vội vã giải vây ha ha tần minh ngươi là cháu hắn lao sư luận bối phận các ngươi xem như là cùng thế hệ tiểu cương tự nhiên không thể được ngươi lễ nghi ở mọi người cảm thấy lẫn lộn cùng với ngọc tiểu cương có chút bất mãn ánh mắt bên trong phất lan đức cười hì hì đều là chính mình người tiểu cương ngươi cũng không cần giấu giếm giếm lẽ nào nhất định phải ta đến nói cho mọi người ngọc thiên hẳng là ngươi cháu ruột cái gì sử lai、like、khắc mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi ngọc tiểu cương dĩ nhiên xuất thân lam điện bá vương long gia tộc ngươi đã nói cho bọn họ biết sắc mặt của ngọc tiểu cương trong nháy mắt âm c h ầ m lại lạnh lùng nói phất lan đ ứ c ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần ta đã sớm lam điện bá vương long gia tộc không có bất cứ quan hệ gì dứt lời xoay người nhìn về phía đường tam tiểu tam sau đó ngươi theo phất lan đ ứ c đi về trước ta còn có việc nói xong trực tiếp hướng về cửa lớn đi đến ai là ta lắm miệng phất lan đ ứ c nhất thời có chút hối hận lập tức bắt đầu hướng về mọi người giới thiệu tần minh nói, nói như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đông d ư n g nghiêng thân vừa hỏi tần minh ngươi nếu là thiên đấu hoàng gia chiến đội mang đội lao sư cái k i a ngươi có biết hay không lâm mãn sơn người này ta nghe nói độc cô nhạn trước đây là đội viên của ngươi nàng cùng lâm mãn sơn là tình nhân quan hệ phất lan đ ứ c việt trường các ngươi ở trên sân thi đấu gặp phải thần minh trên mặt nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc ừ m thua rất thảm phất lan đ ứ c sắc mặt có chút l u n g túng cái k i a lâm mãn sơn quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói a man g đúng là kỳ tài ngũ trời không chỉ trọng tình trọng nghĩa người ngoài cũng là thân thiện là cái cực kỳ đáng giá kết giao người hồi tưởng lại lâm mãn sơn lúc trước trượng nghĩa xuất thủ cứu trị độc cô nhạn biểu hiện tần minh bông dưng mặt lộ vẻ mỉm cười đối với độc cô nhạn lúc trước từ học viện tôi học hắn tuy có không muốn nhưng càng nhiều vẫn là chúc phúc lâm mãn sơn tuân thủ lúc trước ước định đi tới thiên đấu thành giúp độc cô nhạn loại trừ độc tố điểm ấy từ độc cô nhạn ở đại đấu hồn tràng biểu diễn võ hồn liền có thể đ o á n được n ặ n g như thế tình thủ tiếng người đúng là lương, phối. Trọng tình, trọng nghĩa, người ngoài lương thiện thấy tần minh đối với lâm mãn sơn đánh giá như thế cao sử lai、like、khắc mọi người sắc mặt nhất thời lóe qua một tia kinh ngạc mà đứng ở một bên đường tam tiểu vũ đái mộc bạch cùng mã hồng tuấn nhưng là ánh mắt trong nháy mắt lóe qua một k i a không thích bọn họ nhưng là bị lâm mãn sơn đánh thảm lập tức liền thấy sắc mặt của tần minh bỗng chuyển thành trịnh trọng lắc đầu nói phất lan nước viện trưởng xin lỗi ta đã đáp ứng nhà tử việc này tuyệt không tiết lộ ra ngoài hơn nữa độc cô b á c tiền bối từng tự mình đến học viện ra qua học viện cũng đã hạ lệnh cấm khẩu cấm thiệp sự tình nhân viên nói về mới vừa rồi còn lại quỳ lại bái nói mình vĩnh viễn là xử lai khắc học viện đệ tử con tưởng rằng là chính mình người kết quả chút chuyện nhỏ này cũng không muốn nói chúng ta lại sẽ không nói ra đi tiểu vũ đữ môi theo bên người đường tam như thế trên mặt vẻ không vui nhất thời càng đồng đậu cô bác uy hiếp phất lan đức khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt quay đầu lại quét mắt trong phòng mọi người quay đầu lại mặt lộ vẻ mỉm cười tốt nơi này không phải trôi nói chuyện ta trước tiên đi kết toán tích phân thần minh sau đó đến khách sạn chúng ta đi đi nhiều năm không gặp chúng ta cố gắng tâm sự tốt cầu cũng không được thần minh t h o ả i mái gật đầu mà một bên khác ngọc tiểu cương ngăn cản chính mang đội trở về khách sạn ngọc thiên hằng trải qua một phen ôn chuyện ngọc tiểu cương bắt đầu giới thiệu chính mình đệ tử đường tam trong mắt lấp loại t ì mang tự tin nói một ngày nào đó ta sẽ để thế nhân biết ta ngọc tiểu cương mặc dù là cái rất rưỡi nhưng ta nhưng có thể dạy dỗ một cái không gì sánh kịp thiên tài ta đệ tử nhưng là song sinh võ hồn nói nhìn thẳng ngọc thiên hằng lời nói ý vị sâu xa nói thiên hằng nhớ ký ta nếu như ngươi nghĩ ở bất cứ lúc nào đều có thể phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực dẫn dắt chính mình đoàn đội đoạt được thắng lợi cuối cùng như vậy liền từ bỏ trong lòng phần kiêu ngạo kia đi 12 tuổi, 32 cấp, theo thế. Thiên thật cấp, Ngọc như Hằng A mãn ngọc tiểu h ê trên n Hằng này tinh thần, người ngũ sân hắn. Ngọc phức thúc thúc, thi phải gặp lấy mới mặt Ừm. lại đội i đấu tạp, t sắc các ở cương sắc mặt d ừ n g dưng gật đầu không có kể rõ đối chiến trải qua mà là tóm tắt chính mình biết lâm mãn sơn tin tức thiên hằng theo ta được biết lâm mãn sơn võ hồn tiên thiên hồn lực chỉ có ba cấp mặt sau h ò a thời gian hai năm mới từ ba cấp tăng lên tới cấp mười nhưng hắn ở đại đấu hồn tràng tư liệu biểu hiện nhưng là ba mươi hai cấp còn sẽ sử dụng tương tự hồn kỹ kỹ năng có thể theo ta hiểu rõ hắn hấp thu hồn hoàn cũng không thể bảo lưu hồn hoàn cùng một kỹ mặt khác hắn đội hữu độc cô nhạ độc cô bác tô nữ võ h ồ n không nên là bích lân xả sao nhưng ta ở đấu hồn chàng nhìn thấy là một con rồng hình võ hồn tư liệu biểu hiện gọi là bích lân giao hoàng thiên hằng ngươi làm độc cô nhạn đã từng đội hữu cũng biết trong đó nguyên do ừng hiểu rõ một ít ngọc thiên hằng gật cù đối mặt với chính mình thân thúc thúc không chút do dự bật thốt lên nếu như ta đoán không sai độc cô nhạn cùng trên người của độc cô bác độc cũng đã bị lâm mãn sơn g i ả i hết hắn nhưng là lam điện bá vương long gia tộc truyền nhân căn bản cũng không cần sợ độc cô bác uy hiếp cái gì ngọc tiểu cương cũng lại không khống chế được tâm tình cao lanh tư thế không lại vẻ mặt cũng không lại dử dưng đ ộ c cô nhạn cùng trên người của đ ộ c cô bác độc là lâm mãn sơn hỗ trợ giải hết hầu như là b ậ t thốt lên không sai ngọc thiên hà n gật g đầu hơn nữa lâm mãn sơn sở dĩ sẽ tốc độ tu luyện nhanh như vậy cũng là có liên quan với đó nói đem chính mình biết tin tức hết mức báo cho mở ra lối riêng thông qua luyện dược đến phụ trợ tu luyện ngọc tiểu cương tâm sự nặng nề trở về khách sạn vừa vặn đụng tới tần minh mời phất lan đức đám người gia nhập thiên đấu hoàng gia học viện sắc mặt hơi động lúc này lối ra mang về thiên đấu hoàng gia học viện có cái gì không được tiểu cương ngươi có ý gì phất lan đức nhất thời không làm Quay đầu lại thứ n hai m c h ngươi năng lực bọn nhỏ cung cấp toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu tư cách dự thi sao thứ ba lấy sử lai、like、khắc chiến đội bây giờ đội viên bố trí nếu không bổ cường có thể ở giải thi đấu lên đi bao xa thì như thiên hành chiến đội ngưỡng cửa này có thể nhảy tới sao thứ bốn ngươi dựa vào cái gì cho rằng tiến vào thiên đấu hoàng gia học viện sau b ọ nhỏ n liền không thuộc về sử lai khác thứ năm n g ư ơ i khi đó thành lập sử lai khác ý nghĩa là cái gì ta ta p h ấ t lan đức nhất thời á k h ẩ u không trả lời được mà khi nghe đến ngọc tiểu cương hướng về tần minh đưa ra độc lập dạy học điều kiện thời điểm trong lòng cuối cùng một tia quật c ư ờ n g làm h a m mòn miệng lớn c h ú t xuống một l y bia được rồi liền chiếu tiểu cương nói làm đi c h á n n ả nói n một trận sau xoay người đi ra cửa thế này t r i ệ u vô cực lúc này cho m ã hồng tuấn một cái ánh mắt người sau hiểu ý đ ư ợ k ị không lâu lắm mượt gà để chứng được lắm mượt gà để chứng n g h e xong mã hồng tuấn bật thốt lên mượn gà đẻ trứng thuyết pháp phất lan n ư ớ c nhất thời rộng dại sáng sủa mang theo mã hồng tuấn một lần nữa trở về khách sạn gian phòng sau đó phát huy đầy đủ chính mình gian thương đầu góc cùng cầu tài lại theo tần minh một trận cò kẽ mặc cả n à y mới hài lòng kéo một mặt xoắn suýt cáo từ rời đi tần minh đi tới cửa nhìn theo rời đi đúng một cái một tiếng đóng cửa phòng trở về chỗ ngồi sau đó liền thấy mới vừa uống xong một ly nước chè xanh ngọc tiểu cương đặt chén t r à xuống sắc mặt r ự n g d ư lối ra đọc cô nhạn võ hồn tiến hóa nguyên nhân cùng với lâm mãn sơn tốc độ tu luyện sở dĩ sẽ nhanh như vậy nguyên nhân, ta nghĩ, ta đã biết rồi. s ử lai khắc mọi người nhất thời s ư n g sở phất lan đức nhưng là dây hiểu quay đầu nói thế nào bởi vì lâm mãn sơn tự học y thuật đồng thời lĩnh ngộ mộ một loại đặc biệt thức thuốc dùng thuốc phương pháp ngọc tiểu cương ánh mắt lóe qua một tiêu phức tạp đem cô sự hợp khay bê ra rất hiển nhiên hắn đi tới thiên đấu thành sau khi thành công giúp đ ộ c cô nhạn cùng đ ộ c cô bác loại trừ thể nội độc tố hai người võ hồn tiến hóa nên cũng có liên quan với đó g i á n bản thân cũng là loài rồng một trong hai người võ hồn sở dĩ sẽ tiến hóa có lẽ là bởi vì khử độc quá trình bên trong sử dụng dược vật kích phát rồi võ hồn thuộc về long l n dấu đặc tính cuối cùng dẫn đến lên cấp đến tầng thứ càng cao hơn. mặt khác lâm mãn sơn nhục thân sở dĩ sẽ cường h ã n như vậy nên cũng là lợi dụng dược vật phụ trợ rèn luyện qua thân thể duyên cớ có điều là thuốc ba phần độc lớn như vậy lượng mà kéo dài sử dụng dược vật phụ trợ tu luyện e sợ sẽ cho thân thể mang đến mầm họa ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện ngữ khí tuy là rực rưng nỗi lòng nhưng là phức tạp ta võ hồn bản thân liền là do lam điện bá vương long thoái hóa mà đến lúc trước nếu như đem hắn thu làm đệ tử không nhường viện trưởng đem hắn trục xuất học viện nói không chắc nội tâm bỗng dưng có chút hối hận xoắn suýt lại coi như có mầm họa võ hồn tiến hóa cũng so với hiện tại tốt. c h ẳ n g trách độc cô bác sẽ đồng ý tôn nữ gà cho lâm mãn sơn c h ẳ n g trách thủy gia tỉ bội hội gia nhập thiên hành chiến đội ninh vinh v i n h nội tâm khiếp sợ đồng thời cũng là ánh mắt lóe lên đến dư quang thoáng nhìn ngọc tiểu cương nội tâm không phản đối người khác y thuật như thế cao sẽ không nghĩ tới dùng thuốc sẽ lưu lại mầm h o ạ người n khác sẽ không nghĩ tới phương pháp giải quyết mặt khác mặc kệ độc cô bác ông cháu đúng hay không bởi vì khử độc mà dẫn đến võ hồn tiến hóa trọng điểm là lâm mãn sơn y thuật dĩ nhiên có thể dẫn đến kết quả này nếu như hắn có thể giúp đỡ giải quyết thất bảo lưu ly tháp võ hồn thiếu hụt trở lại thiên đấu thành sau nhất định phải đem việc này báo cho phụ thân. nội tâm dâng lên hừng hực âm thầm đ i nhớ như thế lợi hại phất lan đức cũng là lấy làm kinh hãi muốn nói như vậy này lâm mãn sơn chẳng phải là cái gì bệnh đều có thể trị dứt lời lại liền vội vàng lắc đầu có điều hắn biện pháp này đối với dược thảo yêu cầu cái tiêu cao hơn nhiều bình thường chỉ xem dược tính không nhìn thuốc tên muốn tìm hắn chữa bệnh còn phải tìm đủ thuốc t h ả ở trước mặt hắn toàn bỏ một lần số may vừa vặn có thể tập hợp một bộ mới được người bình thường vẫn đúng là t r ị không nổi dược thảo bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh không giống dược tính cũng sẽ có điều khác biệt thậm chí sinh trưởng ở cùng một nơi hai cây dược thảo dược tính cũng sẽ có điều khác biệt cái này kêu là làm cùng thuốc không đồng tính dù chưa học dược lý nhưng đạo lý này hắn vẫn là biết như lâm mãn sơn loại này dùng thuốc phương pháp quả thật có thể phối hợp ra hoàn toàn rán vào cá nhân thể chất chữa bệnh chi thuốc nhưng tuyển thuốc độ khó nhưng là cao thải quá chị phổ thông bệnh còn tốt chị nghi nan tạp trứng cái kia đến mỏ bao nhiêu dược thảo mới có thể phối làm ra một bộ thuốc giải đi ra ấn ngọc tiểu cương tự thuật g ú p đọc cô bắt cùng đọc cô nhạn bố trí khử độc thuốc giải lâm mãn sơn cái tiết nhưng là đầy đủ hoa hơn hai năm mới đem phương pháp phối chế cho nghĩ ra được phòng trưng cuối cùng tuyển thuốc vẫn là dựa vào độc cô bác nhiều năm thu thập dược thảo mới quyết định e sợ dùng còn không phải thông thường dược thảo nghiền ngẫm sợ ca không tiền hắn biểu thị không chơi nổi loại này xa hoa là làm tâm tư dùng chỉ tiếc m á i s á t không thành kim ánh mắt thoáng nhìn mã hồng tuấn thầm nói tên béo trên người tật xấu nói không chắc lâm mãn sơn cũng có thể t r ị có thể mập mạp chết bầm này chính mình tự đoạn đường lui đem người cho tội chết hơn nữa ta đến đâu tìm dược thảo đi viện trưởng làm gì như thế xem ta mã hồng tuấn nhất thời thịt mỡ rung lên có chút chột dạ hơi cối đầu nhà ta chính là không bao giờ thiếu tiền dược thảo cũng có là l i ninh h v vinh biểu thị những n à y đều không là vấn đề dính đến độc cô bác chuyện như vậy vẫn là đến thời điểm n h ư ờ n g cha đi bận tâm đi nội tâm như thế nói hai năm trước tiểu tử này mới một ư ơ i tuổi dĩ nhiên dám một mình chạy đến t i ê n đấu đại s â m lâm h á i thuốc vẫn là ngàn năm hồn thú khu vực đây là thật sự không muốn sống à. triệu vô cực cũng là tặc lưỡi thán g phục chẳng trách sức chiến đấu mạnh như vậy muốn nói đang tìm thuốc quá trình bên trong chưa từng gặp qua hồn thú ta là không tin ở ngàn năm hồn thú trong miệng và mạng có thể không đơn giản như vậy đây chính là sinh tử mái rua nay không chút bản lãnh tuy tiện gặp phải chỉ nhanh nhẹn hình hồn thú cái tiết h ậ t là ngọn cụ tỏi chàng trách sẽ nói đường tam là nhà ấm bên trong đó hoa này vừa so sánh người khác vẫn đúng là không nói mỏ dư quang đỗng dưng ngắm đường tam một chút người còn ở học viện đọc sách người khác đều có thể ở ngàn năm hồn thú khu sinh hoạt vực đi dạo phố ánh mắt di động đến trên người của ngọc tiểu cương người liền càng không được một người liền trăm năm hồn thú khu sinh hoạt vực cũng không dám đi vào chàng trách lâm mãn sơn xem thường ngươi cảm tình nhân gia mới là thực tiễn phái đại lao á a võ hồn đều không sao thế ngươi ngọc tiểu cương sinh ra làm điện bá vương long gia tộc lại ở võ hồn điện trở qua chí ít tiếp xúc được chi thức cách xa ở lâm mãn sơn bên trên có thể chỉnh mấy chục năm vẫn là cái y mà lâm văn sơn sinh ra bình dân cái gì đều không có nhưng có thể dựa vào chính mình đi ra một con đường đến cũng thật là người so với người làm người ta tức chết hàng so với hàng đến v ớ i ta trước còn cảm thấy ngọc tiểu cương còn rất có một bộ nhưng hiện tại cảm giác cũng là như vậy đi nếu như ta cũng có thể tiếp xúc được nhiều như vậy tư liệu cùng tri thức nói không chắc ta lên ta cũng được triệu vô cực nội tâm đông dương thầm nghĩ muốn nói như vậy hắn nên không thể như thế sắp tu luyện đến ba mươi hai cấp đi đái một bạch mặt lộ vẻ không rõ nói ra lỗ thủng nếu như hắn sớm chút đi thiên đấu thành dựa vào độc cô bác thu thập đông đảo dự thảo có lẽ còn có cơ hội luyện chế ra lợi hại thuốc gia tốc tu luyện có thể lâm mãn sơn đi thiên đấu thành lớn thời điểm cũng đã mười hai tuổi trước khoảng thời gian này lấy tuổi tác của hắn thực lực của hắn có thể ở cương vực bao la tinh đấu đại xâm lâm bên trong tìm tới cái gì tốt dược thảo tìm tới bao nhiêu dược thảo những dược thảo này có thể nhường hắn hợp với đến cái gì tốt thuốc muốn nói dùng những này thuốc phụ trợ rèn luyện n ụ c thân nhường n ụ c thân trở nên rất mạnh ta tin dù sao hắn biến dị võ hồn bản thân liền có tương tự phụ trợ tăng lên n ụ c thân cường độ năng lực hai hai gia trì lại thêm vào khắc khổ mái rũa xác thực khả năng tăng lên rất nhanh có thể hồn lực tăng lên cũng nhanh như vậy thành thật mà nói đây cũng quá khó mà tin nổi đi này nguyên nhân ở trong có lẽ liền với hắn võ hồn biến dị có quan hệ đường tam đột nhiên mở miệng các ngươi có nghĩ tới hay không tại sao hắn võ hồn không cách nào bảo lưu hồn hoàn cùng hồ n kỹ mọi người nhất thời mờ mịt mã hồng tuấn nhưng là sắc mặt quý lên vội vã truy hỏi tiểu tam người biết bởi vì hắn đang hấp thu hồn hoàn thời điểm hồn hoàn năng lượng là trăm phần trăm hấp thu đường tam liếc mã hồng tuấn một chút ấn phụ thân ở trong thư miêu tả lấy hạo thiên tông nổ hoàn tuyệt kỹ làm thí dụ đem suy đoán nói ra lập tức sắc mặt hơi trầm xuống mà theo ta được biết lâm mãn sơn đang hấp thu thứ nhất hồn hoàn thời điểm hồn lực liền tăng lên ba cấp dựa theo này suy đoán hắn hiện tại hồn lực đẳng cấp e sợ còn không chỉ ba mươi hai cấp thứ ba hồn hoàn hấp thu niên hạn có thể so với thứ nhất hồn hoàn cao nhiều hơn nữa lấy lâm mãn sơn nhục thân cường độ nói không chắc vẫn là vượt cấp hấp thu hồn hoàn không thể chỉ tăng lên hai cấp còn cao hơn ta nội tâm đông dương chìm xuống nếu như đúng là như vậy vậy thì thật đáng sợ đái một bạch sắc mặt nặng n ề lâm mãn sơn hiện tại đã nắm giữ tự nghĩ ra hồn kỹ lau mất không có hồn kỹ khuyết điểm mà theo ta được biết tự nghĩ ra hồn ký cần tự thân đối với võ hồn cực kỳ thấu hiểu nếu tự nghĩ ra thành công vận dụng lên có thể so với hồn ký càng thuận tiện cũng càng thực dụng điểm ấy ta nghĩ ở lần trước chiến đấu bên trong mọi người cũng trải nghiệm qua phất tay liền có thể vứt ra có thể cắt ra đường tam thứ ba hồn ký á n h đao n à y tuyệt không phải có thể dễ dàng luyện thành trải qua sinh tử mãi r ũ à. tuy là đối với lâm mãn sơn không thích nhưng hắn không thể không thừa nhận lâm mãn sơn đúng là kỳ tài n g ú trời t không hỗ là đồ đệ của ta nay cũng có thể nghĩ ra được ngọc tiểu cương nội tâm tuân g a kiêu ngạo khỏe miệm treo lên gọn sóng ý cười xem ra tiểu tam đã nói cho tiểu cương phất lan đức thoáng nhìn ngọc tiểu cương vẻ mặt nội tâm nói t h ầ m đường hạo lúc trước tuy rằng đồng ý hắn xem tin nhưng cũng không có nói có thể trong đó tiết lộ nội dung không khỏi không cẩn thận chọc giận đường hạo hắn vẫn chưa t r u y ề n ra ngoài tiểu tam tự mình nói đúng là không đáng kể có lẽ thật sự cần đối với tiểu tam tiến hành g ạ t huấn khác một gian phòng bên trong nghe trộm xong lâm mãn sơn c ố sự đường hạo nội tâm càng kiên định nội tính là một chuyện giúp khí cùng quyết đoán là một chuyện khác mà lâm mãn sơn không thể nghi ngờ là hai người gồm nhiều mặt chỉ có chỉ thiếu thiên phú có thể có như bây giờ thành cựu đánh bại con trai của hắn đường tam sắp thực hợp tình hợp lý tiểu tam thiên phú rất tốt nội tính cũng là không tầm thường không đúng vậy không nghĩ ra những ta đó chưa từng gặp nhưng uy lực cùng hiệu dụng nhưng là không thấp tuyệt học chỉ tiếc phần này nội tính sắp thực dùng nhóm chỗ lại như lâm mãn sơn nói đối với hồn sư mà nói võ hồn cùng hồn lực mới là căn bản mà tiểu tam qua đi tiêu tốn quá nhiều thời gian ở nghiên cứu ngoại vật lên đường hạo cũng là bông dương t h ầ m than dũng khí cùng quyết đoán hai tử nhà mình là không thiếu nhưng chưa qua m à i rua tâm tính vẫn là kém một chút d ũ khí quá đáng biến thành kích động cùng lỗ mãng ở trong quá trình chiến đấu mất đi lý trí thường thường liền mang ý nghĩa lộ ra kẽ hở thua có điều là chuyện rất bình thường đến mau mau đi tìm đến có thể giúp tiểu vũ bí mật khí tức đồ vật sau đó mang theo tiểu tam đi ra ngoài là hấn ánh mắt lấp l o e dưới đ ô n g dưng rơi vào suy tư kỳ thực từ lúc cùng a ngân xác nhận quan hệ thời điểm hai người du lịch đại lục trong lúc hắn liền có đặc biệt lưu ý cùng tìm kiếm qua có thể bí mật hồn thú khí tức đồ vật thê tử của hắn a ngân đã bước vào thành thục kỳ tự nhiên không cần lo lắng nhưng hai người tương lai hải tử dù sao cũng là trùng tu hồn thú sinh tử lúc đó bọn họ đều là mang trong lòng lo lắng mà hắn lúc đó ý nghĩ đầu tiên là tìm kiếm có thể che lấp khí, tức hồn đạo khí. Kết quả mới đáng i dạo k h tiếc c thiên đ phú của hắn có hạn dựa vào do người luyện chế dược vật phụ trợ tu luyện cũng không thể lao mất thiên phú cùng tư chất mang đến tranh lệch đường tam nhẹ nhàng nói hơn nữa chính như lão sư nói tới là thuốc ba phần độc cho thân thể mang đến mầm họa là tất nhiên hồn sư vượt đến hậu kỳ tu luyện càng khó thiên phú tư chất không đủ lại thêm vào thân thể mầm họa đem to lớn hạn chế thực lực của lâm mãn sơn hạn mức tối đa có thể nếu như hắn có biện pháp thông q u a dược vật cải thiện tư chất đồng thời tiêu chử mầm họa đây ta nếu như lâm mãn sơn có này y thuật cái thứ n h ấ t nghĩ đến khẳng định là trước tiên giải quyết trên người mình vấn đề lâm mãn sơn không thể không nghĩ tới điểm ấy t h â m tư áo tư tạp đống dưng nói trên b ả o dù sao y thuật của hắn như vậy cao liền trên người của phong hào đấu la độc cũng có thể loại trừ đúng đấy nếu như hắn có biện pháp đây mọi người cũng l à đống dưng nghĩ sắc mặt thoáng nghiêm nghị nếu thật có thể làm đến lâm mãn sơn t e sợ không thua đường hạo cái này không thể nào đường tam không chút do dự phản bác lập tức bên trong hơi đ ộ n g lòng dư quang thoáng nhìn linh vinh vinh độc cô bác cùng độc cô nhạn võ hồn tiến hóa nguyên nhân cụ thể bây giờ chưa bị chứng thực mà lấy thực lực của độc cô bác không hẳn không có cơ hội tiếp xúc được trong truyền thuyết t i ê n thảo mặc kệ như thế nào thử một lần lại có làm sao hơn nữa t i ê n thảo bực này thân vật không phải thân ở hiểm điệu chính là có mạnh mẽ linh thú thủ hộ mặc kệ cái thế giới này có tiên hay không cỏ ta hiện tại đều không có năng lực thu được mặc kệ là thăm dò độc cô bác vẫn là tìm kiếm hà không giao cho mạnh mẽ thất bảo lưu ly li tông đi làm nghĩ tới đây sắc mặt bất động khẽ lắc đầu trừ phi tìm tới trong truyền thuyết tiên thảo ta trước ở quán ven đường vị lên từng thấy một bản sách cổ mặt trên ghi chép không ít kỳ chân dị thảo có đoạn t i ê n tạo hóa công lao chỉ cần thể chất cùng võ hồn xứng đôi sau khi uống là có thể không hề tác dụng phụ tăng lên trên diện rộng thực lực cải thiện tư chất tu luyện thậm chí có thể giúp người võ hồn tiến hóa cái gì mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi mã hồng tuấn nhất gấp liền vội vàng hỏi sách cổ ở chỗ nào tiểu tam lấy ra cho đoàn người nhìn nha cái này sau khi ta xem xong liền ném đường tam sắc mặt lộ ra tia lung túng giả vờ bất đắc gì nói những này kỳ chân dị thảo bên ngoài miêu tả thực sự quá mức kỳ dị công hiệu càng là viết khuyết đại đến thái quá sau khi ta xem xong cũng cảm giác mình bị người bán cho lửa liền trực tiếp đem ném đi rồi mã hồng tuấn các loại một mọi người nhất thời một n g ẹ n nhưng cũng không thể nào phản bác trực tiếp tăng cao thực lực cải tạo tư chất tu luyện r a tốc tu luyện t r ợ người võ hồn tiến hóa các loại công hiệu s á t thực thái quá nếu như bọn họ nhìn thấy p h ỏ n g chừng cũng không tin tám ca, có thể hay không thuật lại một hai linh vinh, vinh đột nhiên nói trên bảo ý nghĩ của nàng rất đơn giản vạn nhất là thật sự đây nếu sách cổ trên có bên ngoài miêu tả cùng công hiệu bực này hoàn chỉnh ghi chép có lẽ không phải không có lượng mà lại có khói nếu như là thật sự nói không chắc trong đó có có thể giúp các nàng nhà giải quyết võ hồn thiếu hụt tiên thảo tự nhiên có thể đường tam nụ cười ôn hòa quay đầu nhìn về phía ninh vinh vinh liền nắm vinh vinh nêu ví dụ đi mặt trên có ghi chép một loại gọi là khỉ la úc kim hương tiên thảo dùng ăn s a u có thể hút thiên địa c h i tinh hoa nhận nguyện hảo quang theo bảo thạch loại võ hồn có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả sau khi uống nói không chắc liền có thể làm cho vinh vinh thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến thêm một bước nữa đương nhiên, c Vinh Vinh lúc này đường tam lại quay đầu nhìn về phía đáy một bạch lại tỉ như một bạch mặt trên ghi chép một loại gọi là kỳ nhung thông tiên cúc an chi có thể khí hành tứ chi huyết thông tám mạch sách cổ lên ghi chép tiên thảo là thật sự ngọc tiểu cương sắc mặt kỷ biến vội vã ho nhẹ đánh gãy đồng thời trong lòng hối hận không nớt lúc trước đi săn rết rừng rậm ở ngoài rút đường tam săn rết thứ nhất hồn hoàn đưa ra thủ lệnh thời điểm hắn từng hướng về đường tam giới thiệu qua tay khiến trên hắn có khắc võ hồn đại biểu sáu vị phong hào đấu la nhưng bởi vì cảm thấy phong hào đấu la khoảng cách đường tam còn quá mức xa xôi liền không có làm tỉ mỉ giới thiệu cúc đấu la võ hồn chính là kỳ nhung thông t i ê n cúc tiên thảo chẳng trách thực vật hệ võ hồn có thể tu luyện đến phong hào đấu la đường tam là con trai của đường hạo sau đó hoàn toàn có thể nhường hạo thiên tông hỗ trợ tìm kiếm sách cổ lên tiên thảo nhưng hôm nay ninh linh linh biết rồi vậy thì mang ý nghĩa ninh phong trí mặt sau cũng sẽ biết xem ra các loại đạt đến thiên đấu thành tiểu tam thân phận e sợ không thể không tiết lộ nội tâm nói thầm đường tam sắc mặt nhất thời xứng sở lập tức dư quang thoáng nhìn mọi người ninh vinh vinh đái một bạch phất lan đ ứ c cùng với đông đảo học viện đạo sư đều là sắc mặt khiếp sợ bọn họ cũng đều biết kỳ nhung thông t i ê n cúc tồn tại cũng là nói coi đời này có tiên thảo tồn tại nội tâm bỗng dưng run lên quay đầu nhìn về phía ngọc tiểu c ư ờ n g trên mặt mang theo n g h i hoặc lao sư ngươi biết kỳ nhung thông t i ê n cúc đ ầ u chỉ nhận thức kỳ nhung thông t i ê n cúc chính là võ hồn điện một tên phong hào trưởng lao võ hồn một bên phất lan n ư c trước tiên bật thốt lên sắc mặt kích động nhìn chằm chằm đường tam tiểu tam ngươi được cái tia bản sách cổ lên ghi chép t i ê n thả không nghĩ tới trên đời dĩ nhiên thật có như thế kỳ vật đường tam giả vợ thầm than một tiếng t ù y tiện nói đáng tiếc t h ầ n vật khó tìm theo sách cổ ghi chép tiên thảo sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc phần lớn sinh trưởng ở hiểm địa hơn nữa thông thường có mạnh mẽ linh thú bảo vệ thế nhân cực khó gặp được chớ nói chi là thu được hơn nữa hai phương pháp cũng là mỗi cái có sự khác biệt cưỡng ép hái chỉ có thể dẫn đến tiên thảo hư hao cho tới dùng điều kiện càng là hà khắc thân vật chọn chủ mỗi một cây tiên thảo dược lực đều là bàng bạc cực kỳ nếu là thân thể không xứng đôi đừng nói ăn thu hoạch hơi bất cẩn một chút đều có khả năng thương tới căn cơ th này ngược lại là rất dễ hiểu dù sao theo tuổi tác tăng trưởng thân thể kinh mạch sẽ dần dần heo rút thân thể cơ năng cũng sẽ từ từ suy yếu hấp thu hiệu suất tự nhiên hạ thấp ngoài ra một số tiên thảo trên đời chỉ có thể đồng thời tồn tại một cây vì lẽ đó có thể bị gọi là tiên thảo đều là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế chân phẩm khuyết đại như vậy này hạn chế cũng quá nhiều đi mã hồng tuấn há miệng bị chấn động lớn n à y rất bình thường từ nhỏ ba miêu tả còn có cúc đấu la thành liền có thể đ o á n trước chỉ cần có thể dùng một cây thích hợp bản thân tiên thảo cơ bản chẳng khác nào bắt được lên cấp phong hào đấu la vé vào cửa nếu như như vậy dễ dàng gặp phải trên đại lục phong hào đấu la liền sẽ không như thế ít phất lan đức cũng là không nhịn được cảm thán ngược lại ta sống mấy chục năm còn chưa từng nghe nói đồ chơi này nếu nói như vậy các người nói độc cô bác cùng độc cô nhạn võ hồn tiến hóa có thể hay không theo tiên thảo có quan hệ dù sao võ hồn từ r i á n biến thành long cho dù dùng quý hiếm dược thảo phối dược cũng không có khả năng lắm làm đến đi đái một bạch sơ sờ tảm đông dưng lối ra xác thực có thể ta nghe nói độc cô b á c trước đây vì khử độc nhưng là đi khắp đại lục tìm thuốc chắc hẳn cũng đi qua không ít hiểm địa số may thu hoạch một hai cây tiên thảo cũng là có thể phất lan nước gật đầu lập tức lại lắc đầu có điều cho dù có hiện tại cũng khẳng định dùng mất rồi có lâm mãn sơn cái kia đặc biệt thức thuốc dùng thuốc năng l ự c ở hai người bọn họ một cái chế độc chơi độc vẫn luyện dược chữa bệnh dược thảo có thể sử dụng địa phương còn chiếm hai người kia tập hợp lại cùng nhau cái gì tiên thảo tới tay bên trong có thể lưu được nghe vậy đái m ụ c bạch nhất thời sắc mặt cứng đờ. cợt mờ nở rất có đạo lý đúng đấy coi như đ ộ c cô b á t tìm tới tiên thảo dù cho không quen biết có lâm mãn sơn ở làm sao cũng không giữ được hơn nữa lâm mãn sơn võ hồn cũng thuộc về sức mạnh hệ có thể tăng lên sức mạnh tiên thảo ta có thể ăn hắn cũng có thể ăn h u ố n hồ hắn còn sẽ thông qua những dược vật khác trung hòa dự tính vừa nghĩ tới lâm mãn sơn khả năng đem tiên thảo dùng để phối dược đường tam nội tâm liền bỗng dưng phiền muộn thầm mắng không ngớt đáng ghét tiên thảo đến cái tên này trong tay quả thực chính là lãng phí lúc này, l i n h b i n h vinh đột nhiên lên tiếng t a m ca, nếu tiên thảo c h ọ n chủ xứng đôi điều kiện hà khắc như vậy chúng ta lẫn nhau áp dụng tiên thảo lại không xung đột không biết ngươi có thể hay không đem tiên thảo tin tức báo cho các loại trở lại thiên đấu thành ta có thể phát động tông môn con đường hỗ trợ tìm kiếm để báo đáp lại nếu là tìm được thích hợp ngươi dùng dự thảo ta chắc chắn ngay lập tức đem tặng chỉ cần có tiên thảo sách tranh dù cho đời này không tìm được đ ờ i kế tiếp đ ờ i kế tiếp nữa có thể tìm tới cũng là tốt có hy vọng dù sao cũng hơn không hy vọng mạnh cho dù tìm tới không thích hợp cũng có thể dùng để bồi dưỡng tông môn những đệ từ khác làm sao đều không t h i t t h t i ể u tam nói cho nàng tất cả chờ đến thiên đấu thành lại nói đường hạo đột nhiên vang vọng ở đường tam trong hai ba ba liền ở xung quanh đường tam thân thể nhất thời chấn động nội tâm k i n h hỉ cười đáp lại vinh vinh cái này không nội chờ đến tiên đấu thành lại nói không muộn ừ n cũng được ninh vinh vinh cũng không hỏi nhiều thiên thảo chi thức quý trọng phi phạm đường tam lại không phải người ngu không nói cũng bình thường việc này vẫn để cho cha đi bận tâm đi thế này ngọc tiểu cương r ừ n g r ư n g lên tiếng nếu như thế các loại hoàn thành kế hoạch huấn luyện nghỉ ngơi nữa một quãng thời gian chúng ta liền xuất phát đi tới thiên đấu thành nói dư quang thoáng nhìn ninh vinh vinh từ lần trước cùng thiên hành chiến đội một trận chiến đặc biệt là lâm mãn sơn cái kia mắng một trận hắn rõ ràng cảm giác được chính mình ở xử lai、like、khắc chiến đội danh vọng giảm mạnh tuy rằng đêm nay một trận chiến cứu vãn lại chút nhưng còn thiếu rất nhiều đặc biệt là thân phận cao quý nội tâm tiêu ngạo ninh vinh vinh tuy rằng t r ư ớ c bị phất lan đức đã tiểu áp chế qua một lần để cho có thu lại nhưng hiển nhiên còn chưa đủ thất bảo lưu ly thắp không thể nghi ngờ là mạnh mẽ phụ trợ võ hồn làm đội ngũ cùng với phụ trợ chính mình đệ từ bước hướng về hồn sư giới đỉnh phong trọng yếu gấp ảnh không thể sai sót hắn còn cần t đặc biệt hiện tại ninh vinh vinh đã biết tiên thảo tồn tại càng là cần phải nghĩ biện pháp trói chặt ở đ o à n đội huấn luyện sự t ì n h ngươi sắp xếp l i ề n tốt phất lan nước đội lên đỉnh kính m ắ t h u n g chậm dại đứng dậy nhìn chung quanh mọi người Tốt, trước tiếp tục gật trở Tam bắt một tiếng tốc tìm một tới chút thất trở ngày nay như người phòng nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục huấn luyện. Là, mọi người gật ngủ, trở về phòng của mình. Đường Nhưng chuyện ngoài, vòng cũng chưa tới đường hạo, có chút thất vọng trở về phòng.、Mấy、ngày băng Là, là vậy Mấy hôm chưa hạo, hỏa Mọi mai mọi của ra sau, cứ cấp có về về về đi. lâm mãn sơn hai cánh tay bánh xanh cẩn thận từng ly từng tí một dùng thủy tinh ống hút đem bên trong lò luyện đan dọn nước dáng chất lòng hấp thụ sau đó cấp tốc nhỏ và o chuẩn bị kỹ càng bình xứ đắp kín nắp bình này mới lau chùi cái chán mồ hôi tại chỗ hoạt động dưới bởi vì tinh thần độ cao đánh chúng đã có chút thân thể cứng ngắc giải quyết xa xa độc cô bác lập tức chạy tới Ừm. Lâm mãn sơn gật gù, tay đem phẩm là sơn tiện bên cạnh đủ hương khỉ là tiên phẩm thu vào như n gật gụ, tay thu đủ bách bảo khỉ vào ý vận dụng hồn lực không chỉ không thể đối với áp chế độc tố ngược lại sẽ ra tốc độc tố sinh sôi cùng k h u y ế t tán đây là ta từ phệ hồn châu hoàng trên người được linh cảm còn tốt là dùng ở trong huyệt động không phải ta còn thực sự không dám tạo như vậy độc liền này vài dọn tuyệt đối đủ hủy diệt một tòa mô hình nhỏ hồn thú rừng rậm đến thời điểm ta sẽ đối với cái huyệt động tiêu bên trong làm đặc thù xử lý tránh khỏi độc tố k h u y ế t tán đi ra bên ngoài vẫn là ngươi nghĩ tới chú đáo độc cô bác hơi gật đầu vậy chúng ta mau mau lên đường đi đi sớm về sớm được lâm mãn sơn viết một chút xa xa mọc tốt đẹp rõ ràng lớn hơn một vòng lam ngân hoàng khẽ gật đầu thu dọn một chút đồ vật hai người trực tiếp rời đi chương một trăm ba mươi sáu b à chuyện mấy ngày sau x ử lai、like、khắc học viện đại đấu hồn tràng rèn luyện huấn luyện tạm cáo đoạn theo các đồng đội tụ tập nhỏ một phen sau đường tam chậm rãi đi vào ký túc xá phòng ngủ mới vừa vào cửa liền thoáng nhìn trên b à n sách bày ra một phong thư nỗi lòng hơi động là ba b à tin vội vác chạy chậm đến cấp tốc cầm lấy tin mở ra tìm đọc đem trong sách cổ dung chép lại vi phụ thì sẽ nhường người thích hợp tìm kiếm quen thuộc chữ viết hành văn tuy là điểm đạm nhưng ở trong chứa quan tâm nhưng là nhường đường tam viền mắt đều có chút tức át ba ba vẫn đang chăm c h ú ta hắn v ý nghĩ thế này đột nhiên xông lên đầu nhường đường tam đánh đáy lòng mừng rỡ không n ư ớ t đồng thời cũng làm cho đường tam âm thầm suy nghĩ ba ba thân phận e sợ không đơn giản lúc trước ở khách sạn ba ba âm thanh thẳng vào đầu g ó c mà xung quanh không một người phản ứng khoảng khắc khẽ lắc đầu mặc kệ thế nào ba ba đã có biện pháp hỗ trợ tìm t i ê n thảo làm sao cũng so với nhường người ngoài tìm kỹ vừa nghĩ tới thế giới này có t i ê n thảo cha mình lại có năng lực tìm kiếm nội tâm liền bông dưng h ừ n g h ự c nếu là có t i ê n thảo thực lực của ta tuyệt đối có thể được bay vọn đánh bại lâm mãn sơn càng là dễ như ăn cháo rút ra trang giấy bắt đầu vùi đầu vẽ viết t i ê n thả trong phòng góc tối m ạ m nhện v à i miệng một con béo nhện lớn không hề có một tiếng động bỏ đến đỉnh đầu mà một bên khác trong rừng rậm lâm mãn sơn theo đ ộ c cô bác nhảy xuống thác nước nhìn nhau cười trực tiếp rời đi mấy ngày sau tắc thác thành nam đêm khuya lâm mãn sơn chậm rãi mở hai mắt ra trên mặt mang theo suy tư quay đầu nhìn về phía đ ộ c cô bác ra ra t r ư ớ c về khách sạn lại nói được đ ộ c cô bác gật ngủ đi tới khách sạn gian phòng lâm mãn sơn thẳng vào đề tài chính được mấy cái tin tức thứ nhất đường tam không biết từ đâu được một bản sách cổ mặt trên ghi chép rất nhiều tiên thảo tin tức đồng thời sử lai khắc mọi người bao quát ninh vinh vinh cùng đường hạo đều đã biết việc này mặt khác đường tam đã đem trong sách cổ dung chép lại bị đường hạo mang đi nghĩ đến là chuẩn bị nhường hạo thiên tông tìm kiếm ninh phong trí nếu là biết chỉ sợ cũng phải trắng trận tìm kiếm đ â c c u b á t sắc mặt nghiêm nghị nay còn không phải trọng điểm trọng điểm là chuyện thứ hai lâm mãn sơn sắc mặt hơi ngưng sử lai khắc đã biết được ban đầu ta gặp phải nhạn t ử quá trình cùng với ta cùng băng nhi nguyện nhi trong lúc đó sự t ì n h là từ ngọc tiểu cương trong miệng biết được thiên đấu hoàng gia chiến đội đã đến tác thác thành đại đấu h ồ n tràng theo sử lai khắc chiến đội chiến đấu qua nếu như ta đoán không sai hẳn là ngọc thiên hằng tiết lộ dù sao ngọc tiểu cương nhưng là hắn thân thúc thúc ừ ỷ vào chính mình xuất thân lam điện bá vương long gia tộc dám không nhìn cảnh cáo của ta sắc mặt của độc cô bắc trong nháy mắt â m u tin tức tốt là bọn họ hiện tại còn chỉ là hoài nghi lâm mãn sơn nói thở dài một tiếng ra ra dù sao võ hồn tiến hóa việc ly kỳ thực lực của ngươi lại là phong hảo bọn họ hoài nghi đến tiên thảo mặt trên cũng bình thường có điều bởi vì tiên thảo hiệu dụng mạnh mẽ và tính khan hiếm thêm vào ta tồn tại hết thể mọi người cho rằng ra ra ngơi khả năng từng chiếm được một hai cây tiên thảo nhưng khẳng định đã dùng xong mang tin tức là thất bảo lưu ly tông cùng hạo thiên tông chắc chắn sẽ không v ư ơ n g tha bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi dù cho chỉ là hoài nghi vì lẽ đó chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm lâm mãn sơn hơi cao mày các loại trở lại thiên đấu thành ta sẽ tăng nhanh nghiên cứu chế tạo có thể che lấp t i ê n thảo khí tức đan dược nguyên tắc cúc đấu là có thể trực tiếp nhìn t ấ u sử lai、like、khắc thất quái trên người phục t i ê n thảo điểm ấy hắn sớm có cảnh giác bởi vậy vẫn luôn ở nghĩ che lấp phương pháp phục dùng nhân số nhiều như vậy đan dược không thể nghi ngờ là thích hợp nhất phương thức ngoài ra ta sẽ đem đường tam chép lại trong sách cổ dung lại phục chế một lần biên soạn thành sách nói hướng về độc cô bác hơi gật đầu cười nói ra ra sau đó ngươi liền đem quyển sách này nói thành là chính mình tổ tiên vật c h u y ể n thừa liền có thể nghe vậy độc cô bác hai mắt nhất thời sáng lời như vậy nếu như cái k i a n i n h phong trí tới hỏi ha h a tiên thảo ra ra ta đã sớm biết có tìm được hay không tiên thảo nếu là có tìm tới nhà ta còn sẽ chết chỉ còn hai người lao tử còn có thể trúng độc lao tử thực lực còn chỉ là như vậy trên thực tế lão phu trước mấy chục năm vẫn luôn đang tìm t i ê n thảo chỉ tiếc vẫn không tìm được cuối cùng vẫn là dựa vào cháu rể giải độc ninh tông chủ ngươi nếu như tìm tới có trên h nhất định phải nói cho ta. À, đầu góc nhất thời chấp qua vô số ứng đối nghệ thuật nói. Đem sự tình bày ở ngoài sáng, không thể nghi ngờ là giỏi nhất hơi ể nói ứng nói. ngoài sáng, ngờ người ngoài ngờ vực. Lâm Mãn Sơn ta t Đầu đối Đem đi giỏi cười. bóc vực. qua à. bày là vô số sự Lâm ở bỏ thực tế cho dù chúng ta đem quyển sách kia sách lấy cực cao thủ lao bán cho ninh phong trí đều được à tiên thảo lại há lại là dễ tìm như vậy huống hồ, hồ ta cũng không nhận ra đường hạo sẽ đem toàn bộ tiên thảo nội dung giao cho ninh phong trí nhưng chúng ta nhưng có thể thoải mái cho như vậy vừa so sánh giữa bọn họ tất sinh khoảng cách hơn nữa còn có thể tiến một bước hạ thấp chúng ta hiểm nghi lao phu tìm mấy chục năm đều không tìm được liền không tin ngươi có thể tìm tới giao tiền lấy đi đ ộ c cô bác hơi gật đầu có đạo lý đến thời điểm liền làm như thế n h u n g bọn họ chó cắn chó đi lòng tham không đủ rắn n mất voi đó là sẽ chết no chỉ cần bảo vệ bảo đ ị a băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau đó còn sợ không tiên thảo bên ngoài hoang dại các ngươi liền liều sống liều chết đi tìm đi nội tâm âm thầm cười lạnh có điều bán thời cơ muốn đem n ắ m tốt nhất định phải t r ư ớ c ở hạo thiên tông mặt sau mới có hiệu quả đ ộ c cô bác tiếp tục nói có ngự thú thật ở cái này đến là không cần lo lắng lâm mãn sơn cười tiếp tục nói cho tới chuyện thứ ba đường tam chuẩn s á c tới nói hẳn là đường h ạ o đã đoán được ta thực lực hôm nay khả năng theo hồn hoàn năng lượng toàn hấp thu có quan hệ có điều sử lai khắc người tựa hồ cũng không cho là ta có biện pháp giải quyết tư chất tu luyện vấn đề tương lai thành tựu tất được thiên phú cùng tư chất có hạn trên thực tế hắn thật là có biện pháp chỉ là khá là phiền toái mà thôi bất luận tiên thảo vẫn là phổ thông dược thảo kỳ thực dược tính trên bản chất là tương thông hơn nữa một số tiên thảo bản thân liền là từ phổ thông dược thảo chuyển biến mà đến dài cái mười văn năm cái gì dược thảo không thể thành tiên cỏ trên lệnh chủ yếu vẫn là thể hiện ở dược lực lên mà hắn chỉ cần có thể siêu tập đến thích hợp phổ thông d ư ợ c thảo thông qua hợp lý phối hợp lấy đ ă n g dược dược t ể dược thiện thắm thuốc các loại phương thức tác dụng thân thể cũng có thể tạo được cải thiện tư chất tu luyện hiệu quả chỉ có điều không tiên thảo đến đơn giản như vậy cấp tốc mà thôi người trước tốn thời gian tốn lực còn đốt tiền người sau một bước đúng chỗ vì lẽ đó ta lựa chọn người sau nội tâm nói t h ầ m dù sao coi như có d ư ợ c thảo tuyển thuốc luyện dược cũng tốn thời gian a vô c h i người dễ dàng nhất tự tin một khi vượt qua nhận thức bọn họ liền sẽ tự cho là cảm thấy người khác là sai cũng tìm các loại lý do công kích cái này cũng là tại sao trên đời nhiều tầm thường vô v ị chi do nhân mà thiên tài rất ít nguyên nhân bởi vì bọn họ sẽ tự hủy con đường phía trước cái này cũng là ta suy đoán ninh phong trí nhất định sẽ phái người đến điều tra chúng ta nguyên nhân a lâm mãn sơn cảm thán một cái phụ trợ hồn sư võ hồn còn có thiếu hụt dĩ nhiên có thể đem tông môn quản lý ngồi chắc thượng tam tông ghế đủ thấy không đơn giản như vậy người nếu là biết tiên thảo hiệu dụng là tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ đi nghi ngờ đúng tha bất kỳ một tia ẩn tại cơ hội cùng khả năng ninh phong chí tên kia xác thực không đơn giản độc cô b á c cũng là sắc mặt h ơ i ngưng vì là để bảo hiểm ra ra thừa dịp ninh phong chí bọn họ còn không có được tin tức b n g hỏa lưỡng nghi nhãn bên kia phòng hộ biện pháp chúng ta cũng đến tăng mạnh mới được lâm mãn sơn tiếp nhận lời dù sao dĩ vãng ra ra ra vào lạc nhật xâm lầm ninh phong chí làm thiên đấu thành địa đầu xa nhân vật không hẳn không biết nói không chắc đến thời điểm sẽ từ ra vào ghi chép bên trong nhìn ra đầu mối phái người tìm kiếm ngay vậy sắc mặt của độc cô bắc nhất thời biến đổi nếu như thế chúng ta đến nhanh chóng chạy trở về mới được ừ n lâm mãn sơn và cù việc này không nên chậm trễ ra ra chúng ta mau mau xuất phát đi suốt đêm đi được đ ộ c cô b á c lúc này đứng dậy lâm mãn sơn theo đứng dậy không lâu lắm hai người cùng đi ra khỏi khách sạn thiên đấu thành n g u y ệ t hiên tầng cao nhất bố trí đẹp đẽ bên trong phòng ngủ một tên trên người mặc c u n g trang váy dài tuổi tắc nhìn qua hai mươi bảy tám tuổi ung dung mỹ phụ chính mời mời đỉnh đỉnh ngồi ở phía trước cửa sổ t r ầ m hương một chế cái ghế tỏa ra mùi thơm ác đầy đà cái mông chen thành mật đào hình ánh trăng sáng rực chiếu mỹ phụ hoàn mỹ một đột đường cong tinh xảo khuôn mặt tuyệt đẹp treo vẻ ư bờn tay phải nâng cầm chăng g i m như là đang suy nghĩ gì ánh tr một tiếng có chút tăng thương hô hoán đột nhiên tự vang lên bên t hai đường n g u y ệ t hoa thân thể nhất thời run lên lung linh thân thể cấp tốc quay lại liếp nhìn trong phòng lập tức nghe nhẩm giống như khẽ lắc đầu ánh trăng lại một âm thanh vang lên có điều không phải trực tiếp vang ở bên t hai mà là ở ngoài cửa khó có thể tin vẻ mặt trong nháy mắt bỏ lên trên khuôn mặt đường n g u y ệ t hoa đứng b à o dậy bước nhanh chạy về phía cửa tay run run mở cửa ra đập vào mi mắt là đứng ở giữa phòng khách kiên cường dáng người có chút giản mua khuôn mặt đối diện cửa phòng ánh trăng đã lâu không gặp âm thanh nu hỏa mang theo tia khẳng khản bước nhanh chạy đến trước mặt của đường hạo nhào vào trong ngực cả người rung động khóc thút thít đường hạo lẳng lặng đánh đường n g u y ệ t hoa phía sau lưng mãi đến tận nàng tầm tình ổn định này mới nói ánh trăng ta lần này đến đây chính là có chuyện quan trọng mời ngươi hỗ trợ cũng là vì là tông môn mang đến một phần lễ vật xem như là bù đắp những năm này thua thiệt đi nói nhẹ nhàng đẩy ra đường n g u y ệ t hoa xoay tay một cái một quyển sách sách đột nhiên xuất hiện ở trước mắt trong này tin tức đều vì chân thực ngươi xem qua liền biết ca chúng ta người một nhà nói cái gì hỗ trợ đường nguyễn hoa nhẹ lau nước mắt ngầm đầu nhìn hướng về đường hạo nhìn cái kia giả mua khuôn mặt trong mắt tràn đầy đau lòng mới vừa muốn hỏi lời đã thấy sắc mặt của đường hạo ngưng lại ngữ khí trịnh trọng chính sự quan trọng đường Nguyệt hoa này mới tiếp nhận sách ngay mặt mở ra lật lên xem đến này sắc mặt k ỳ biến nghiêm nghị cực kỳ này là của ta hải tử ngẫu nhiên đoạt được hắn gọi đường tam chính đang một khu nhà gọi là sử lai k h ắ c học viện địa phương học tập hiện tại đã tạo thành chiến đội chuẩn bị tham gia toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu ninh phong trí c ò n gái ninh vinh, vinh vinh cũng ở chiến đội bên trong tiểu tam vẫn không biết thân phận của ta bởi vậy muốn mượn thất bảo lưu ly li tông sức mạnh tìm kiếm tiết lộ hai phần tiên thảo tin tức đường hạo ngữ khí bình thản nói ánh trăng quyển sắc mặt của đường nguyễn hoa nhất thời cả kinh không sai tiểu tam thành công kế thừa ta cùng nàng võ hồn sắc mặt của đường hạo mang theo tia hồi ức cùng sầu não những năm này ta cũng không có tận cùng phụ thân trách nhiệm nhưng tiểu tam nhưng rất nghe lời tu luyện cũng rất nỗ lực bây giờ m ư ơ i hai tuổi hồ lực đã đột phá ba mươi ba cấp m ư ơ i hai tuổi ba mươi ba cấp đường n g u y ệ n hoa sắc mặt càng khiếp sợ hơn lập tức liền thấy đường hạo xoay người ánh trăng ta còn có chuyện quan trọng liền không nhiều làm lưu lại chờ ta xong xuôi sự tình ta sẽ dẫn tiểu tam tiến hành một quãng thời gian đặc hấn sau đó nhường hắn đến ngươi nơi này tiểu tam tính tình bậc thường có lúc còn có chút kích động dễ tức giận không thể thời khắc khống chế chính mình tâm tình ánh trăng ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ta tin tưởng ở ngươi d ư ớ i ảnh hưởng tâm tính của hắn sẽ có rất lớn cải thiện nói xong n â n chân liền hướng về sân thượng đi đến k sắc mặt của đường, hoa biến đổi, vừa định muốn truy, đường hạo bóng người đã đột nhiên biến mất ở trước mắt nước mắt theo khuôn mặt chạy xuống bước chân thật lâu không có di động tám tháng đọc cô phủ hậu viện kết thúc xong một ngày tu luyện chúng nữ bị lâm mãn sơn gọi tiến vào phòng ngủ chờ chúng nữ ngồi vững vàng lâm mãn sơn từ hồn đạo khí bên trong theo thứ tự móc ra bảy cái do trầm hương mục tàn c h á c mặt trên ghi chú bên trong từng người họ tên đẹp đẽ hột gỗ đặt ở mặt bàn đây là dùng cho che lấp tiên thảo khí tức dược vật phận sự phục cùng ngoại dụng đều có đánh dấu ghi chú ngoại dụng bình thường có thể làm nước hoa dùng đều là các ngươi thích bụi hoa dù sao đều là nàng dâu tuy không phải mỗi cái đều biết gốc biết dễ nhưng ít ra cũng là quen cửa con hắn không cần hỏi đều biết từng người thích hợp dùng mùi gì nước hoa mấy nữ sắc mặt vui mừng đem thuộc về mình hộp gôi chuyển qua trước mắt cẩn thận vật trần bên trong là hai hàng sắp hàng chỉnh tề một cách một loạt là bình xứ một bình là bình thủy tinh người trước ghi chú uống thuốc người sau ghi chú ngoại dụng chu trúc vân trước tiên nhấc lên bình thủy tinh mở ra nhất thời mùi hoa phân tán trên mặt kinh hỷ làm sao cũng không giấu được ngẩng đầu nhìn hướng về lâm mãn sơn sóng mắt lưu chuyển mềm chán chán gọi cảm ơn phu quân cảm ơn phu quân còn lại mấy nữ cũng theo gọi lâm mãn sơn nhất thời tinh thần chấn động có loại hết thể đều đáng giá cảm giác thỏa m tiếp tục nói mặt khác học viện ký túc xá cùng cung mấy người chúng ta dùng mô phòng trạng thái hoàn cảnh phòng huấn luyện cũng đã kiến thiết hoàn thành trước ta xin nhờ thiết sơn thuốc chế tạo huấn luyện dụng cụ cũng đã vào chỗ ngày mai mọi người thu thập một hồi hậu tiên ngày kia ra ra cũng gần như trở về đến thời điểm chúng ta đều chuyển tới đ ộ c cô bác không hổ là giàu nước đố đ ổ vách chín trăm vạn kim hồn tệ trực tiếp đưa đến tuyết d ạ hoàng đế trên tay học viện kiến thiết đã muốn chất lượng lại muốn tốc độ tuyết d ạ hoàng đế cũng rất ra sức đem toàn bộ công bộ phái đến học viện kiến thiết bên trong thuận tiện còn kéo một cái vạn người quân đoàn cùng tiên đấu thành hết thể dự bị quân qua đi hỗ trợ đào sông chuyền đá đã đ có thể tạo người, người、so、ư người, người lâm mãn sơn hiệu nói c thể t ế t kiệm quay đầu nhìn về phía chu gia tam tỷ mội tỷ như trúc vân trúc vũ cùng trúc thanh các n g ư ờ i ba người võ hồn là u minh linh miêu tốc độ là ưu thế lớn nhất thủ đoạn công kích cơ bản vì là trào kích bởi vậy cần chuyên môn đối với lực cánh tay bắp thịt sữa nắm chỉ lực lực chân thân thể tính dẻo dai các loại tiến hành tiến một bước tinh tế hóa tăng cường huấn luyện gắn g đặt tới đem bọn n g ư ờ i ưu thế phát huy sử dụng tốt nhất ca nhưng là người xuyên việt mạng lưới liên lạc đại thời đại nhường ta trong đầu tất cả đều là treo tùy tiện tập hợp ít đ ồ đi ra đều có thể thuấn sắt ngọc tiểu cương nội tâm nghĩ ngoài miệng nói tiếp các loại hoàn thành này bộ phận huấn luyện các ngươi cơ sở cũng trở nên càng vững chắc đến lúc đó chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạ Chu t đi đi bởi vậy ở đại đấu hồn tràng đoàn chiến kế hoạch huấn luyện chỉ có thể bỏ dở có điều đội ngũ rèn luyện cũng đã hoàn thành ngược lại cũng không đáng kể trên thực tế không ngừng chu trúc vũ hồn lực tăng lên bao quát hẳn ở bên trong đội viên tháng trước đều tăng lên một cấp tiên thảo thêm vào kinh thiên quyết lại thêm vào khắc khổ tu luyện mọi người hồn lực tốc độ tu luyện đều rất nhanh cơ bản đều có thể duy trì ở ngày ba tháng một cấp tăng lên tốc độ hắn tin tưởng ở sau đó trong khi huấn luyện thực lực của mỗi người đều có thể lại lần nữa được tăng lên cực lớn ừng t ố t chúng nữ cùng nhau gật đầu đã như vậy mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi đi lâm mãn sơn nhìn chung quanh một vòng cười nói ừng chúng nữ gật g ủ tiếp liền đứng dậy hướng nhà đi ra ngoài rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn sót lại lâm mãn sơn chu trúc vân cùng với chu trúc vũ phu quân là chu trúc vân đóng thanh một kẻ là phạm nhân si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là thân thay t ư ơ n g gieo rắc cái chết phạm nhân kia chẳng những không sợ mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đ ủ một kẻ thấy ma không hãi thấy quỷ không sợ thấy thần không kính p h ả m n h â n kia sẽ đạp lên hết t h ể để được bên cạnh người mình yêu Trước Tam thiên thành. tháng, Tam chút mỏi, thân thể tốt treo ớt, tâm tràn trở thiên thành, thời thể thấy trước mắt nhất thời đường Đường hướng cười học có có cửa đến đấu đi đi đấu đến điểm Đẩy đi viện. mệnh miệng nội ngập mong. ngày nữa liền liền nhìn phòng ngủ, Sau lai ba ba. mỏi Mấy yếu khắp khỏe vào s xá, xử kéo ký toàn thể nổi m à u bạc phía trước vật trang sức lên khảm nạm n ă n mảnh to bằng ngón cái xạ cụ dạ p h ấ n vẩy bị đánh bóng như thủy tinh giống như bóng loáng trong suốt đầu ngón tay vuốt ve dây chuyền chuẩn bị rời đánh tin nhất thời liền cảm nhận được một cố gợn sóng hồn lực chập trờn đông dưng mặt lộ vẻ kinh ngạc dây chuyền này dĩ nhiên là cái hồn đ ạ o khí vậy là thật sự cũng không biết là xuất từ cái gì hồn thú theo bản năng hồn lực khẽ nhúc đích trừ hồn lực nội liễm không ít thật giống không cái gì cái khác công năng nhất thời có chút không rõ vì sao lắc đầu một cái vẻ mặt lại chuyển thành kích động vội vã cầm lấy thư mở ra kiểm tra khoe miệ cười hóa ra là đưa cho tiểu vũ nội liếm hữu lực bình thường còn có thể chầm chậm tụ lại thiên địa linh khí vừa ta đều không nhận biết được nay tụ lại thiên địa linh khí hiệu quả e sợ rất y ế u đất khẽ lắc đầu có điều tụ tập thiếu thành nhiều thời gian lâu dài cũng là có hiệu quả tiếp tục nhìn xuống dĩ nhiên là mẹ để lại vật hai mắt nhất thời một đỏ cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy nâng ở lòng bàn tay ngón tay vớt nhẹ trầm mặc hồi lâu mới khẽ lắc đầu mặt lộ vẻ vui mừng mặc kệ thế nào ba ba đặc biệt vì tiểu vũ chuẩn bị lễ vật liền nói rõ ba ba đã tán thành tiểu vũ lúc trước hắn là tư hạ quyết định cùng tiểu vũ kết bái làm huy nguội đều không thông báo qua trà của chính、mình. t r ư ớ c tiên rửa mặt một rửa h ồ i sau đưa tiểu đó đi đưa cho t vũ, i n tưởng tiểu vũ nhất vũ đấu ị n tín cùng truyền hồn nhanh phòng Thiên h thích. thư thu khí, thật nhanh chạy sẽ Đem đạo đ dây vào vào hoàng gia ngoài học viện phất lan đ ứ c nhìn về phía trước cây cối x e đ ù n mây mù lượn lờ cao v ấ t ngọn núi cùng với dưới chân núi trong suốt bít đầm đông dương quay đầu nhìn về phía ninh vinh vinh sắc mặt quái dị nói vinh vinh ngươi đúng là nơi này đây rõ ràng là một ngọn núi a đúng đấy ninh vinh, vinh khẳng định gật đầu chúng ta bây giờ nhìn đến đều thuộc về thiên đấu hoàng gia học viện phạm vi còn hạn dựa vào núi ở cạnh sông đúng là c h ố tốt thoáng nhìn bên cạnh trận mắt n m á t mồm phất lan đ ứ c ngọc tiểu cương thản nhiên tự đã nói xác thực mấy vị đạo sư than thở gật đầu có thể ở nơi như thế này dưỡng lão bọn họ đều rất hài lòng hoàn cảnh tốt địa phương lớn có gì đặc biệt có thể nuôi dưỡng được cường g i a sao muốn nói học viên chất lượng vẫn phải là xem chúng ta xử lai、like、khắc học viện địa phương tuy nhỏ nhưng q u á i vật nhiều phất lan đ ứ c lấy lại tinh thần không phục lắm nói ngọc tiểu cương sâu cho rằng mà nhiên gật đầu điểm ấy ta xác thực không thể phản bác có điều phất lan n ư c thành thật mà nói ta hiện tại đều không hiểu rõ ngươi những năm này đến tột cùng là dùng biện pháp gì đem những k i a tiềm lực xuất sắc h ả i từ lừa gạt tiến vào sử lai、like、khắc học viện đương nhiên là đánh giám cái gì gọi là lừa gạt ta đó là nhân cách bị lực nói thật phất lan nước lúc này chừng ngọc tiểu cương ngọc tiểu cương không muốn còn hắn cất bước về phía trước mọi người cũng bước đổi kịp còn đi chưa được mấy bước đứng lại các ngươi là người nào phía trước đột nhiên chuyển đến quát lớn mọi người thấy đi là mười tên mặc tiên đấu hoàng gia học viện đồng phục hồ sư trải qua một phen kịch liệt xung đột tuyết băng bị đáy một bạch một trận đánh đập tôn bất ngự khoan thai đến muộn sử lai khắc học viện được lắm sử lai khắc học viện h ừ các ngươi chờ có ta ở các ngươi cũng đừng muốn ở lại chỗ này nhìn ở tôn bất ngữ dẫn dắt đi dần dần đi xa mọi người tuyết băng trong mắt đông dưng lóe qua một kia g á n độc không biết qua bao lâu h ừ được lắm tuyết dạ thân vương đi vừa vặn một cái thân vương đều có thể tùy ý can thiệp học viện sự vật này thiên đấu hoàng gia học viện quản lý cũng là nát đến trong xương học viên càng là không thể tạ nếu như thật gia nhập không chắc sau đó còn sẽ gặp đến bao nhiêu như tuyết băng học viên như thế gây phiền phất đây phất lan nước mang theo sử lai khắc mọi người cùng với tần minh một mặt tức giận đi ra thiên đấu hoàng gia học、viện. Chỉ có tiểu vũ, đương nhiên đây là nhân loại xưng hô bây giờ sở dĩ hiếm thấy rất lớn một phần nguyên nhân chính là nhân loại quá độ khai thác khoáng vật dẫn đến bây giờ cũng chỉ có ở tinh đấu đại xâm lâm khối này trong tinh thổ còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy mấy lần làm thuộc tính thổ hồn thú vậy hơi thở thú nắm giữ không tầm thường sức phòng ngự nhưng hầu như không cái gì sức chiến đấu vì lẽ đó một khi nhân loại đào mỏ thời điểm phát hiện không phải là bị chảo chính là bị giết đương nhiên n à y đều không phải trọng điểm trọng điểm là nó nắm giữ một hạng cực kỳ đặc biệt sinh tồn năng lực vậy thì là liêm t ứ c tên như ý nghĩa thu lại tự thân khí tức che đậy ngoại lai nhận biết làm ăn có loại hồn thú vậy hơi thở thú chỉ ở buổi tối mới đi ra kiếm ăn một quãng thời、gian. ban ngày đều ở dưới đất ngủ ngon l i ệ m tức năng lực này chính là vì ở dưới đất ngủ thời điểm giảm thiểu thể nội năng lượng tiêu hao tiến hóa mà đến mà chỉ cần tu luyện tới vạn năm dù cho lân giáp thú đã đi tới dưới chân cho dù là mười vạn năm hồn thú cũng không cách nào nhận biết được tồn tại chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát được ở mang lên dây chuyền ngày thứ hai phất lan đức liền nhận ra được chính mình nhận biết không tới nàng h ồ n lực còn kinh ngạc một hồi sau đó ngọc tiểu cương nhìn một chút vậy rất nhanh liền nhận ra dây chuyền lên vậy xuất từ vảy hơi thợ thú cũng phán đoán dây chuyển tác dụng hẳn là che lấp khí tức cho tới tụ lại thiên địa linh khí có điều là hồn đạo khí người chế tạo vì c ư ờ n g hóa cùng trường kỳ duy trì loại năng lực này tiểu tam nói qua cái này dây chuyền làm ẫ u thân hắn để lại vật là phụ thân hắn cho ta cái này nghĩa nữ lệ ra mắt nếu là tiểu tam mẫu thân để lại vật cái kia chắc hẳn tiểu tam ba ba không phải cố ý đưa thân phận của ta cũng không có bại lộ nội tâm thở một hơi đồng thời dư quang thoáng nhìn đường tam g õ má đầu góc theo bản năng suy đ o á n cái này dây chuyển hẳn là đường tam phụ thân t r ư ớ c kia đưa cho thê tử tín vật đi nước h mặt đẹp đống dương đường đỏ cái này đồ gỗ nào có đem thê tử để lại vật đưa cho nghĩa nữ làm lệ ra mắt mà hiện tại tiểu tam ba ba đem dây chuyền này đưa cho ta này không phải đại biểu ai nha nghĩ tới đây mặt đẹp càng đỏ kéo đường tam cánh tay hai tay bỗng dưng ôm chặt hơn chút rất nhanh trải qua thương nghị mọi người quyết định trước tiên tiến vào thiên đấu thành lại nói sau đó liền ở cửa thành bên nhìn thấy lam bá học viện tuyển mộ đạo sư b ộ cáo t r i ể n lộ thực lực ung dung trải qua học viện sát hạch sau mọi người ở âm thư đạo sư dẫn dắt đi đi tới rừng d ầ m phòng nhỏ thấy rõ xa xa bóng dáng xinh đẹp sắc mặt của ngọc tiểu cương nhất thời k ỳ biến xoay người liền chạy bị phất lan đức một phát bắt được thấp giọng nói tiểu cương ngươi còn muốn trốn tránh tới khi nào hai mươi năm một cô gái có thể có bao nhiêu cái hai mươi năm bất kể là tán là cùng tiểu cương ngươi cũng là thời điểm làm ra quyết định hiện tại đang là cơ hội lẽ nào ngươi thật muốn trở thành lâm mãn sơn trong miệng kẻ n u n h ư ợ c ngọc tiểu cương thân thể nhất thời chấn động làm cái kết thúc vừa nghĩ tới muốn nói ra loại kia tuyệt tình nội tâm hắn liền bỗng dưng b ư ớ c ra chỗ sót cùng với không tên không cam lòng cùng chống cự cảm giác có thể đi tới đồng thời hai người trung quy là anh em họ người ngoài sẽ làm sao xem sắc mặt nhất thời lộ ra thống khổ cùng dãy r a vẻ một mặt mở mịt bị phất lan nước kéo đi liên tiếp bước chân âm thanh rất mau đem liễu nhị long kinh động trên mặt mang theo không vui quay đầu lập tức giải ra thân hình lại lên bá đi tới trước mặt của ngọc tiểu cương âm thanh r u n tiểu tiểu cương đúng là ngươi sao buổi tối bên ngoài ngọc tiểu cương sắc mặt thống khổ hướng về theo tới đường tam kể rõ chính mình theo liễu nhị long chuyện cũ lao sư thế tục ánh mắt liền thật sự trọng yếu như vậy hả đường tam đ ô n g dưng lối ra nói một trận thấy ngọc tiểu cương sắc mặt vẫn là giấy ruộng bông dưng con ngươi đảo một vòng tiếp tục nói lao sư ta nghe nói trên thế giới này có một loại cực kỳ cao thượng ái tình phương thức không cần cái gì danh phận cùng trên thân thể kết hợp chỉ cần thành tâm yêu nhau ở trên tinh thần đem lẫn nhau coi là bầu bạn liền có thể mà loại này hãy tỉnh kết hợp phương thức liền gọi là m tinh thần p h ụ thê lão sư ngươi cùng nhị long a di nếu lẫn nhau yêu nhau sao không lấy phương thức này ở c h u n g xuống đây đúng đấy ta theo nhị long là thành tâm yêu nhau thuần khiết không tì vết trên thân thể chúng ta tuy là huynh nguội nhưng chỉ cần không vượt qua bước đi kia liền không tính vi phạm thế tục hơn nữa ngọc tiểu cương b ỗ n g dưng túi đầu nhìn về phía đường tam ánh mắt l u hỏa thầm nói tiểu tam từng nói một ngày vi sư trung thân vi phụ làm ta duy nhất đệ tử thân truyền ta một đệ tử thân đ ề u trút xuống ở tiểu tam trên người tiểu tam lại làm sao không phải ta trên tinh thần kéo dài ta chân thành bồi dưỡng cho tới trên huyết t h ố n g kéo dài thật sự có trọng yếu như vậy sao nghĩ tới đây ngọc tiểu cương đột nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa hai tay đem ở đường tam bài sắc mặt kích động nói tiểu tam ngươi nói đúng trước là ta ý nghĩ đi vào ngõ cụt lão sư này một đời chỉ lấy qua ngươi một cái đệ tử ta một đời sở học đều c h ú t xuống ở trên người ngươi ngươi lại làm sao không phải ta trên tinh thần kéo dài đây cho tới huyết nhục g ò n g dõi đã không trọng yếu ta cùng n h ị long ái tình là thuần khiết không tí vết có thể trở thành là tinh thần phụ thê liền đã chọn rồi lão sư lão sư dĩ nhiên đem ta coi là hắn duy nhất tinh thần kéo dài đường tam nội tâm chấn động trong nháy mắt bị lây nhiễm kiếp trước hắn không cha không mẹ từ nhỏ bị tông môn huấn luyện nhận nuôi chưa bao giờ lĩnh hội qua cha mẹ quan tâm đời này hắn vừa xuất thế liền mất đi mẫu thân trừ phụ thân lão sư là cái thứ hai dành cho hắn tình yêu của cha giống như ấm áp người nhiều năm ở chung cảm tình dĩ nhiên dường như cha con nếu là nhị long a di có thể theo lão sư đi tới đồng thời vậy chính là ta sư mẫu hai người làm tinh thần phụ thề sau đó lại không muốn hải tử mà ta lại là l ã o sư duy nhất đệ tử chắc hẳn nhị long a di sẽ như thân sinh mẫu thân như thế lợi ta chưa bao giờ lĩnh hội qua tình mẹ đường tam viền mắt nhất thời ướt át đứng ở cách đó không xa phía sau cây nhìn lén liêu nhị long nhẹ lao nước mắt nước chậm rãi đi ra thâm tình chân thành hướng ngọc tiểu cương đi đến nội tâm thầm nói tiểu cương liền ngươi thực lực này chỉ cần lên lao n ư ớ g dường ta còn sợ ngươi không đi vào khuôn phép hơn nữa liền ta này thư thái sau đó tùy tiện học cái mấy chiêu tiếp xúc ra thịt dưới ta liền không tin ngươi nhận được trêu t r ọ c ngọc tiểu cương ngươi đang muốn ăn rắm g i ấ u ở một bên khác cây đầu đường hạo vĩ môi đầy mặt xem thường con trai của hắn nhưng là song sinh võ hồn tương lai là muốn nhận tổ quy tông trở thành tông chủ dẫn dắt hạo thiên tông hủy diệt võ hồn điện đặt chân hồn sư giới đ ỉ n h phong bãi lam điện bá vương long gia tộc con rơi cùng con gái rơi làm nghĩa phụ nghĩa mẫu nay không phải có nhục tông môn có nhục tổ tông sao hắn tuyệt không đồng ý mặt khác lâm mãn sơn lúc trước mắng một trận h ắ n vốn tưởng rằng ngọc tiểu cương sẽ nghĩ thông theo liễ như vậy chí ít vẫn t ì n h cái nam nhân anh em họ cùng nhau chuyện này là sao kết quả ngọc tiểu cương hiện tại dĩ nhiên lựa chọn theo liễu nhị long làm cái gọi là tinh thần phu thê quả thực chính là đổi phong bại tục có nhục cửa nhà hơn nữa còn không muốn dòng dõi một cái tông môn quan trọng nhất chính là huyết thống truyền thừa như thế làm lại không nói có đúng hay không lên tổ tông ý nghĩ chính là buồn cười đến cực điểm cô nam quả nữ cởi sạch cùng tồn tại một phòng sẽ không có chuyện nếu là sinh con càng là di họa hậu nhân làm tông môn người thừa kế đây là tuyệt đối không thể làm sự tỉnh con trai của ta còn nhỏ không hiểu thì thôi ngươi một cái mấy chục tuổi người ý nghĩ lại vẫn như vậy ngây thơ như vậy không trách nhiệm không chịu trách nhiệm người cũng muốn cùng con trai của ta làm thân theo ta bấu vĩu quan hệ quả thực nằm mơ xem ra là thời điểm báo cho tiểu tam thân phận của ta nhường hắn rõ ràng trên người mình trách nhiệm các loại tiểu tam này mấy ngày quen thuộc xong học viện cùng thiên đấu thành hoàn g cảnh ta liền dẫn hắn đi ra ngoài đặc h ứ n đi các loại hồn sư giải thi đấu kết thúc lại dẫn hắn đi chỗ đó các loại sau khi trở lại tiểu tam thực lực cũng nên có tư cách biết tá ngân chuyện đến thời điểm lại nhận tổ quy tông đường hạo âm thầm suy nghĩ sử lai các học viện mấy tên học viên thiên phú quả thật không tệ tương lai đúng là có thể trở thành tiểu tam trợ lực một bên khác đường tam thấy l i ê u nhị long tới gần thức thời xin cáo lui rời đi vì là hai người lưu lại không gian ngày thứ hai thất bảo lưu ly li tông khỉ la ú c kim hương khỉ la ú c kim hương ninh phong trí một mặt khiếp sợ thất thanh m ỉ non trong mắt tinh mang chớp liên tục lập tức nụ cười ôn hòa tiên thảo ám khí vinh vinh ngươi lần này trở về nhưng là cho ba ba mang đến không ít kinh hỷ a cái kêu gọi đường tam hải tử các loại ngày mai ngươi về học viện ba ba tự mình theo ngươi đi xem một chút ninh vinh vinh đem ám khí thu vào hồn đạo khí cười gật đầu lập tức lại nói còn có một việc nói đem lâm mãn sơn tin tức tương quan kể ra lâm mãn sơn ninh phong trí càng nghe sắc mặt càng là nghiêm nghị chờ ninh vinh vinh nói xong rốt cục không nhịn được n ỉ non không nghĩ tới độc cô bác ông cháu hai trên người độc lại bị một cái chỉ có một ư ơ i hai tuổi hải t ử giải hơn nữa sức chiến đấu cũng là mạnh mẽ mở ra lối riêng dựa vào chính mình sức mạnh một mình đi ra một cái con đường trưởng thành quả thật là thiếu niên anh tài a nếu thật sự là trưởng thành e sợ lại là cái đường hạo bên cạnh kiếm đấu la hai mắt lấp l o à nói kiếm ra ra ngươi cảm thấy lâm mãn sơn có thể giải quyết việc tu luyện của chính mình tư chất vấn đề linh v i n h v i n h bông dưng vừa hỏi nếu như chỉ là độc cô nhạn xuất giá g i a g i a có lẽ không tin dù sao cũng là ân cứu mạng lấy độc cô bác tính cách đồng ý cũng thuộc bình thường nhưng t h ủ y ra diệp gia cũng đồng ý gả nữ vậy thì không thể không nhường người hoài nghi kiếm đấu la hơi gật đầu hai nhà này có thể không giống độc cô bác như vậy người cô đơn không thể không cân nhắc gia tộc truyền thừa vấn đề diệp linh linh võ hồn có nhiều đ ặ thù chắc hẳn không cần ra ra nhiều lời thủy băng nhi biến dị võ hồn băng phượng hoàng v ậ cũng là không thua ở lam điện bá vương lòng cực phẩm thú võ hồn thực lực cũng là khinh thường cùng thế hệ cơ bản xem như là nội định thủy gia người thừa kế hai nhà người thừa kế dĩ nhiên đều được thả ra gả ra ngoài cho lâm mãn sơn nếu như không phải biểu diễn đủ để làm cho người tin phục tiềm lực ta nghĩ hai nhà trưởng bối chỉ cần không đốc nên không thể làm ra quyết định như vậy đặc biệt diệp ra nói đến đây ánh mắt của kiếm đấu la có chút ý vị sâu xa lên ra ra ý của ngươi là lâm mãn sơn giúp diệp linh linh giải quyết võ hồn thiếu hụt linh linh linh nhất thời mặt lộ vẻ khiếp sợ lập tức bông bay đầu nhìn về phía ninh phong trí bật thốt lên ba ba vậy chúng ta nhà võ hồn thiếu hụt chẳng phải là cũng được có lẽ đây chính là trước diệp linh linh ở đấu hồn tràng vẫn không ra trận nguyên nhân l i n h phong trí cũng là sắc mặt nghiêm nghị i ể u tâm h ả i đường võ hồn hiệu quả hắn nhưng là biết nếu là thiếu hụt bị giải quyết cái kia đối với thất bảo lưu ly li tông khiêu chiến tuyệt đối to lớn đ ộ c cô bác đ ộ c cô nhạn lại thêm vào cái diệp linh linh nếu như là tiên thảo vậy thì là bác ây một người đồng thời nắm giữ bác ây hơn nữa còn có thể thất xứng được với y theo vinh vinh đối với tiên thảo giới thiệu khả năng này có thể nói là cực thấp nếu như không phải tiên thảo vậy cũng chỉ có thể là lâm mãn sơn đưa bé kia y thuật xác thực siêu tuyệt mà lấy đậu bác những năm này siêu tập dự thảo cũng quả th có điều những này đều còn chỉ là suy đoán nói đến đây ngẩng đầu lên d i ệ n chứa mỉm cười nhìn linh vinh v i n h vinh v i n h tháng sau số một là độc cô bác thiên hành học viện dựng thành này g đồng thời đã b u n g lời rộng rãi mời các thế lực lớn đi tới xem lễ đến thời điểm ngươi theo ba bà cùng đi ba b à đến thời điểm sẽ hướng về độc cô bác hỏi thăm thiên thảo tin tức làm thăm dò thuận liền có thể nhường lâm mãn sơn giúp ngươi phối chế một phần phụ trợ tu luyện đan dược độc cô bác sẽ đồng ý linh vinh, vinh có chút không tin hắn sẽ đồng ý linh phong trí hơi cười nếu như lâm mãn sơn đứa bé kia dùng thuốc phương pháp thật muốn thần ký như vậy lấy thiên hành chiến đội nhân số muốn trưởng kỳ c u n g thuốc dùng cho phụ trợ tu luyện đối với d ư ợ c thảo nhu cầu khẳng định là lượng lớn vậy chúng ta chẳng phải là đưa tới cửa đi cho độc cô b á c thịt nhà giàu l i n h vinh vinh nhất thời xẹp lên miệng vinh vinh nếu như thật có thể có chợ ngươi tu luyện hết thể đều là đáng giá l i n h phong trí lắc đầu cười nói l i n h vinh vinh nhất thời không nói lời nào tốt vinh vinh ngươi về phòng trước rửa mặt một hồi sau đó chúng ta một nhà cố gắng tụ tập tụ tập tới ăn một bữa cơm l i n h phong trí tiếp tục nói ừ ninh vinh vinh gật g ủ chạy chậm ra cửa phong trí cái này lâm mãn sơn nếu là trưởng thành sợ thành họa lớn còn có đường tam trên tay hắn nắm giữ thiên thảo cùng am khí đối với tông môn cũng là ý nghĩa trọng đại có muốn hay không một bên cốt đấu la trong mắt hàn mang lộ dùng có chút thanh â m khàn khàn nói ninh phong trí lắc đầu một cái bây giờ đọc cô bác võ hồn đã tiến hóa thực lực còn chưa thể biết được hắn võ hồn năng lực ngươi cũng biết chúng ta không gánh vác được cái này hậu quả tất cả các loại qua thiên hành học viện xem lễ ngày lại nói đi cho tới đường tam Cộc cộc cộc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến gấp gáp tiếng bước chân lập tức là cùng kính bẩm báo âm thanh bẩm báo tông chủ nguyễn hiên hiên chủ đường nguyễn hoa tới chơi hả ninh phong trí nhất thời s ư ơ n g sở lập tức hai mắt h i ế p lại lên theo kiếm đấu la cùng cốt đấu la lẫn nhau liếc mắt một cái lẽ nào kiếm đấu la mở miệng trước trước tiên đi xem xem đi ninh phong trí khẽ lắc đầu nhanh chân đi ra cửa phòng không lâu lắm mang theo kiếm đấu la cùng cốt đấu la đi tới phòng khách gặp ninh t ô n g chủ gặp hai vị miền hạ đường n g u y ệ t hoa chậm rãi lên hạ thấp người hành lễ không biết hiên chủ lần này đến đây vì chuyện gì ninh phong trí nụ cười ôn hòa vì ta chất nhi đường tàm cùng với tiên thảo mạ tới đường nguyễn hoa nụ cười thân thiết nghe vậy ninh phong trí kiếm đấu la cốt đấu la ánh mắt lập tức đọc lại đường khiếu cũng chưa cưới vợ sinh con cái kia đường nguyệt hoa chất nhi cũng chỉ có thể là con trai của đường thạo mây mây a mùa phía chia ngang qua lang phía đầu đông Đường đá đầu động Đỏ đi quảng trung nhiều khu chuyển quảng mát mẹ thoải mái. trăm mét làm thâm thảm một kính hình tròn trên quảng trường, trung ương chống bốn người chuyển động lên. Đỏ thâm thảm đi ngang qua quảng trường, theo hành lang thẳng về phía trước, thẳng gió, thoải trải trải, lọt theo tắp trước, tò vào vực, bị về Đứng song n s o tuy là không thấy rõ vẻ mặt nhưng giữa hai lông mày loại kiên lâm liệt khó phạm vi nghi cảm giác nhưng là tự nhiên mà sinh ra mà ở nam tử bên trái nhưng là theo thứ tự đứng thẳng bảy vị giá người n xinh đẹp trên mặt mang theo lụa đen thiếu nữ có keo liền cổ hãy đem mỹ hào che chắn cũng đem đường cong lộ ra ống dài bít tất qua khuỵu găng tay trắng như tuyết tú vai lộ ra ở ánh mặt trời d ạ n g ngời rực rỡ quần áo và đồ dùng hàng ngày khâu lại nơi đồng d ạ n g bị không biết tên sám trắng kim loại nối liền hơi có khác biệt là trong đó bốn tên thiếu nữ eo dưới liền bốn xóa rơi đầu gối làm váy mặt khác ba vị nhưng là áo da quần sóc mông eo hai bên bao bọc vải giáp nhìn qua cực kỳ già dặn bậc thang phía bên phải nước tự chạy vợ chồng song song mà đứng tên béo nơi này không phải là ở trên phố con mắt đường l o nhìn không phải ta có thể không bảo vệ được ngươi ngồi ở quảng trường thấp vị trí phất lan đ ứ c thoáng nhìn phía trước ghế võ hồ n điện thất bảo lưu ly tông lam điện b á vương long gia tộc đế quốc hoàng thất còn có các đại cao cấp hồn sư học viện cùng với to to nhỏ nhỏ chưa quen thuộc tông môn cùng gia tộc thế lực m ặ t sau toàn bộ cắm vào cờ trung gian ngồi tất cả đều là các thế lực lớn cao tầng liên tưởng đến lần trước mã hồng tuấn tìm đường chết hành vi không yên tâm quay đầu lại nhỏ giọng nhắc nhở viện trưởng ta nào dám a mã hồng tuấn khép cúi đầu ánh mắt lén lút liếc nhìn xung quanh nhỏ giọng đáp lại ánh sáng chỉ liếc một chút trên bậc thang lâm mãn sơn hắn đều có điểm tâm bên trong trở dạng ch người biết liền tốt phất lan đức khẽ gật đầu lập tức q u a y đầu lại quét qua quảng trường không nhịn được cảm thán không hổ là phong hào đấu la chính là có bài diện a thiên đấu đế quốc có máu mặt thế lực phỏng chừng đều ở nơi này đi hơn nữa đều lâu như vậy rồi chính chủ còn không xuất hiện đây đái một bạch đ i ế môi không nhịn được nói trên bảo thử ra trận đến người tề đ ộ c cô bắc liền không xuất hiện qua nhanh như loại này đại điện không cũng phải làm điểm hồi hộp làm cái tiết mục giữ thể diện cái gì sao phất lan đức tỏ ra là đã hiểu khẽ thưởng thức nước trả không tiếp tục nói nữa khoáng khắc hả đột nhiên ngẩng đầu lên không trung tầng mây nhanh chóng c u ộ n cuộn không khí chung quanh nhiệt độ ở trận giảm xuống trên quảng trường hết thể thế lực cao tầng hầu như đều trong cùng một lúc ngẩng đầu sắc mặt khác nhau ngước nhìn có kinh ngạc có nghiêm nghị có mờ mịt đây là muốn biến thiên trời mưa nhìn trên đỉnh đầu không ngừng phun trào hội tụ dần dần c h ở tối tầng mây mã hồng tuấn thịt mỡ rung lên đông dưng quay đầu vừa hỏi không phải là chính chủ muốn đi ra đái một bạch duy trì ngẩng đầu động tác sắc mặt ngưng trọng đáp lại mã hồng tuấn nhất thời xứng sờ lập tức trận to hai mắt xứng sờ ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời không phải chứ tiên tĩnh không hề có một tiếng động hết thể mọi người ở ngầm đầu nhìn trời rất nhanh ánh mắt chiếu tới toàn bộ bầu trời đều tối lại liền không khí đều trở nên hơi ướt át một giây sau gào một tiếng rồng gầm đột nhiên nổ tung đỉnh đầu tầng mây như sóng biển giống như quần quận lớp v ả y màu xanh như ẩn như hiện hình như có cự long ở trong đó trườn chuyển, chuyển động mấy hơi thở sau một viên khổng lồ giữ tận đầu rồng đột nhiên từ trong tầng mây r ò ra dường như đèn lồng giống như dựng đứng đồng lập lòe yêu giá hào quang nhìn xuống mọi người lập tức dài ba mươi mét thân rồng từng tấp từng tấp trườn mạ ra lòng vây cá không tự nhiên di động phán phất đặt mình vào không phải bầu trời mà là đại dương mênh một giây sau mưa phùn thưa thớt phiêu linh mà rơi dĩ nhiên có thể điều khiển thiên như mọi người tại đây hoàn toàn biến sắc mặt phần lớn là khó có thể tin vẻ mặt lâm mãn sơn nhìn trên sân mọi người vẻ mặt mặt nạ dưới hơi cười nghiêm chỉnh mà nói hiện tại dựng thành chỉ có cao cấp hồn sư học viện khu vực những địa phương khác khoảng cách hoàn công còn sớm vô cùng mà cao cấp hồn sư học viện khu vực xung quanh có thể tất cả đều là rừng rậm còn có dòng sông trải qua từ khi võ hồn tiến hoa sau đậu cô bắc liền thức tỉnh rồi thủy nguyên tố khống chế thiên phú có điều dù sao chỉ là một cây tiên thảo mang đến cơ sở thiên phú hiệu quả quả thật có chút yếu cho dù trải qua mấy tháng quen thuộc cùng khai phá khống chế trình độ có tăng lên khoảng cách tiện tay thi vân bố vũ vẫn là kém xa lắm bây giờ cảnh tượng vẫn là đ ộ c cô bác sớm hoa tốt mấy ngày thời gian đem xung quanh hơi nước dẫn tới bầu trời hình thành lượng lớn tầm mây cuối cùng trường thi xúc động mới hình thành có điều cố ý chuẩn bị thì lại làm sao lại không ai nhìn thấy bây giờ xem mọi người phản ứng hiệu quả cũng không tệ lắm có một số việc mặc kệ có phải là thật hay không có người tin là được sau một khắc gạo một tiếng rồng gầm vang vọng quanh quẩn trên không chung vài vòng dao lòng đột nhiên thay đổi đầu rồng hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng về giữa quảng trường lao xuống thật nhanh linh phong Chi đồng nhân đ ỗ n g dưng co dù lại quay đầu nhìn về phía kiếm đấu la kiếm đấu la c h o mày k h ẽ lắc đầu đồ vật hồn trung pi là khí võ hồn quản c h i nắm giữ phi hành hồn kỹ ở tốc độ cùng kéo dài tính lên bất luận làm sao cũng không sánh bằng tự mang phi hành thiên phú đỉnh cấp thú võ hồn đây là võ hồn bản chất mang đến t r ê n l ệ n h không nghi ngờ chút nào trên không trung so với tốc độ hán theo bây giờ đ ộ n cô bác so với còn có t r a n lệch nhất định hô ánh sáng màu xanh thẳng rơi ở cách xa mặt đất ba chỉ chi đ i ệ đột nhiên dừng lại hóa thành lơ lửng gi lập tức mũi chân chậm rãi bực này hồn lực sức k h ô n g chế l i n h phong trí sắc mặt nhất thời càng nghiêm nghị mà ở một khắc tiếp theo trong tầm mắt một đạo mơ hồ ánh sáng màu xanh c h ư ớ c qua chỉ là trong c h ư ớ c mắt độc cô bác bóng người đã đứng cách lâm mãn sơn cách đó không xa bậc thang trung ương chậm rãi xoay người mặt hướng mọi người tốc độ này vẻ mặt nhất thời kịch biến không chung tốc độ phi hành nhanh thì thôi mặt đất tốc độ vẫn như thế nhanh chỉ cần không cứng rắn hầu như không thể bị giết chết lại thêm vào quần thể bất công này thật đáng sợ tại chỗ chúng thế lực cao tầng không, không nghĩ như thế cảm tạ chư vị cho ta độc cô bác mặt mũi ở học viện dựng thành ngày đến đây xem lễ đọc cô bác nói chuyện không chút nào khách sáo há mồm liền đến rất là tùy ý tính tình của ta chắc hẳn mọi người đều biết cũng sẽ không khách sáo hơi gật đầu ta nghĩ chư vị trong lòng nhất định tràn ngập nghĩ hoặc rất muốn biết ta võ hồn tại sao lại có biến hóa như thế nói quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn này còn phải cảm tạ ta cháu rể lâm mãn sơn là hắn giúp ta loại trừ trên người hồn hoàn c h i độc mới mang đến phần này thay đổi từ lúc ba năm trước ta này cháu rể liền cùng nhà ta nhạn nhi gặp vỡ nói đem lúc đó lâm mãn sơn năm đó khử độc lời tuyên bố kể rõ lão phu gia tộc trải qua mấy l ờ i cuối cùng rơi vào bây giờ nhân số héo tàn thảm đạm cục diện đều nhân không biết nguồn gốc độc tố ít p h ò n g bị cõi lời này nắm giữ độc thuộc tính thú võ hồn hồn sư cũng không phải sỗi hôm nay lão phu liền đem tôn nữ của ta rể phần này khử độc lời tuyên bố công bố ở chúng hy vọng về sau hồn sư giới năng thiếu mấy cái ta như vậy con ma đen đ u ổ i đi độc cô bác đ à n g hoàng trịnh trọng nói xong lập tức họa phong đột nhiên nhất chuyển khu khụ đương nhiên nếu như có đã trúng độc hoan n ê n mang thuốc đến đây học viện tìm ta vốn đang cảm thấy ngươi rất đại nghĩa không muốn dĩ nhiên là vì n ổ dự thảo mọi người sắc mặt nhất thời cứng dư quang đ ỗ n g dưng liếc nhìn lâm mãn sơn đều là t h ầ m than độc cô bác vận may tôn nữ ra ngoài một chuyến liền lượng cái y thuật thiên phú tăng mạnh cháu rể trở về còn đem trên người độc cho giải võ hồn cũng tiến hóa then chốt này cháu rể thiên phú tu luyện cũng là kinh người ở thiên đấu thành đại đấu hồn tràng lên biểu hiện xuất sắc bọn họ có thể đều là biết vận may này cũng là không ai độc cô bác quả nhiên thiếu thuốc xem ra lâm mãn sơn luyện chế dùng để phụ trợ tu luyện đ a n dược s ắ c thực đối với dược thảo nhu cầu lượng to lớn a ninh phong trí nội tâm nói thầm Cho tới khử tới Độc cô bác âm thanh trong sáng nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản bởi vì ta mạch này tổ tiên ở bên ngoài du lịch thời điểm từng từng chiếm được một phần kỳ chân sau khi uống dẫn đến võ hồn tiến hóa qua một lần cũng chính là ta hiện tại võ hồn hình thái mang vào thuộc tính thủy bích lân giao hoàng chỉ là sau đó theo thể nội độc tố không ngừng tích lũy lại cho thoái hóa trở lại bây giờ độc tố loại trừ võ hồn lại lần nữa khôi phục tổ tiên thời kỳ hình thái thành thật mà nói nói ta c ũ nói g không nghĩ n tới.、Nói、đến đây rất là vợ x s o lẹt nhún vai một cái chỉ có thể nói lao phu v ậ n khí không tệ nói xong từ hồn đạo khí bên trong móc ra một quyển sách sách cho tới nhường ta tộc tổ tiên võ hồn t i ế n h ó a kỳ chân là cái gì nói cho mọi người cũng không sao tên của nó gọi là cựu phẩm lòng chi v ạ năm n nhất phẩm cựu phẩm chính là chín v ạ năm n nghe đồn chính là tắm r ử a l o n g huyết mà sinh có nâng thăng l o n g tộc huyết t h ố n g chi kỳ hiệu ta tộc bích lân x a cũng là loài dòng một trong cho nên sau khi uống có thể tiên hoa vì là bích lân giao hàng đương nhiên theo ghi chép sau khi uống còn có thể tăng lên trên diện rộng hồn lực đẳng cấp cải thiện tư chất tu luyện nhường hồn sư tu luyện tiến triển cực nhanh có thể nói rượu dụng vô cùng trên đời càng có như thế thần vật chỗ khách quý ngồi mọi người nhất thời giật n ả y cả mình nội tâm h ừ n g h ự c lam điện bá vương long g i a tộc ghế c h ú n g đệ tử nghe xong c ả n g là con mắt đều đỏ bọn họ lam điện bá vương long võ hồn nhưng là đường hoàng gia d á n g loài rồng võ hồn nếu có thể được loại này thần dược cái kia chẳng phải là trực tiếp cất cánh cựu phẩm long chi nếu như ta có thể được ngọc tiểu cương sắc mặt đỏ lên nội tâm tràn ngập khát vọng tiểu tam người cái kia trong sách cổ có thể có ghi chép vật phất lan đức cấp tốc q u a y đầu thấp giọng hỏi thăm có giới thiệu cơ bản nhất trí đường tam sắc mặt cau mày đắp lại đáy lòng khí muốn chửi má nó độc cô bác dĩ nhiên đem như thế quý trọng tin tức hướng ra phía ngoài tiết lộ mọi người đều biết sau đó ở bên ngoài tìm kiếm tiên thảo người chẳng phải là đến không xuệ cái k h i ệ p h ụ thân nhường người giúp ta tìm tới tiên thảo tỷ lệ chẳng phải là giảm mạnh nghĩ tới đây sắc mặt nhất thời âm chầm xuống mặt khác giống như vậy kỳ chân kỳ thực còn không chỉ một loại nói đ ộ c cô bác lắc lắc trong tay sách cái khác không biết ngược lại ta tộc ghi chép liền có gần hai mươi loại chỉ cần võ hồn cùng thể chất thất xứng được với mỗi một loại đều có n h ư ờ n g người ủ n g có trở thành phong hào đấu la tư chất t h a n h thật mà nói ta trước mấy chục năm đều đang tìm kiếm những n à y kỳ chân muốn nhờ vào đó loại trừ thể nội độc tố gần hai mươi loại mọi người giật nảy cả mình kinh ngạc mà nhìn chằm chằm đ ộ c cô bác trong tay sách có điều kết quả các ngươi cũng nhìn thấy ngược lại ta là không tìm được không phải nhà ta cũng sẽ không l ạ i như bây giờ còn cũng không cần dựa vào tôn nữ của ta dễ giải độc sắc mặt lóe qua một tia bất đắc đọc cô bác câu chuyện lại đột nhiên nhất c h u y ệ n nhẹ nhàng nói từ lúc ta theo tôn nữ võ hồn tiến hóa ta liền biết chư vị đúng trọng tâm định có rất nhiều người trong lòng phỏng đoán trong đó nguyên do lão phu ở trên đại lục lăn lộn mấy chục năm đó các ngươi điểm kế vật ta còn không biết sao tính cách của ta chắc hẳn chư vị cũng biết từ trước đến giờ không thích phiền phức vì lẽ đó ngày hôm nay ta thì trước mặt mọi người đem sự tình nói rõ mọi người đều b ấ t việc cho tới quyển sách này sách sau đó ta sẽ ở tiệc tối bên trên trước mặt mọi người bán đấu giá ai xuất tiền nhiều ai lấy đi hơn nữa là một lần bán nước ai mua về nhà các ngươi liền đi tìm ai sau đó đừng cờ mờ đến p h í ta giao trên quảng trường nhất thời ồ lên một mảnh bán đấu giá đậu cô bác trực tiếp đem tiên thảo tin tức lấy ra bán đấu giá ninh phong trí nhất thời có chúc mộng t r ư ớ c hắn vì tiên thảo tin tức nhưng là theo đường nguyễn hoa nói chuyện hồi lâu cuối cùng cũng chỉ lấy dưới bốn loại tiên thảo tin tức hai loại thích hợp bản thân hai loại thích hợp hạo thiên tông vẫn là không mang theo dùng phương pháp loại kia một khi tìm tới nhất định phải thông báo hạo thiên tông thuận tiện tiến hành đồng giá giao dịch mỗi người nắm cần thiết mặc dù mình bên này có chút bị động nhưng đối phương dù sao cũng là hạo thiên tông cũng là không có cách nào mà hiện tại dĩ nhiên trực tiếp có thể dùng tiền mua mặt khác t i ê n thảo dĩ nhiên có gần hai mươi loại mà đường n g u y ệ t hoa chỉ nói cho hắn bốn loại này rõ ràng chính là ở qua loa hắn sắc mặt nhất thời có chút khó coi mà một bên khác độc cô b á c tiếp tục nói ngược lại ta hiện tại võ hồn đã tiến hóa độc cũng giải quyển sách này ta hiện tại cũng giữ lại cũng không nhiều lắm dùng hơn nữa ta tìm mấy chục năm đều không tìm được thành thật mà nói ta là thật không tin chư vị bên trong có người có thể tìm tới ngược lại ta đã là không ôm hy vọng ta phòng t h ừ n g bên trong ghi chép những n à y kỳ chân dị thảo sớm đã bị tiền nhân cướp đoạt xảy đi có điều phàm là đều có cái vạn nhất đúng không đại lục lớn như vậy như tinh đấu đại xâm、lâm. Bác tri địa n hoa ữ n này, nhân g chỗ l ạ bên trong thần phẩm thương tư đoạn tràng hồng tiên thảo tri vương khỉ la gốc kim hương cực nhất tri độc liền hỏa hạnh yêu kiểu sơ Cực h à n ý tứ rất rõ ràng mua liền đều biết thật là khủng khiếp dược hiệu chẳng trách mỗi cây đều có thể tạo nên một vị phong hào đấu la quả thực liền thay quá chẳng trách cúc đấu la có thể tu luyện đến phong hào đấu la kỳ nhung thông thiên cúc cũng là t i ê n t h ả o bởi vậy đủ để nhìn thấy một hai những này kỳ chân dị thảo e sợ đều là thật sự có vẫn là vật k ị c h độc liền phong hào đấu la đều có thể giết chết không h á i phương pháp này ai dám chạm vì lẽ đó đến mua quyển sách này a trên quảng trường nhất thời nghị luận sôi nổi vài loại đều là ta có thể dùng sắc mặt của đường tam âm ú đáng sợ nội tâm tức giận không nớt đồng thời sắc mặt âm u khó coi còn có đường nguyệt hoa cùng với dấu ở một bên rừng dậm chỗ tối đường hào t i ê n hào loại này thân vật đương nhiên là càng ít người biết càng tốt nhưng hôm nay đọc c bác thực sự đáng ghét khỉ la úc kim hương đọc cô bác trên tay sách dĩ nhiên ghi chép có khỉ la úc kim hương tỉ mỉ giới thiệu ninh phong trí nhất thời mắt lộ ra tinh quang hơn nữa hoa bên trong thần phẩm tương tư đoạn tràng hồng nói không chắc cũng có thể giải quyết thất bảo lưu ly tháp thiếu hụt nghĩ tới đây nội tâm bỗng dưng hừng cực mua nhất định phải mua dù cho có chút phòng tay cũng hầu như so với thế lực khác mua qua đi tốt đặc biệt là võ hồ n điện tâm tư dư quang bỗng dưng nhìn về phía một bên khác ngồi ở bạch kim giáo chủ tắt lạp tư bên người quỷ đấu la đều dài ở ta trong vườn đê còn có vài loại là dùng q u hiếm dược thảo hiến biên các Độc cô bác âm tiếp đó liền để lão phu hướng về mọi người giới thiệu một chút ta khởi đầu thiên hành học viện lão phu sở dĩ sáng tạo này học viện kỳ thực cũng đơn giản một bên là của ta cháu dễ muốn tham gia hồn sư giải thi đấu vừa vào đây nhân số cũng đủ thứ hai ta bây giờ thể nội kịch độc đã giải tôn nữ cũng tìm tới nhà dưới tâm nguyện cơ bản đã xong dư quang liếc lâm mãn sơn sau đó chính là dưỡng lao các loại ôm thằng tôn lao phu liền này một cái tôn nữ sau đó thằng tôn đương nhiên là nghĩ chính mình dạy vì lẽ đó liền dứt khoát tự kiến cái học viện sau đó ô m g nồm sơ trùng cao cấp ba hồn sư học viện dạy học cũng coi là hậu bối tích điểm đức cho tới học viện triêu sinh bất luận quý tộc hồn sư vẫn là bình dân hồn sư cũng có thể gia nhập học viện cũng đem đối xử bình đẳng nghiêm túc đối xử vì lẽ đó một số bình thường hung hăng quen rồi con cháu quý tộc liền không nên tới ta học viện không lý tưởng cũng miễn cho đến thời điểm bị đổi ra ngoài ném ra tộc mình mặt mà học viện chiêu sinh thời gian tạm thời không chiêu tất cả các loại hồn sư giải thi đấu kết thúc sau lại nói mặt khác có một chút ta hy vọng chư vị nhớ kỹ ngữ khí đột nhiên trinh trọng lao phu sáng tạo này học viện chỉ vì dùng người cũng không mong muốn cùng bất luận người nào bất kỳ thế lực là địch học tập trong lúc học viên đi ở tùy Ý, sau khi tốt nghiệp cũng có thể tự mình lựa chọn gia nhập bất kỳ thế lực toàn bằng tự nguyện tới gần tốt nghiệp q u dù cho chư vị ở ta cửa học viện kéo hành phi nhận người lao phu đều sẽ không quản thế nhưng học viên chỉ cần còn ở học viện học tập một ngày học viện liền đem phụ trách tới cùng vì lẽ đó các người tốt nhất không muốn ở trước mặt ta làm cái gì động tác nhỏ cũng không nên cảm thấy lao phu hiện tại có làm bận tâm liền dễ ức hiếp có ân báo ân có c ử u oán tuyệt không cách đem báo từ trước đến giờ là phong cách của ta như, như người h ư n dám to gan chủ động k i ê u khích à. dứt lời tay phải chỉ về gào tiếng rồng ngâm đột nhiên văng lên đ ộ c cô bác phía sau đột nhiên bay lên một cái đường k í n h gần hai m cao gần năm m to t lớn thân rồng giữ tợn đầu rồng n ử a mặt lên trời mở ra miệng lớn màu xanh biết khí tức ở gắn bó phía trên cấp tốc hướng tụ rất nhanh hình thành một viên đường k í n h vượt qua một mét to lớn dọc nước khủng bố uy thế từ bên trong bắn ra mang theo gợn sóng mùi tanh n h ư ờ n g mọi người tại đây sắc mặt hoàn toàn biến đổi lao phu bây giờ không chỉ có riêng là võ hồn tiến hóa bản mệnh kịch độc cũng là có tăng cường nay châu nếu là ở trên không nổ tung hóa thành nước mưa rơi xuống đất chu vi ngàn mét phạm vi đem ở trong khoảnh khắc hóa thành đất chết lao phu có lòng tin tuyệt đối phong hào đấu la trở xuống chạm vào hẳn phải chết ngàn mét phạm vi phong hào đấu la trở xuống chạm vào hẳn phải chết chúng quý khách chỉ cảm thấy xương cổ đều là lạ lập tức một bên thấy độc cô bác nhìn chung quanh mọi người sâu kín nói nếu là gặp phải như v ừ a như vậy mưa gió khí trời à loại kịch độc này đến cùng sẽ bị sức gió mang đi bao xa vậy coi như không phải lao phu có khả năng dự liệu nói xong phải quên nắm chặt sau l ư n g dao long đông há mồm đem to lớn độc trâu một ngụm n ư ớ t vào lập tức tiêu tan trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh độc cô bác trước đã biểu thị qua hoàn toàn có thể dựa vào chính mình xúc động tiên như mang theo mưa gió vì lẽ đó hiện tại độc cô bác tuyệt đối có năng lực trong một đêm tiêu diệt trên đại lục bất kỳ một nhà thế lực sinh lực thậm chí nắm giữ diệt quốc lực lượng mọi người tại đây ở nội tâm hoàn toàn bay lên cái ý niệm này một năm này bốn mùa trên đại lục lại có chỗ nào không cạo gió trời mưa độc cô bác chỉ cần có tâm người nghĩ ngồi sổm cái nào liền ngồi sổm cái nào độc nghĩ bay tới cái nào liền có thể bay tới cái nào quả thực khó lòng phòng bị có thể bay có thể chạy hơn nữa tốc độ cực nhanh còn có cường k h ô n g hồn kỹ này muốn đi ai có thể ngăn được nay hôn lược t u ầ n hậu trình độ e sợ đã không thấp hơn chín mươi năm cấp phong hào đấu la k i ế m đấu la đường hạo quỷ đấu la tại chỗ ba tên siêu cấp đấu la hồi tưởng chức không trung màu xanh biết độc châu tản mát ra khủng bố n h thế sắc mặt nghiêm nghị tự kỳ tuyệt đối không thể trêu chọc chúng thế lực cao tầng cùng nhau như vậy nghĩ đế quốc hoàng thất thượng tam tông võ hồ n điện tại chỗ nhưng là có mấy cái phe phái thế lực tại chỗ trừ phi có năng lực đơn độc tiêu diệt không phải bên này chọc một bên khác tuyệt đối lôi kéo hậu quả kia quả thực là ác mộng cấp bậc hơn nữa thật có thể rết rơi sao hồi tường đ ọ c cô bắt trước biểu hiện mọi người tự vấn lỏng lông không nắm chắc e sợ chỉ có giáo hoàng miệng hạ hoặc là đại cung phụng tự mình ra tay mới có cơ hội ta cùng nguyện quan võ hồn dung hợp kỹ phòng chừng còn không phát động người liền chạy mất tam không được tác dụng ủy đấu la dư quan thoáng nhìn đứng ở tắt lạp tư bên cạnh sắc mặt trắng bệnh tố v Vinh Vinh học học t sau đó dạ hội đem tố vân đảo mang lên đi gặp lâm mãn sơn nghĩ đến lâm mãn sơn có thể nói khủng bố thuốc học thiên phú quỷ đấu la lại bốc dưng nghĩ đến chính mình bạn gây tốt cúc đấu la nếu như không phải chuyện năm đó nói không chắc nguyện quan tên kia còn có thể theo trước mặt này cha vợ con rể hai tán gâu đến một khối trở thành thảo luận y lý bạn tốt ân sau đó đến nhân cơ hội đem trước đây ân đoán cho tiêu ngọc tiểu cương n à y náo tản thực sự là đi đến đâu đều có thể cho gia tộc gây rắc rối à. lam điện bá vương long gia tộc ghế mang đội đến đây xem lễ người phụ trách tức n h i ế n răng đắc tội độc cô bác cháu rể này không thì tương đương với đem độc cô bác cũng cho đắc tội rồi bọn họ lam điện bá vương long gia tộc trụ sở cái kiệt nhưng là thân ở khe lõm xung quanh bốn phía hòa nước ngày mưa dầm khí một năm thường có độc cô bác muốn làm bọn họ vậy thì thật là một phát độc châu nổ tung trừ tông chủ toàn đến gặp xui xẻo người ở trong nhà ngồi trong nổi trên trời đến tông chủ sinh ra như thế một đứa con trai cũng là gặp vận đ e n t ắ m đời mà bọn họ nhưng là theo xui xẻo như độc cô bác như vậy võ hồn năng lực quả thực chính là cái siêu cấp bom treo ở trên đầu vẫn là không có cách nào lấy xuống loại kia đa hai trên đầu không sợ đồng dạng cảm thấy ngọc tiểu cương nao tàn còn có thất bảo lưu ly li tông ninh phong trí dư quang thoáng nhìn ngồi ở làm bá học viện chỗ ngồi ngọc tiểu cương chỉ cảm thấy mí mắt đều ở nhảy thai hơn nữa còn là thai bay vạ gió thượng tam tông như thể chân tay cái này hỏa hiện tại là không hiểu ra sao đốt tới trên người hắn ngọc tiểu cương dù sao cũng là sử lai khắc chiến đội mang đội lao sư nữ nhi mình lại là ở sử lai khắc chiến đội hai người từ một loại nào đó góc độ tới nói xem như là lao sư cùng học sinh quan hệ đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến lâm mãn sơn đối với tông môn ấn tượng đầu tiên hơn nữa tuyệt đối không phải cái gì ấn tượng tốt nếu như không phải sử lai khắc học viện có đường tam cái này tiềm lực kinh người song sinh võ hồn kẻ nắm giữ ở hắn là thật sự nghĩ hiện tại liền đem con gái mang đi tiên tiên mãn hồ lực võ hồn lam ngân thảo lại là con trai của đường thảo hắn cũng không cần nghĩ đường tam khẳng định còn có cái thứ hai võ hồn hơn nữa còn là hạo tiên truy luận tiên phú cùng tư chất dù cho lâm mãn sơn giải quyết đi tư chất tu luyện vấn đề cũng khó có thể so với cái này cũng là hắn hiện tại còn nguyện ý nhường con gái tiếp tục chờ ở xử lai khắc chiến đội nguyên nhân có điều lâm mãn sơn cũng không thể từ bỏ giao hảo hiện tại độc cô bác đối với tông môn uy hiếp thực sự quá lớn hơn nữa còn giải quyết không rơi ninh phong trí tự cảm giác đau đầu xem ra phải tìm cơ hội theo này lâm mãn sơn thân cận một chút hoàng thất g ế tuyết thanh hà nói thẩm nếu có thể thông qua lâm mãn sơn quan hệ đem độc cô bác lôi kéo vậy tuyệt đối vượt qua thiên quân văn mã tuyết dạ hoàng đế cũng đem càng yên tâm đem ngôi vị hoàng đế giao phó cho n à n g có lẽ vì là lam ngân thảo võ hồn kèm theo kịch độc cũng không sai nhìn nắm giữ độc thuộc tính võ hồn độc cô bác đại phát thần uy lực đặt ở nơi có thế lực đường tam trong lòng đông dưng lòng sinh n g n g trông ta hiện tại chỉ hấp thu ba viên hồn hoàn võ hồn có thể mang vào kịch độc đương nhiên yếu ớt nhưng sau đó kèm theo càng nhiều hồn hoàn niên hạn càng cao hơn hồn hoàn độc tố nói không chắc liền có thể tích lũy đến một cái trình độ khủng bố đồng thời có thể như độc cô bác như vậy phóng thích phạm vi cực lớn kịch độc công kích nắm giữ uy hiếp một tông một quốc gia uy năng. lâm mãn sơn có điều mười hai tuổi h ả i tử có thể có cái gì thấy xa thì lại làm sao có thể nhìn thấy kèm theo kịch độc thuộc tính tương lai tiềm lực muốn nói dung độc lại có ai có thể so sánh được với ta đường muôn đây nội tâm kiên định như vậy nghĩ tốt việc đâu đâu cũng nói xong như vậy tiếp đó ta tuyên bố thiên hành học viện chính thức thành lập theo độc cô b á c một tiếng cao giọng hát lớn cửa lớn hai bên đột nhiên bắn ra tảng lớn pháo hoa nước tự chạy vợ chồng cười đem lụa đỏ lôi kéo thế này làm trước nhất ghế quỷ đấu la ninh phong trí tuyết thanh hà các thế lực cao tầng đứng dậy về phía trước chúc mừng cùng độc cô bắc đồng thời tham dự các băng chờ cắt băng kết thúc một bên nước tự chạy trong sáng lên tiếng phía dưới cho mời chư vị khách quý vào phòng ă n vị vì học viện dựng thành đại điện độ cô bắc cũng là từ hoàng thất lễ bộ mượn tới không ít người chuẩn bị liên tiếp tiết mục các loại tiết mục kết thúc cũng gần như là ăn cơm tối thời gian đến vào lúc ấy mới là dạ hội chân chính bắt đầu thời gian nước tự chạy âm thanh hạ xuống tháp tháp tháp hai hàng tuổi thanh xuân cô nàng theo thứ tự từ trong nhà đi ra khuôn mặt tươi c ư ờ i xinh đẹp dẫn dắt mọi người vào phòng bên trong quảng trường chúng thế lực cũng cùng nhau đứng dậy theo thứ tự tiến vào phòng khách an vị một kẻ là phạm nhân si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là thần t h a i t ư ơ n g gieo rác cái chết phạm nhân kia chẳng những không sợ mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đ ủ một kẻ thấy ma không hãi thấy quỷ không sợ thấy thần không kính phạm nhân kia sẽ đạp lên hết t h ể để được bên cạnh người mình yêu Trước 139, lại gặp Tố Tỷ trước là tham dự các bang đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà cùng với thất bào ly tông trí một đội người. Sau đó là cùng lên đến đi tới tắt người. người với cửa các quốc cùng cùng bạch chủ lại lệ là liu ly là lên la lạ ninh đội đi điện kim giáo gặp bang phong Vân vào võ đến bên hồn ảo. bào quỷ Hà Sau dự đế đó đấu mà vị kia thanh niên mặc áo trắng nhưng là sắc mặt có chút câu nghệ nhìn về phía tát lạp tư như là ở xin chỉ thị đã là bạn cũ tương phủng tự nhiên một hồi quỷ đấu la hơi cười đi đi các loại dạ hội kết thúc lại đến cùng bọn ta hợp lại chính là nói xong hướng về lâm mãn sơn hơi gật đầu lĩnh tát lạp tư hướng trong phòng đi đến mặt sau có người đội kịp ninh phong trí cũng là không thể không đi、như、những những m ả y cũng quay đầu hướng vào phía trong đi đến nhìn tới sở rời đi tố vân đào này mới quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn có chút câu để nói a mãn t ố t liền không gặp lâm mãn sơn nhất thời những mày dưới có chút không vui nói đào ca chúng ta giao tỉnh như thế xa lạ l à m g ì nói một cái đắp lên tố vân đào vai đi chúng ta cũng đi vào hồi lâu không thấy chúng ta ngày hôm nay cố gắng tâm sự nói xong quay đầu nhìn về phía sau băng nhi nguyện nhi các ngươi cũng đi gặp lao đội hữu đi ừ n hai nữ gật cụ nhìn theo mấy người vào cửa các loại thiên thủy học viện tới gần lập tức đánh thành một mảnh băng nhi tên kia võ hồn điện thanh niên ai vậy thật giống theo nhà ngươi a mãn rất quen dáng vẻ một tên nữ đội hưu không nhịn được hỏi hắn gọi tố vân đ ạ o trước đây là ba l ạ p khắp vương quốc nặc đinh thành võ hồn điện c h ấ p sự a mãn võ hồn chính là hắn hỗ trợ t h ứ t tình a mãn vẫn nhớ k ỹ phần ân tình này thường có vân lai、like, sau khi hai người liền thành bạn vong n i ê n thủy băng nhi cười giới thiệu thì ra là như vậy mấy người gật g ủ âm thầm cảm thán lâm mãn sơn tri ân báo đáp một bên nói chuyện thím một bên chen trúc đi vào cửa một bên khác lâm mãn sơn linh tô vân đào đi tới phòng khách gần bên trong nghiêng về biên giới ghế ngồi xuống a mãn lao đệ ngươi làm gì trẻ mà ta tố vân đào cái mông ngồi v n g vảng rốt cục không nhịn được đặt câu hỏi bởi vì ta trở nên đẹp trai sợ làm người khác chú ý lâm mãn sơn hơi gật đầu đang hoàng trịnh trọng hồi phục trở nên đẹp trai tướng mạo còn có thể biến đến cùng là nhiều soái tố vân đào xứ sở trên dưới đánh giá lâm mãn sơn đã từng bởi vì thường thường đánh thép mà bị than hỏa sông thành mỏ đồng cổ da rẻ bây giờ nhìn lên rõ ràng biên trắng may kiếm mắt sao có cỗ không tên khí chất Là loại i k A mãn lao đệ ngươi là làm thế nào đến không nhịn được đặt câu hỏi hắn cũng nghĩ trở nên đẹp trai thiên đấu thành võ hồn thánh điện đẹp đ ể em gái thật sự nhiều hắn thực lực như thế nhưng chỉ cần đủ x o á i này đều không phải sự t ì n h hoa、wow, rất đẹp trai cách đó không xa thiên thủy học việt đế chúng học viên cũng là hai mắt tỏa ánh sáng một giây sau cùng nhau quay đầu nhìn về phía thủy băng nhi cùng thủy n g u y ệ t nhi trong đó một vị nữ đội h ư u vội la lên băng nhi n g u y ệ t nhi chúng ta nhưng là chị em tốt a mãn y thuật như vậy tốt khẳng định có cái gì độc nhất phương pháp phối chế hai n g ư ờ i cũng không thể quên chúng ta、à. a mãn ăn loại kia đã cây mặt dược hợp với đến sớm có nghĩ sẵn trong đầu thủy nguyện nhi bỏ ra bất đắc gì vẻ mặt cổ tay thủ đoạn hòa mặt bàn một vệt nhất thời xuất hiện mấy cái hộp gỗ đây là hiện tại tỉ b ộ i chúng ta bình thường dùng ngủ trước thoát diện có thể mỹ dung dưỡng nhan chậm lại da thịt dài yếu a mãn bên kia có thể bố trí d ư ợ c thảo cũng không nhiều ta liền còn lại nhiều như vậy các ngươi có thể chiếm được dùng tiết kiệm chút một giây không đến mặt bàn giống tuyết trong không khí vang vọng tràn ngập chua thối cảm khái có cái y thuật cao bạn trai chính là tốt lúc trước a mãn cứu tại sao không phải ta đây băng nhi thất n h a đầu nếu không ngươi cho ta tác hợp tác hợp ta có thể làm tiểu một bên khác lâm mãn sơn cũng ở hướng về tố vân đào giải thích n g khí tràn ngập vỡ xeo lét a i đào ca không có cách nào nàng dâu quá đẹp lão đệ ta áp lực như núi thành thật mà nói ta có lúc đều có chút tự ti vì lẽ đó liền chỉ có thể tưởng tượng biện pháp rồi ha h a ý thuật của ta cũng khá nói từ hồn đạo khí bên trong móc ra một chiếc nhẫn cười nói đào ca trước thực sự xin lỗi từ nặc đinh thành sau khi trở lại vẫn luôn đang bận những chuyện khác không thời gian đi võ hồn điện b á i phỏ ngươi cho đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật đây là một viên chứa đồ hồn đạo khí không gian không lớn chỉ có tam bình mét gạo bên trong gửi ta vì ngươi cùng mã tu nặc gia ra, ra sản xuất rượu thuốc mỗi ngày ngủ trước tiểu uống một ngụm có t r ợ giấc ngủ dùng lâu dài còn có loại trừ độc tồi tạc cường ngân h o ạ t huyết hiệu quả đối với tu luyện có thể tạo được nhất định giúp t r ợ ta học viện này hiện tại nhân thủ không đủ mã tu nặc gia ra, ra bên kia chỉ có thể dựa vào ngươi đưa trở về này thực sự quá quý trọng thố vân đào một mặt khiếp sợ vội vã xuống tay đào ca không cần từ chối năm đó nếu không là ngươi giúp ta giáp t ỉ n h võ hồn ta e sợ nối liền vì là hồn sư cơ hội đều không có hơn nữa sau khi nhiều năm như vậy ngươi cùng mã tu nặc gia ra cũng là đối với ta có bao nhiêu chăm sóc bây giờ ta cũng chỉ có điều ở làm chút đủ khả năng sự tình mà thôi lâm mãn s ơ n cười đem nhẫn t h ả tại trước mặt tố vân đào hơi n h ư mày này uống rượu lâu cũng có thể trở nên đẹp trai vậy thì đa tạ a mãn lao đệ tố vân đào từ tâm đ ị a nhận lấy nhẫn cảm khái nói đáng tiếc mã tu nặc đại sư không theo đồng thời đến thiên đấu thành không phải hắn nhất định sẽ rất cao hứng ngươi hiện tại thành tiệu tinh thông y lý giúp phong hào đấu la g i i độc mười hai tuổi hồn lực ba mươi hai cấp ở đại đấu hồn tràng đại sát tứ phương nếu không là đại lao nhom chính mồn nói ra hắn cũng hoài nghi là đang kể chuyện lợi hại ta a mãn lao đệ ta lần trước đi n ạ c đinh thành thời điểm cũng mời qua mã tu n ạ c gia gia có điều hắn lựa chọn đem quãng đời còn lại cống hiến cho quê hương cho quê hương bọn nhỏ lâm mãn sơn trên mặt mang theo tôn kính thở dài nói làm hợp bối ta cũng chỉ có thể lựa chọn ủng hộ hắn Ừm. tố vân đào gật gật đầu lập tức nhìn chung quanh một vòng phóng khách tiếp tục nói a mãn lao đệ nghe nói ngươi đem lão kiệt khắp một nhà cho nối liền đến bọn họ người đâu làm sao không tới tham gia, gia hội gia gia bọn họ không thích trường hợp này liền không lại đây cho tới mấy vị lão ca mà tại chỗ nhiều như vậy đẹp đẽ tiểu t ỷ t ỷ là khẳng định rất muốn đến đáng t i ế c tàu t ử nhóm không đồng ý a lâm mãn sơn nội tâm vì đó mặc nghiệm thì ra là như vậy tố vân đào tỏ ra là đã hiểu tiếp nhận lâm mãn sơn đưa tới nước trái cây đồng thời quay đầu hướng về vào cửa c h ú n g thế lực nghe lâm mãn sơn giới thiệu phong khách nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn có thể tới tham gia đều là hồ sư lâm mãn sơn cùng tố vân đào trong lúc đó nói chuyện đã vào sân vào chỗ tất cả mọi người có nghe rõ thẩm than lâm mãn sơn tri ân báo đáp đồng thời nỗi lòng cũng là khác nhau dù sao bị lâm mãn sơn ghi nhớ ân tình cái tiết nhưng là võ hồn đ i ệ người lâm mãn sơn đứa nhỏ này quả thật không tệ võ hồn điện một phương quỷ đấu la cùng bạch kim giáo chủ tắt lạp tư tâm tình vui vẻ người sau càng là nội tâm có chút ước ao tố vân đ ả o loại trừ độc tô i tạp cường gân hóa huyết hữu hích tu luyện d ư ợ n thuốc ai không m u ố n lâm mãn sơn cái k i a nhưng là có thể đem trên người của độc cô bác chữ mấy chục năm độc trị y khoa thánh thủ cao thủ xuất phẩm tất nhiên là tính phẩm hiệu quả khẳng định không sai nhưng muốn hỏi tố vân nào mớn đó là khẳng định không dám nói đến lâm mãn sơn tính ký theo độc cô bác thật là có điểm như đều là có ân, báo ân có thủ báo thủ không chính không tả bản tính đối với bằng hữu cái kia đúng là tốt. nhưng đối với đắc tội qua chính mình người vậy cũng là thật sự tàn nhẫn tỷ như sử lai、like、khắc học viện cái kia mấy cái đó là bị đánh thật sự thảm tâm tư dư quan g cũng là liếc nhìn cửa lớn khoe miệng nhất thời kéo một cái ánh mắt lộ ra xem thường trong tầm mắt ngọc tiểu cương tả h ư u đứng liễu nhị long cùng phất l a t nước chính đang cô nàng dẫn dắt đi đi ra cửa lớn phía sau một tên béo ánh mắt chính nhìn chằm chằm cô nàng cái mông mã hồng tuấn a chẳng trách bị đánh đều nói ra sao lao sư dạy dỗ ra sao đệ tử trọng yếu như vậy trường hợp đều mặc kệ đủ thấy sử lai、like、khắc học viện chúng đạo sư bình thường giáo dục là cái gì, trình độ, cái gì đức hạnh trước tiên không nói phẩm đức không phẩm đức liền này cơ bản nhất pháp tác sinh tồn đều không dạy tốt như vậy trêu chọc thị phi các loại tốt nghiệp đến bên ngoài nói không chừng ngày nào đó liền bởi vì đắc tội người bị đánh chết Ồ, cái khác, cũng cửa khắc trước học trước nặc học học lúc, bá phát tháng kia không phải đi lai đội viện hiện. tuổi đinh viện mỗi tới không không Tam sao? Một bên khác, Vân đào cũng từ vừa ra Tam, Tam nhận ghế thấp, hắn h đường bên Vân ngũ bên trong đường tam, trên quảng trường, học viện thớp, vẫn đúng Đường trong tập Đào đều Một Tố từ làm sử sẽ vào võ là ở ở vừa vặn quét đến bên này dù sao cũng là đồng hương vẫn là chính mình tự thân thức tỉnh võ hồn tố vân đảo vội vã nhấc tay ra hiệu sắc mặt của đường tam đ i ề m đạm ánh mắt chỉ là một trận liền rời thật lung túng sắc mặt của tố vân đảo nhất thời cứng đờ rõ ràng lĩnh hồn sư trợ giúp thời điểm còn thật khách khí lệ phép à. giơ lên tay chậm rãi thả xuống dùng uống nước trái cây để che giấu lung túng mà tình cảnh này vừa lúc bị tuyết thanh hà ninh phong trí kiếm đấu la quỷ đấu la tắt lạp tư đám người nhìn thấy quỷ đấu la cùng tắt lạp tư ánh mắt đều là trong nháy mắt phát lệnh đường tam cùng lâm mãn sơn cùng ra một thôn đều là ở tố vân đào trên tay thức tỉnh võ hồn đường tăng nguyện nguyệt lĩnh trợ giúp liền lĩnh sáu năm kết quả gặp mặt đầu đều không điểm một hồi mà lâm mãn sơn sáu năm chỉ lĩnh một viên kim hồn tệ nhưng hàng năm đi cho mã tu nặc cùng tố vân đào chúc tết tạc lễ muốn đi xa còn quên mười vạn kim hồn tệ bây giờ gặp mặt càng là chủ động mời tăng rượu người theo người trong lúc đó trên lệ càng l à như vậy cách xa hai đế quốc lớn tự thiên tầm tật đảm nhiệm được giáo hoàng thời kỳ cũng đã bắt đầu kiềm kỵ võ hồn điện quản lý hạt hồn sư số lượng bởi vậy lấy các loại tài chính lên lý do từng năm cắt giảm vì là bình dân hồn sư mà thiết chuyên nghiệp tr vì duy trì cái này chi ra đoạn thời gian đó võ hồn điện tài chính vẫn rất túng quẫn nếu như không phải bây giờ giáo hoàng bị bị đông nhậm trước sau phát triển mạnh bán trực tiếp s ả n nghiệp bổ khuyết lỗ thủng nói không chắc hồn sư trợ giúp mức đã sớm theo bị gọt đi làm phụ trái hai đời giáo hoàng lão thần quá trình này hắn quỷ đấu la nhưng là nhìn ở trong mắt hơn nữa hàng năm bù đắp tiền hắn cũng, cũng đã có mắt mức khổng lộ nhìn thấy mà giật mình trong đó l i n h hội không có trải qua người là sẽ không hiểu bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy lâm mãn sơn loại này nhớ ân tình người dù cho đã thành phong hào đấu la cũng là nội tâm vui mừng mà đụng với đường tam loại này đem trợ giúp xem xem là đương nhiên. một điểm không nhớ tình người cũng là thật sự khí tại chỗ muốn động thủ đem người đập chết c h â m mắt quay đầu lại nỗi lòng hơi động quay đầu thoáng nhìn ngồi ở bên hông ninh phong trí đám người ánh mắt đặt ở vị trí đầu não trên người của độc cô bác hơi cười độc cô minh có thể đến a mãn như vậy tốt n rẻ chúc mừng theo ta được biết a mãn trừ thu được thứ nhất hồn hoàn cái kia sẽ bị nặc đinh thành phân điện quản sự mã tu nặc miễn cưỡng nhét vào một viên kim hồn tệ làm hồn sư trợ r ú t sau khi lại không lĩnh qua một lần mà a mãn nhưng thủy trung nhớ tới vì hắn chứng thực hồn sư phái phát qua một lần trợ g ú t mã tu nặc quản sự cùng với lúc chức vì là hắn giác tỉnh võ hồn tố vân ở sau này sáu năm mỗi cuối năm đều sẽ mang theo lễ vật đi tới b ã i phòng hơn nữa ở tuổi tròn một ư ơ i hai tuổi sau đến đây thiên đấu thành thực hiện năm đó cùng đậu cô h i n h tôn nữ ước h ẹ n trước càng l à lén lút hướng về mã tu nạc quyên tặng mười vạn kim hồ tệ hơn nữa mấy tháng trước còn đem hắn cha mẹ nuôi một nhà cùng với dạy hắn rèn đúc hàng rèn lao bản cùng bọn tiểu nhị toàn bộ tiếp đến thiên đấu thành người này trọng tình trọng nghĩa tuân thủ hứa hẹn lại dũng cảm nhận trách tâm tính chi tốt có thể nói hiếm thấy trên đời có thể không giống một ít người nguyện nguyện linh ta võ hồn điện trợ giút nhưng trong lòng lại chưa bao giờ ghi nhớ dù cho nửa phần â n tình thậm chí bình thường ở bên ngoài nhìn thấy lúc trước hỗ trợ giác tỉnh võ hồn cùng phái phát trợ giúp võ hồn điện trưởng gối cũng là chính mắt cũng không nhìn một hồi nói ánh mắt còn không quên hướng ngọc tiểu cương phương hướng phủi một hồi thành thật mà nói hắn là thật không biết giáo hoàng bị bị đông đến cùng coi trọng ngọc tiểu cương điểm nào tốt ngọc tiểu cương hồn lực hai mươi chín cấp tính toán một chút đã linh võ hồn điện mấy chục năm hồn sư trợ giúp một tháng một lần chưa từng hạ xuống qua nhưng chưa bao giờ nói qua võ hồn điện một tiếng tốt theo điều tra liền linh tiền thời điểm đều là bản cái mặt cho tới xử lai、like、khắc học viện học viên theo đường tam gần như linh tiền thời điểm còn khách phí một h trong ngày thường đó là mặt đều không v u n g một hồi còn trợt có chửi tới bởi vì cùng lâm mãn sơn xung đột hắn nhưng là phái người đem đấy đưa hết cho cha cái rõ rõ ràng ràng lúc đó được kêu là một cái nổi nóng có loại bị kiếm lời còn bị ghét bỏ đã coi cảm giác nhưng giáo hoàng bị bị đông sau khi biết trực tiếp qua loa qua đi không phải hắn sớm liền tới nhà đưa hết cho đập chết đó là không phải làm sao có thể làm ta cháu rể đ ộ c cô bác nhất thời sống lưng n lỡn một cái rất là đắc ý nói chân mày cao lại có điều ta theo tôn nữ của ta rể đều là có ân báo ân có thủ báo thủ người kết bạn xưa nay không nhìn ra sinh cùng bối cảnh chỉ xem đụng với người có đáng giá hay không kết giao vì lẽ đó đừng nghĩ đem này giao tình leo tới toàn bộ võ hồn đ ị a lên ta không ăn bộ này cho tới ngươi nói một ít người cũng không cần ở này theo ta giả bộ nướng ẩn những tên kia mấy tháng trước còn phải tội lỗi tôn nữ của ta dễ đây sau đó bị tôn nữ của ta dễ mạnh mẽ sửa chữa một trận thành thật mà nói như vậy không biết xấu hổ người bị đánh cũng là đáng lời nói thoáng nhìn ngọc tiểu cương vị trí phương hướng cười lạnh một tiếng a cũng là tôn nữ của ta dễ người thiện hạ thủ lưu tình nếu như lão phu lúc đó tại chỗ tuyệt đối một cái tắt đập chết xác thực đáng lời Quỷ đấu la cười gật g ủ không quan tâm chút nào đọc cô bác rũ sạch quan hệ sự tình là làm cho người xem người trong cuộc thế nào cảm giác đều không quan trọng Trước Trí bắt Trí, Tông thật tệ. Trí gật tâm tình, rằng cười nhưng còn không Chủ cho Có Ninh Phong nghĩ, bán Nói xong, không quên nhìn Ninh Phong Ninh mãn nhỏ này không Ninh Phong nụ ôn bình, nội mình. không Mãn Sơn nhớ kỹ võ hồn điện phân giá lợi điều phải phía hạ. hòa suy đầu đầu. quỷ đấu quay đầu quả đầu Á đứa địa đ la là Lâm kỵ vì về võ dùm lâm mãn sơn bất luận làm sao đều sẽ không dễ dàng ngã về võ h ồ n điện dựa vào đủ để đánh lén tiêu diệt trên đại lục bất kỳ một nhà thế lực sinh lực khủng bố năng lực đối với độc cô bác mà nói duy trì trung lập không thể nghi ngờ là tối ưu lựa chọn bởi vì một khi lựa chọn ngã về nào đó một phương thế lực còn lại thế lực tất nhiên sẽ dốc toàn lực ôm đoàn nhằm vào độc cô bác cá nhân tiến hành liều chết vây giết tránh khỏi độc cô bác tử vong ý hiếp ngày nào đó r á n g lâm đến trên đ ầ u mình chết mấy cái cao cấp sức chiến đấu cùng toàn gia chết mọi người đều biết nên làm sao tuyển dù cho thực lực mạnh hơn một khi tao n g mấy lớn phong hào đấu la tham dự vây quét độc cô bác muốn chạy trốn cũng là rất khó. bên người người càng là sẽ đối mặt trí mạng uy hiếp mà duy trì trung lập liền ý vị ai t r e o chọc chính là chủ động đem độc cô bác đ ẩ y hướng về đối địch thế lực mặt khác thiên hành học viện liền xây ở thiên đấu đế quốc theo độc cô bác quan hệ thân thích người đều cư ở tại bên trong n à y không thể nghi ngờ sẽ n h ư ợ n g đặc biệt là thiên đấu hoàng thất cho là mình có lôi kéo độc cô bác tiên thiên ưu thế nhiều mặt gút mắt dưới các thế lực lớn liền rất khó quyết định bất chấp nguy hiểm lớn ô m đoàn với rết lòng người khó lường ngờ vực đúc gia đạo kia tường sẽ trở thành trung thế lực liên hợp lớn nhất chứng lại ở tình huống như vậy giao hảo độc cô b á không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành hết thệ đ ộ c cô bác tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy bởi vậy trước ở trên quảng trường mới sẽ nói ra không muốn cùng bất luận người nào là địch chỉ cần không chủ động gây sự thiên hành học viện chính là hết thẻ thế lực giao hảo cùng bảo vệ đối tượng đồng thời chúng thế lực cũng sẽ chủ động né tránh để tránh khỏi phát sinh xung đột dù sao nếu như không chiếm lý t r e o đến đ ộ c cô bác đọc thủ tình lý lên người ngoài cũng không tiện nói gì vì lẽ đó h ã n từ đầu đến cuối đều không lo lắng đ ộ c cô bác sẽ đưa vào võ hồn điện ôm ấp chân chính nhường hắn bất an là đường tam mới vừa đối với tố vân đạo coi thường đáp lại đường tam theo lâm mãn sơn ở cùng một cái thôn xóm lớn lên tiến vào là cùng một cái sơ cấp hồn sư học viện quỷ đấu la trước không nghi ngờ chút nào chiếu dọi chính là hai người lâm mãn sơn tri ân báo đáp mà đường tam nhưng là bạc tình bạc nghĩa nhìn thấy tố vân đảo cái này lúc trước hỗ trợ giác tỉnh võ hồn cùng phái phát trợ giúp người thậm chí ngay cả đầu đều không điểm một hồi hơn nữa vẫn là tố vân đảo chủ động đánh bắt chuyện n à y đã không chỉ là bạc tình bạc nghĩa ở công chúng trường hợp liền làm cái dáng vẻ cũng không chịu đây là liền đối nhân xử thế nguyên tắc căn bản cũng không biết mười hai tuổi cũng không nhỏ nhìn sinh ra bình dân một mình trưởng thành lâm mãn sơn chỉ ít điểm này liền làm rất xuất sắc mà đường tam như vậy tâm tính người dù cho thiên tư hơn người thật sự đáng giá kết giao cùng đầu tư sao mặt khác đường tam lão sư vẫn là ngọc tiểu cương vì thí nghiệm xác minh chính mình lý luận ngọc tiểu cương là một cái trưởng bối dĩ nhiên lừa một cái sáu tuổi hải tử hấp thu sai lầm hồn hoàn đồng thời cũng bởi vì một chuyện nhỏ liền khuyến khích viện trưởng để cho thôi học như vậy lòng dạ đường tam rất được giáo dục nhiều năm sẽ không chịu ảnh hưởng em gái nuôi tiểu vũ cũng là cái điêu ma túy hứng không giữ mồm giữ miệng người vừa nhìn chính là quá độ sùng lịch gây nên trong này có lẽ liền có đường tam thường ngày ít quản giáo quan hệ bởi vậy cũng đủ có thể nhìn thấy một hai hồi tưởng chính mình phái người điều tra ra được tác thác thành đại đấu hồn tràng một trận chiến trải qua ninh phong chi đáy lòng đống dương chìm xuống kích động dễ tức giận không giữ mồm giữ miệng s á t tâm quá nặng đây chính là hắn đối với trận chiến đó bên trong đường tam biểu hiện đánh giá chiến đội bên trong mã hồng tuấn cùng đáy một bạch háo sát thành tính không biết khống chế e sợ tu luyện đều ảnh hưởng như vậy tâm tính ngày sau có thể đạt được cao bao nhiều thành tiệu cái gọi là gần chu thì lại xích gần một tí đen đem vinh, vinh thả ở như vậy đội ngũ bên trong thật sự tốt sao lại hồi tưởng đường nguyễn hoa ở tiên thảo một chuyện lên đ ố i với hắn người minh hữu này qua loa ninh phong trí càng là có chút đau đầu có thể lâm mãn sơn bên này hồng nhan đông đảo vẫn là độc cô bác cháu rể là chắc chắn sẽ không ở rể thất bảo lưu ly tông hơn nữa độc cô bác trước đã trước mặt mọi người tuyên bố thiên hành học viện trung lập địa vị là tuyệt đối sẽ không nhường học viện theo thất bảo lưu ly tông dính liễu quan hệ bởi vậy muốn cho vinh vinh chen ngang ngợt lâm mãn sơn đặc biệt ý thuật phụ trợ tu luyện căn bản không thể bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào dùng tiền mua dư quang liếc đường tam cùng lâm mãn sơn ánh mắt bông dưng loé ai trước tiên duy trì quan sát đi đường tam dù sao cũng là song sinh võ hồn vẫn là đường hạo c h i tử lại không thể giết vậy cũng chỉ có thể giao hảo lâm mãn sơn dựa lưng độc cô bác chỉ cần không đánh chết độc cô bác cũng không thể động chỉ có thể giao hảo k h e n chốt hai người này còn có cựu đau đầu dư quang di động đến ngồi ở đại s ả n h cuối cùng vị trí ngọc tiểu cương ninh phong trí chỉ cảm thấy ngược một bức ngươi nói ngươi một cái mấy chục tuổi người đi hố một đứa bé đúng hay không đầu góc có bệnh lâm mãn sơn cùng đường tam xuất từ cùng một cái thôn đến trường còn ở một cái ký túc xá nếu như không phải ngọc tiểu cương chặn nga ngược vậy dưới cái nhìn của hắn nói không chắc còn có thể trở thành là bạn tốt như vậy hai người đi tới thiên đấu thành đường tam không thể nhưng lâm mãn sơn nói không chắc liền thành hắn quang con rể đến thời điểm lại hỗ trợ đem trên người của đ ộ c cô bác độc một giải người chiêu vào tông chẳng phải là trực tiếp cất cánh càng nghĩ càng giận thu hồi ánh mắt trên mặt duy trì ôn hòa nhấc lên trước bàn rượu nhẹ uống một ngụm mà một bên khác sử lai、like、khắc mọi người trừ ninh vinh vinh cùng liễu nhị long đã là toàn viên sắc mặt đỏ lên n g u y ệ t nguyện linh trợ giúp từ không nhớ tình nói không phải là bọn họ sao trước đây bọn họ vẫn đúng là không cảm thấy có cái gì không thích hợp có người tặng không tiền làm gì không nắm nhưng lúc này bị quỷ đấu la lấy ra theo lâm mãn sơn so sánh rõ rệt nhất thời có loại bị mắng kẻ cặn bã cảm giác sớm biết mang nhị long đến liền tốt phất lan đức dư quang viết một chút xung quanh nhìn sang dị dạng ánh mắt nội tâm phiền muộn q u a n thời gian trước liếu nhị long đã đem viện trưởng vị trí tặng cho hắn mà hắn cũng đã đem lam bá học viện thay tên vì là sử lai、like、k h ắ p học viện độc cô bác làm phong hào đấu la khởi đầu học viện chuyện như vậy bọn họ học viện khẳng định là muốn nghệ tình đến xem lễ mà hắn quyết định mang các học viên đồng thời đến cũng là muốn ngừng mọi người tăng thêm kiến thức ai có thể nghĩ tới quỷ đấu la dĩ nhiên sẽ đem sự tính d nhưng nhìn lại đây ánh mắt đã nói rõ tất cả tại chỗ đều là hồ sư lại không ngủ còn tốt thiên đấu thành hiện tại không có mấy người nhận thức chúng ta nội tâm an đuổi dưới túi đầu uống rượu dài s ầ u như vậy trường hợp trừ vị trí đầu não vài tên đại lao có thể tùy ý lên tiếng còn lại mọi người cũng không dám lớn tiếng thảo luận chỉ có thể nhỏ giọng tất tất nói chuyện phiếm giết thời gian khoảng khắc thấy mọi người đã toàn bộ h n m vị nước tự chảy ấn xuống mặt bàn góc trên bên trái lục lạc đinh đinh đinh vài tiếng vang lên giòn rã qua đi một đám trên người mặt hoa mỹ quần áo tuệ thanh xuân cô nàng ra trận đi tới sân khấu nhạc công đập vang dây đàn cô nàng hát hay múa gi dễ nghe tiếng ca phối hợp cô nàng mê người đường cong huyện chuyển giang múa nhất thời nắm lấy tại chỗ tất cả mọi người trong mắt ù ngụ cùng ngụ m ã hồng tuấn trực tiếp hai mắt xem thẳng lớn n u ố t nước miếng ký lập tức liền cảm thấy bên hông tê dần quay đầu nhìn lại là phất lan nước cắm tức hai mắt dưới cổ ý thức co giục lại cố nén trong lòng g ụ c hỏa ngồi nghiêm trình uống chút rượu phẩm sơ quả điểm tâm tiết mục từng cái từng cái tiến hành thời gian từng chút qua đi không biết qua bao lâu sân khấu bên cạnh hậu trường đã không còn người lên sân lại là vài tiếng tiếng trông reo lên bên cạnh cửa hồng gái trang phục cô nàng trong tay bưng các kiểu thức ăn theo thứ tự ra chợ chờ thức ăn toàn bộ lên đủ ngồi ở chủ vị đậu cô bác tuyết thanh hà mấy người theo thứ tự phát biểu cảm nghĩ sau đó đậu cô bác tuyên bố tiệc tối bắt đầu mọi người mới bắt đầu mang nhanh thưởng thức món ngon khoảng t r ừ n g nửa canh giờ qua đi thấy mọi người ăn xong tiếng c h u n g lại vang lên tiếp khách cô nàng cũng lại lần nữa ra chợ đem mọi người lĩnh lên lầu tiến vào dạ hội phòng khách đồng thời cho mỗi cái thế lực cao tầm phái phát một cái bảng gỗ nhỏ đi vào phòng khách là đầy trải thảm đỏ xung quanh bày ra các loại bản mặt t r ê n rượu hoa quả không thiếu gì cả trung gian là một rộng năm mét sân khấu mặt trên thả một t r ư ơ n g bàn v ô n g trên bàn bảy một truy gỗ nhỏ chờ mọi người toàn bộ tiến vào đọc cô bác bạch bạch bạch đi tới sân khấu rất là tùy ý từ hồn đạo khí móc ra sách đặt ở mặt bàn nhấc lên truy gỗ nhỏ gõ nhẹ mặt bàn phí lời liền không nói nhiều hiện tại bắt đầu bán đấu giá ghi chép kỳ chân dị thảo sách tranh giá quy định năm trăm vạn kim hồn tệ mỗi lần ra giá không thể ít hơn mười vạn đến đi ai muốn mua mau mau dùng theo ta cùng bọn nhỏ thuộc tính không xung đột vạn năm hồn cốt tương đương cũng được phía ta bên này rất thiếu người cờ mờ nờ tốt trực tiếp a mọi người biểu thị còn chưa từng thấy như thế thô bạo buổi đầu giá nội tâm không nói gì. năm trăm vạn kim hồn tệ giá quy định không phải là cái gì thế lực có thể tùy tiện móc ra then chốt vạn năm hồn thú tương đương nói hết ra giới ạ liền thái quá có điều một cây tiên thảo có thể tạo nên một cái phong hào đấu l a đây hơn nữa những kiến thức này nhưng là có thể truyền thừa lại như đọc cô b á t nói vạn nhất đây thế hệ này không tìm được còn có thể đời kế tiếp tìm vạn nhất liền gặp phải đây nói không chắc gia tộc liền sẽ nhờ đó có thời s á c thực giá trị cái giá này nhưng bọn họ ra không nổi cũng không thủ được đông dưng nhìn về phía đứng ở hàng đầu mấy vị đại lão lẳng lặng chờ ăn dưa một kẻ là p h à m nhân si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là t h ầ n thai t ư ơ n g gieo rác cái chết p h à m nhân kia chẳng những không sợ mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đ ủ một kẻ thấy ma không hãi thấy quỷ không sợ thấy thần không k í n h p h à m nhân kia sẽ đạp lên hết thệ để được bên cạnh người mình yêu Trước ninh g t g làm đẹp đẽ. n n i tông chủ c h u y ê n g i a ngoài quý tông phú khả đế quốc quả thực không giả hơi gật đầu quỷ đấu la không tăng giá nữa nghe xong quỷ đấu la lần này lời khách sáo trên đài độc cô bắc cũng biết đây là không chuẩn bị tăng giá nhìn chung quanh bên trong đại sảnh một vòng thấy không có người chi âm thanh lúc này vỗ một cái truy gỗ cất cao giọng nói nếu không người tăng giá lần này đấu giá do ninh tông chủ thắng được nói xong quay đầu nhìn về phía ninh phong trí đến đi ninh tông chủ qua chàng vẫn là muốn đi một hồi ninh phong trí cười không nhìn đọc cô bác thô tục lời chậm rãi đi tới đài khá cụ nghi thức cảm giác từ đọc cô bác trong tay giao tiếp sổ tay không thèm nhìn trực tiếp thu vào hồn đạo khí lập tức chắp chắp tay đọc cô h u n h sáng sớm ngày mai tiền cùng hồn cốt ninh mộ chắc chắn phái người đưa đến đọc cô bác thờ ơ gật đầu ngược lại ta cũng không sợ ngươi quyền、nợ. nói xong quay đầu nhìn về phía phòng khách nếu bán đấu giá đã kết thúc sau đó dạ hội chư vị mời theo ý mọi người nghe vậy bắt đầu từng người tàn ra ninh phong trí trở lại kiếm đấu la bên người theo tuyết thanh hà lên tiếng chào hỏi hướng về ninh vinh vinh phương hướng đi đến mà quỷ đấu la nhưng là mang đội đi tới độc cô bắc bên người nói gọi lại độc cô h u n h xin dừng bước có việc đang chuẩn bị hướng lâm mãn sơn phương hướng đi độc cô bắc dừng bước lại quay đầu lại hỏi nói quỷ đấu la c h ắ p tay lần này đến đây chỉ vì hóa giải ngày xưa ân o á n chuyện năm đó tại hạ cũng biết độc cô h u n h chi bất đắc dĩ kết làm ân o á n thực không tất yếu nói từ hồn đạo khí móc ra một tinh chế h ộ gỗ đây là ngàn năm tham vương coi như là nhận lỗi đ ộ c cô m i n h cho rằng h ả ngàn năm cũng dám gọi tham vương ta trong vườn vạn năm đều có vài cây đ ộ c cô bác b u môi nội tâm tuy rằng còn có hãng khí nhưng vẫn là thoải mái tiếp nhận h ộ gỗ được rồi lễ vật này ta nhận lấy chuyện năm đó đúng là ta không đúng trước mà sau bị các ngươi truy sát gần m ộ ư ơ i năm mấy lần sắp chết cũng coi như là có tội thì phải chịu việc này liền như vậy bỏ qua sau đó chúng ta nước giếng không phạm nước sông năm đó con trai của hắn độc phát bệnh trọng thân thể một ngày ít ngày nữa một ngày hắn cũng là thực sự cùng đường mặt lộ cúc đấu la yêu hoa như mạng thiện dục dược thảo một đời thu gom quý giá dược thảo vô số nhưng tốt thuốc l ấ y cúc đấu la tính cách chắc chắn sẽ không cho huống hồ hắn muốn là lượng lớn vì xuống đến cầu phòng trừng đều vô dụng vì lẽ đó cũng chỉ có thể bị quá hóa liều t r ộ n nhưng hắn lúc đó chưa lên cấp phong hào đấu la tự nhiên là chạy không thoát đã trở thành phong hào cúc đấu la con mắt bị phát hiện sau đụng phải truy sát nếu không có khống chế hồn kỹ còn có thể thả phạm vi lớn độc tố kéo dài thêm vào chính mình chạy đến vận tính nhanh hắn đã sớm bàn giao có điều cúc đấu la lúc trước cũng không có gây họa tới hắn người nhà cũng coi như là cái thủ nguyên tắc ra hỏa chỉ là bị đuổi r ế t lâu như vậy trong lòng vẫn kìm n é n khẩu khí bây giờ quan trọng nhất vẫn là vì là tôn nữ cùng cháu rể tranh thủ đầy đủ trưởng thành thời gian có chút tân h đoán nên thả vẫn phải là thả có điều cúc hoa quan ngươi chờ ta sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đường đường chính chính đem ngươi đánh ra phân đến độc cô bác nội tâm âm thầm ghi nhớ nước giếng không phạm nước sông ta bình thường luận bản tổng được rồi đi như vậy rất tốt vậy tại hạ liền không quáy giày độc cô hình quỷ đấu la cười chắp tay cáo tử độc cô bác nhanh chân đi đến lâm mãn sơn bên cạnh gặp độc cô tiền bối thố vân đào nhất thời có chút c ô n n ệ không cần giữ lễ tiết ta chỗ này không nhiều quy củ như vậy đ ộ c cô bác khoắt tay háo một cái nhẹ nhàng nói tố vân đào ngượng ngùng cười vẫn còn có chút c â u n ệ dùng uống nước trái cây để che giấu nội tâm căng thẳng khoảng khắc mặt mày hồng hào nhạc mẫu tuyết trắng vân thiến mang theo thủy băng nhi thủy băng nhi đã tìm đến bên người theo ngẩng đầu lưỡng ngực nhạc phụ thủy triều tông sắc mặt không lại hề b ạ i tiểu tụy h tinh khí thần chẳng trề khoảng thời gian này vừa nhìn chính là trải qua có phun có nhuận lẫn nhau liếp mắt một cái nam nhân chuyện chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói bằng lời không lâu lắm nhạc mẫu diệm tấm đường cũng dẫn người đi tới tố vân đào là một cái người ngoài. biết vậy nên áp lực như núi theo lâm mãn sơn lên tiếng chào hỏi cáo tử rời đi đều nói ba cái nữ một đại hí huống hồ là một đ á m nữ lâm mãn sơn mấy nam rất nhanh tự giác chạy trốn đi tới một góc khác rơi ngượng ngùng tán gẫu sau đó liền thấy ninh phong trí mang theo ninh vinh vinh đi tới gặp thủy thành chủ thủy phu nhân mấy người khách sáo thăm hỏi kết thúc sau ninh phong trí ánh mắt nhìn về phía lâm mãn sơn nụ cười thân thiết có ý riêng nói ra ý dừng tiểu hữu tại hạ lần này đến đây chủ yếu là hy vọng ngươi có thể giúp tiểu nữ phối chút đang ăn dược yên tâm dược thảo phương diện ta tông đúng là có chút dự trữ nên không thành vấn đề ninh tông chủ nếu như ngươi chỉ là hỗ trợ giải quyết võ hồn thiếu hụt e sợ văn bối không thể ra sức lâm mãn sơn giả vờ không chút nào biết rất là bất đắc gì nói muốn nói trị bệnh cứu người văn bối s á t thực tiểu có tâm đắc nhưng đối với võ hồn nghiên cứu văn bối có thể nói biết rất ít không sao có thể giúp đỡ phối chút hữu í c h thân thể đan dược liền là đủ ninh phong c h í nụ cười ôn hòa đ ộ c cô bác nhất thời cảnh giác ninh tông chủ xin hỏi ngươi là từ đâu biết được mãn nhi sẽ luyện chế loại đan dược này bên cạnh thủy t r i ê u tông thoáng nhìn linh phong trí bên cạnh ánh mắt có chút né tránh linh vinh linh lại hồi tưởng bắt nguồn từ nhà con gái vừa lặng lẽ hướng mình kể rõ tác thắc thành đại đấu hồn một trận chiến ngọc tiểu cương chính là sự lai khắc chiến đội dẫn đầu nỗi lòng hơi động vội vã n ó i chen vào bát thúc ta nghe nói thiên đấu hoàng gia chiến đội mấy tháng trước từng ra ngoài đi tới c á c mỗi cái chủ thành lớn đại đấu hồn chàng tham gia lưu động đoàn đội thi đấu làm n ế đế. p đẽ đ ộ c cô bác nội tâm đ i ể m khen ngợi hai mắt nhắm lại xem ra là có người căn bản không đem ta để ở trong mắt ta không biết chuyện ăn dưa còn chúng nhất thời nghiêm thai lắ lâm mãn sơn sẽ luyện chế hữu hích thân thể đan dược ninh phong trí tự mình mang theo con gái đi thỉnh cầu hỗ trợ luyện chế đan dược này sợ là hiệu quả không tầm thường hơn nữa nghe tới như là thiên đấu hoàng gia chiến đội người không để ý độc cô b á c cảnh cáo đem chuyện này để lộ bí mật cho ninh phong trí sẽ là ai chứ có vẻ như có thể có cái này bối cảnh cùng t a n đảm thiên đấu hoàng gia chiến đội bên trong cũng chỉ có một người a khe nằm thiên hằng đây là đều đã làm gì lam điện bá vương long gia tộc người phụ trách trong nháy mắt cảm giác tầm mắt lạnh là ngọc thiên hằng hướng về ngọc tiểu cương tiết lộ bí mật sau đó ngọc tiểu cương đem việc này nói cho s biết thiên đấu hoàng gia chiến đội ở t ắ c thác thành đại đấu hồn tràng bị thua cho sử lai khắc chiến đội quỷ đấu la nhất thời mừng rỡ trong lòng ngọc tiểu cương ta cờ mờ n ở cảm tạ ngươi có điều ngọc tiểu cương ngươi nhưng là thực sự là cái đại thông minh ngọc thiên hằng nể tình ngươi là thân thúc thúc mức lén lút tiết lộ cũng coi như trọng yếu như vậy sự tình ngươi lại dám nói cho người ngoài nghe lẽ nào ngươi không biết ngươi đội ngũ bên trong có người gọi ninh vinh vinh sao cha hắn gọi ninh phong trí lần này đọc cô bắc nhưng làm toàn bộ lam điện bá vương long gia tộc cho ghi hận lên dư quang t h ắ n nhìn đứng ở đại sành một bên khác ngọc tiểu cương quỷ đấu la lúc này chỉ muốn nói một câu. Làm 142, ngọc tiểu cương này cầu vật. chẳng lẽ là mình lại hái lại mua số may tập hợp dược liệu lấy lâm mãn sơn y thuật luyện không được cao phối bản chí ít cũng có thể tập hợp cái thấp phối đi mà hồn sư ở tiền kỳ tu vi s ắ c thực càng dễ dàng tăng lên luyện được đan dược hiệu quả kém chút cũng có thể tạo được tác dụng nghĩ như vậy thật giống lại hợp lý lên đương nhiên cũng có thể luyện chế kém chút nhưng ăn sẽ ở trong người lưu lại tạp chất tiền kỳ hữu í c h cho tới hậu kỳ mà ngược lại ăn song phong hào đấu la là, là đừng nghĩ độc cô bắc kê nhún n a y mãn nhi trước chính là ăn loại này có điều đi tới thiên đấu thành sau đã dùng ta dược liệu khác luyện dược vật loại trừ thể nội tạp chất thì ra là như vậy mọi người âm thầm g ậ t đầu cảm thán này độc cô b á c cùng lâm mãn sơn hai người cũng coi như là lẫn nhau thành t ể u nói xong độc cô b á c viết một chút linh vinh linh tiếp tục nói ninh t ô n g chủ ta nghĩ ngươi khẳng định là sẽ không đồng ý cho chính mình con gái ăn loại kiệt có tạp chất đi mà ta hiện tại rất thiếu thuốc vì lẽ đó ngươi hiểu muốn nhường mãn nhi giúp ngươi ngươi phải làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị nguyện nghe tưởng ninh phong chí chắc tay tiền ta hiện tại không thiếu vì lẽ đó rất đơn giản ngươi đến ra hai phần thuốc đ ộ c cô bác hơi gật đầu thu thập không đủ hai phần có thể dùng cái khác cùng phẩm chất dược liệu đổi nếu như người bên kia không có phía ta bên này có cũng là dùng cùng phẩm chất dược liệu đổi nếu như đều không có vậy thì không có cách nào nói chung chúng ta song phương tận lực làm đến đều có thể được thích hợp bản thân ninh tông chủ người cho rằng hà có thể ninh phong trí không chút do dự gật đầu mặt khác thận trọng nhắc nhở tốt nhất không nên ôm hy vọng quá lớn đ ộ c cô bác đi muôi mãn nhi luyện chế đồ chơi kia theo đổi là hòa mỹ vì lẽ đó là thật sự khó tập hợp thất bảo lưu ly li tông các ngươi tuy rằng của cải thâm hậu nhưng muốn nói quý hiếm d ư ợ c thảo thu gom khả năng vẫn đúng là không sánh bằng ta trước mấy chục năm ở bên ngoài tìm kiếm dự trữ ngay cả ta đều thu thập không đủ vài phần ngươi p h ỏ n g trừng thì càng khó khăn không phương pháp tốt thuốc trên thị trường không mua được ca độc cô b á c cũng là một mặt bất đắc dĩ ai việc này ninh mô cũng là rõ ràng làm hết sức liền tốt ninh phong trí cảm khái gật cù tiến lên một bước nhìn về phía ninh vinh vinh, vinh, vinh cô đường ta cần ngươi một giọt máu che giấu tiên thảo kế hoạch tiến hành đến b ư ớ c này nghĩ tới triệt để có hiệu quả không thể nghi ngờ còn cần một phần có thể chứng minh tự thân tăng lên theo tiên thảo không quan hệ mà là theo y thuật có quan hệ ví dụ thực tế mà cái này ví dụ thực tế đặt ở trên người của ninh vinh vinh thể hiện không thể nghi ngờ là tốt nhất sinh ra thượng tam tông phụ trợ hồ n sư lại có v õ hồn thiếu hụt tư chất tăng lên có thể làm sao vẫn là chỉ có thể tu luyện đến bảy mươi chín cấp hơn nữa vừa đọc cô bác đã nói tới rất rõ ràng cho dù là lấy thất bảo lưu ly li tông thu gom cũng rất khó tập hợp luyện chế một phần d ư liệu cái này độ khó đã đủ khiến phần lớn thế lực t r u n ước hơn nữa vô hình chung còn có thể tránh khỏi rất nhiều p h i ề n p h ứ c vinh vinh ninh phong trí quay đầu nhìn về phía ninh vinh vinh người sau k h ẽ tắn ngón tay bỏ ra một giọt máu tươi lâm mãn sơn cũng không do dự lúc này tôi thúc h ư ở n lực tay phải tới gần đem máu tươi hấp thụ đến lòng bàn tay lập tức tôi thúc lực lượng linh hồn cảm ứng máu tươi khoảng khắc hơi nhún mày quay đầu nhìn về phía ninh vinh vinh vinh vinh côn lương p h i ề n p h ứ c một cái tay k h á c cũng lấy một giọt máu ninh vinh vinh sửng sốt một chút nhưng vẫn là nghe theo bên cạnh ninh phong trí nghe lời đón ý sắc mặt bỗng dưng hơi ngừng liền hỏi dừng tiểu hữu lâm mãn sơn nói đưa tay hấp thụ khác một giọt máu thôi thúc lực lượng linh hồn quan sát luận chế đan dược hiệu quả càng tốt thế cuộc liền càng có lợi hắn tự nhiên không thể qua loa có điều bây giờ nhìn thanh uống ngọc tiểu cương đây là cho cờ m ở n ở hắn gia tăng rồi độ k h ó a nội tâm phiền m u ộ n dưới quay đầu nhìn về phía ninh vinh vinh vinh vinh c ô đương ngươi gần mấy tháng đúng hay không phao qua cái gì tắm thuốc có vấn đề ninh vinh Vinh sắc mặt t r ắ n g bệnh đ ố n g d ư n g hỏi là ở sử lai、like、khắc học việt phao ninh phong trí bên trong bắt đầu lo lắng ninh vinh, vinh nhưng là hắn duy nhất con gái Vẫn l phương tông pháp i phối chế đúng là không có vấn đề gì công hiệu chủ yếu là cường ngân họa huyết củng cố bản bồi nguyên vận động dữ dội sau ngâm sát thực đối với thân thể hữu ích có điều ngươi phao tắm thuốc dược liệu đo dùng sai rồi mới ta ra ra đã nói mỗi người thể chất mỗi cái có sai biệt dùng thuốc đo tự nhiên cần phải có chỗ bất đồng mà cho ngươi bố trí tắm thuốc người e sợ cũng không biết điều ấy vinh vinh cô lương ngươi làm phụ trợ hồ n sư lại là nữ h ả i tử thể chất khá yếu có thể cái kia cho ngươi phối dược t ắ m người dùng thuốc đo thiên về dẫn đến thân thể của ngươi không cách nào trong thời gian ngắn hấp thu tiêu hóa mặt khác phổ thông dược thảo có thể không giống một số kỳ chân dị thảo dược lực bằng bạc một cây liền có thể tạo được kỳ hiệu phổ thông dược thảo muốn đưa đến kỳ hiệu như thế cần hôn hợp phối hợp hơn nữa cần tùy theo từng người trung hòa điều phối mới được không phải những kia không thể bị thân thể hấp thu lộn xộn dược lực cũng rất dễ dàng chữ hàng ở thân nhiều lần tích lũy lại đến dần dần chuyển hóa thành đối với thân thể t hai hại tạp chất dược phương tuy tốt nhưng nếu là chiếu mới năm thuốc có thể không nhất định đều có thể đạt được tốt hiệu quả lâm mãn sơn lắc đầu nói thông qua một giọt máu có thể nhìn ra nhiều như vậy mọi người chỉ cảm thấy không rõ cảm giác ngọc tiểu cương cái này cầu v ậ t như cố bản ngồi nguyên loại này tắm thuốc phương pháp phối chế không phải là bình dân hồn sư có khả năng nắm giữ kiếm đấu la đều sẽ không dùng đoán liền biết này tắm thuốc là ai phối ánh mắt lăng liệt nhất thời quét qua sắc mặt đã trắng bệnh ngọc tiểu cương nếu như hàng này không phải con trai của ngọc nguyên chấn hắn thật muốn hiện tại liền một kiếm đâm chết sử lai、like、khắc chúng học viên cũng là dư quang liên tiếp chăm chú vào ngọc tiểu cương thầm nghĩ trong cơ thể mình đúng hay không cũng có tạp chất nếu như trong cơ thể ta có quá nhiều tạp chất có thể hay không không cách nào tu luyện tới phong hào đấu la đường tam cũng là bên trong bắt đầu lo lắng chế độc hắn sẽ chữa bệnh hắn vẫn chưa trải qua chứ tiến hảo thực sự không nghĩ ra nên làm gì loại trừ thể nội tạp chất mà một bên khác ninh phong chí liền vội vàng hỏi ra vấn đề mấu chốt dừng tiểu hữu có thể có phương pháp giải quyết cái này ngược lại không k ó lâm mãn sơn quay đầu nhìn về phía sắc mặt hơi trắng bệnh ninh vinh vinh chỉ có điều vinh vinh tiểu thư n g ã thời điểm ngươi khả năng muốn nhẫn nhịn một chút rèn luyện thể nội tạp chất muốn dùng đến xúc động bên trong hòa t r ọ n g thuốc cần muốn chịu đựng bên trong lửa thiêu đốt nỗi đau lúc trước ta chính là như t h ế đến s ắ c thực không dễ chịu ngay vậy sắc mặt của ninh vinh vinh càng trắng có điều cũng là có chỗ tốt lâm mãn sơn quay đầu nhìn về phía ninh phong trí ninh tôn g chủ kỳ thực coi như vinh vinh cô nương trước không phao những kia tạm thuốc ta cũng là muốn phối hợp rèn luyện tạp chất d ư vật đây là cải thiện thân thể tư chất cần thiết con đường mặt khác động tác này còn có loại trừ độc khử cảm ướp lưu thông màu hoa ứ hiệu quả đối với ngày sau tu luyện hữu hích vô hại bây giờ muốn làm có điều là đem này bộ phận dùng dược tề lượng tăng thêm nhường bên trong hỏa xúc động càng v ư ợ n g chút mà thôi Khu, nếu như thực sự không nhịn được d ừ n g một chút giọng nói v ừ a c h u y ể n kiến nghị đánh mất ninh vinh vinh người đều nốc này cũng thật là đơn giản trực tiếp tất cả mọi người chờ mặc nội tâm vì là ninh vinh vinh mặc n i ệ m ninh phong chí nội tâm ám thở một hơi đồng thời càng không nói gì ngư n g h ẹ vì lẽ đó này tắm thuốc phao trực tiếp cho chính mình khuê nữ muốn chịu đựng đau đớn đến cái siêu cấp gấp đội ngọc tiểu、Cương. đấy lòng tức n h i ê n răng sau đó liền nghe lâm mãn sơn nói tiếp ninh t ô n g chủ cụ thể dùng thuốc v ạ n bối còn cần hoa mấy ngày thời gian nghiên cứu một chút các loại mãn nhi nghiên cứu ra ta sẽ để người đi thất bảo lưu ly li tông thông báo ngươi bên người đọc cô bác gật đầu nói trên bảo đến thời điểm ngươi tốt nhất nhường người đem hết thẻ quý hiếm dược liệu đóng cửa lại nhường mãn nhi toàn bộ nhìn một chút dự tính xem xong chúng ta lại đồng thời tra soát bổ khuyết tập hợp cần thiết được ninh phong trí gật g ủ lập tức chắp tay vậy thì phiền p ứ c dừng tiểu hữu nên lâm mãn sơn cười chắp tay đáp lễ khách sáo phiên ninh phong trí mang theo ninh vinh vinh cáo từ có thể không tác dụng phụ cải thiện thân thể tư chất thuốc quỷ đấu la trầm n g â m dưới các loại trở lại lại bẩm báo cho giáo hoàng miệng hạ đi nếu như có thể kiếm ra vài phần cho nạ nạ bọn họ dùng cũng là chuyện thật tốt hơn nữa lao quan tên kia nói không chắc cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú như vậy nghĩ trầm rãi đi lên trước hướng về đ ộ c cô bác cáo tử dần dần bên trong đại sành khách quý từng cái cáo tử rời đi sử lai khắc học viện đám người không có đến đây cáo tử mà là rất sớm liền lăn đi thoải mái đọc cô bác c ư ỡ n lên thẳng l ư n g cái dàn do người hầu quét tức phòng khách lĩnh lâm mãn sơn mấy người lên lầu nên đi đều đi là thời điểm mở hội t r ư ớ c 143, h ộ i nhiên nghị. con như Ta rể dĩ v ậ y ngư b chiêu Có n ữ n này g tuyệt t học, h n hành học viện học s a đó tông u y ệ t đối k h thể、so、hạo thiên tông、kém. Thủy triêu hạo so tông, kém. diệp tâm đường hai người kinh ngạc trong lòng khó ức lẫn nhau liếc mắt một cái người trước sắc mặt ngưng trọng hướng về độc cô bác hơi c o n g tay viện trưởng từ nay về sau ta thủy ra đem cùng học viện đồng sinh cộng tử cùng tiến lùi ta diệp ra cũng là diệp tâm đường theo chặt tay đều là người một nhà liền không cần giữ lễ tiết độc cô bác dơ dơ lên cảm đem kinh thiên bảo điện thu hồi hồn đảo khí tiếp tục nói các loại ngày mai trở lại các ngươi là có thể từ gia tộc bên trong chọn lựa có tư cách kéo vào nội môn đệ tử tiến hành bồi dưỡng có điều nhất định phải cực kỳ thận trọng kinh thiên bảo đ i ể n lên t u y ệ t học một khi tiết lộ chắc hẳn không cần ta nói các ngươi cũng biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào chúng ta rõ ràng hai người trịnh trọng gật đầu hậu quả bọn họ lúc đó rõ ràng không cần người ngoài độc thủ độc cô bắc cũng phải cái thứ nhất đem gia tộc của bọn họ diệt có, điều, tại sao phải kiếm chuyện đây? có cái như thế như bức con rể còn không mau mau ô mồn bắt đùi các loại con rể cùng con gái đều trưởng thành gia tộc của bọn họ tuyệt đối có thể ở trên đại lục nên ngang mà đi mấu chốt nhất là con rể nhân phẩm rất ổn không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa đáng giá đi theo thế này đ ộ c cô bác lại từ hồn đạo khí bên trong móc ra vài cuốn sách sách toàn bộ đẩy lên trước mặt của diệp tâm đường nói diệp phu nhân đây là ta cùng mã nhi n thu dọn đi ra ý đ i ệ n bên trong có thể nói ghi chép chúng ta hết thẻ y học kinh nghiệm lúc trước ta từng hứa hẹn qua muốn truyền thụ cho ngươi lấy về cố gắng học đi có không hiểu có thể tới hỏi chúng ta sau đó thánh càng viện liền giao cho ngươi quản lý cho tới cái khác mấy quyển sách nhỏ bên trong ghi chép là phương pháp phối chế chủ trị bị thương cầm máu hóa những này sinh hoạt bên trong thông thường chứng bệnh cho tới cái tia vốn đọc cô bắt ngón tay trong đó một bản nhẹ sách mỏng bên trong ghi chép là có thể dùng ở phụ trợ tu luyện tắm thuốc dựa thiện dược tề phương pháp phối chế đương nhiên vì có thể phổ biến áp dụng dùng đều là phổ thông dược liệu đồng thời vì sử dụng sau không tổn thương thân thể phối hợp đi ra dược tính đều khá là ôn hòa dược lực cũng không mạnh có điều lâu dài dùng còn có hiệu quả ngươi cũng giữ đi sau đó nội viện đệ tử có yêu cầu cũng phải đến ngươi cái tia phối phía trước có thể dùng đến phát triển sản nghiệp người sau chỉ cung bên trong sử dụng lại bổ sung một câu là diệp tâm đường trịnh trọng gật đầu mặt khác còn có cái kia một tờ giấy khu khu là lúc trước mãn nhi đã đáp ứng thủy da tráng dương rượu phương pháp phối chế ngươi sau khi cầm về lập tức bắt tay sản xuất sau đó giao cho thủy da nhường bọn họ bắt được t i ể u lâu đi bán còn có chờ qua một thời gian ngắn diệp ra các ngươi ở học viện trụ sở xây xong liền đi ta ở thiên đấu thành phủ đ ể đem ta thu gom dược liệu toàn chuyển tới trong vườn loại cũng t ấ y ghép qua đi sau đó đào tạo dược thảo nhiệm vụ cũng đến diệp ra các ngươi hỗ trợ quản lý sau đó liền nghe độc cô bắt nói như vậy sau đó liền còn lại dưới một chuyện cuối cùng nói xong quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn lâm mãn sơn hiểu ý tự như ý bách bảo nang bên trong móc ra một hộp ngọc đưa tới trước mặt của thủy chiêu tông nhạc phụ bên trong là cựu phẩm tử chi tuy không phải tiên thảo nhưng cũng là hy thế chân phẩm thuộc tính trung hòa sau khi uống có cố bản bồi nguyên ích khí tăng công hiệu quả hơn nữa không có tuổi tác d ù n g hạn chế sau khi uống lẽ ra có thể nhường ngươi hồn lực đột phá tới tám mươi cấp đối với sau này tu luyện cũng rất nhiều ích lợi thủy chiêu tông võ hồn là tính chất công kích không tầm thường mánh giống chim phi hành võ hồn biết ưng còn mang vào thuộc tính băng phẩm chất không thấp tự thân tư chất tu luyện cũng không kém dùng xong cựu phẩm tử c h i lại đ á p lên kinh tiên h quyết tuyệt đối có đột phá phong hào khả năng phi thường đáng giá bồi dưỡng thủy t r i ê u tông nhất thời giật n ả y cả mình cựu phẩm theo cựu phẩm long chi là quan hệ gì cũng là vạn năm nhất phẩm chỉ cảm thấy trái tim nhỏ đều nhắc tới cuốn họng lên nhìn hộp ngọc phản phất nhìn thấy phong hào cảnh giới ở hướng về hắn với tay rồi tiến lên tiếp nhận hộp ngọc tay đều có chút run đọc cô bác nếu đồng ý đem vật này lấy ra khẳng định là trải qua đắn đo suy nghĩ cùng với chối tử còn không bằng sau khi ăn xong cố gắng tu luy sớm ngày đột phá phong hào vì là học viện kiến thiết thêm gạch thêm ngói thêm ra một phần lực đa tạ học viện ban thưởng ngữ khí trịnh trọng nói mới vừa nói xong liền thấy lâm mãn sơn lại móc ra mấy cái hộp ngọc những này là cho hai vị nhạc mẫu cùng nước tự chạy vợ chồng dự tính với bọn hắn võ hồn cùng thể chất đều là giám bảo tuy rằng phẩm chất cũng không sánh nổi cựu phẩm từ chi nhưng hiệu quả cũng khá sau khi uống cũng là hữu í c h tu luyện nói lại đem bên trong một cái hộp ngọc đẩy lên trước người diệp t ầ n đường nhạc mẫu đây là chuẩn bị cho ngươi thủy chiêu tông trận mắt mắt mồm khe nằm nhiều như vậy này diệp tâm đường một mặt khiếp sợ hừ ta mấy chục năm tìm kiếm vẫn còn có chút thu hoạch đ ộ c cô bác hơi ngửa đầu nói chậm dại đứng dậy hội nghị cũng mở xong đi thôi cụ thể làm sao ăn về ký túc xá trên đường ta lại nói với các ngươi đa tạ đ ộ c cô tiền bối hai người nhận lấy hộp ngọc theo đứng dậy chắp tay đưa tạ cũng bước đuổi kịp một kẻ là phạm nhân si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là thần thai h ư ơ n g gieo rác cái chết phạm nhân kia chẳng những không sợ mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đ ụ một kẻ thấy ma không hãi thấy quỷ không sợ thấy thần không k í n h p h ạ m n h â n kia sẽ đạp lên hết thệ để được bên cạnh người mình yêu c h ư một trăm bốn mươi bốn từng người suy nghĩ làm người hai đời bị một cái thổ dân hài đồng siêu việt chuyện này thực sự nhường hắn khó có thể tiếp thu mặt khác trước hắn liền đánh không lại lâm mãn sơn nếu như lâm mãn sơn thật sự thông qua dược vật rèn luyện thể nội tạp chất giải quyết tư chất vấn đề ngày sau tu hành tốc độ có thể sánh vai nắm giữ huyền thiên công hắn thậm chí có vượt qua sau này chẳng phải là càng khó thủ thắng cái kia thương tổn tiểu vũ cựu trọng thương hắn cựu nên làm gì để báo nghĩ tới những thứ này nắm đấm đông dưng nắm chặt chút tìm lâm mãn sơn hỗ trợ là khẳng định không được hai người từ lâu kết thủ chính mình cũng sẽ không luyện chế tương tự đang ứ n dược cũng không có thực lực ra ngoài tìm kiếm t i ê n thảo hy vọng ba ba bên h ư n kia có thể có thu hoạch đi bây giờ hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở phụ thân trên người của đường hạo một bên khác thất bảo lưu ly tông trong phòng ninh phong chí kiếm đấu la cốt đấu la tụ hội một đường đem tiên thảo sách tranh truyền đọc quá trình bên trong ninh phong chí cũng đem chuyện đã xảy ra tường cáo cốt đấu la khoảng khắc xem xong cốt đấu la cảm khái lên tiếng không nghĩ tới thế gian càng có như thế thần vật trước kia ta cũng đã từng nghe nói thế gian có kỳ vật có thể có chợ hồn sư tu luyện nhưng chỉ là cho rằng ngoại v ậ t nhiều có xem thường bây giờ xem ra đúng là ta kiến thức nông cạn chính là sinh ra điều kiện quá hà khắc rồi là thật khó tìm mỗi một cây đều là ở được trời cao chăm sóc hoàn cảnh bên trong tồn tại ngàn và năm lâu dài mới được thành tựu có thể có như thế dược hiệu cũng đúng là nên kiếm đấu la một mặt bất đắc dĩ cũng khó trách độc cô bác đồng ý lấy ra bán chính như hắn nói tới bây giờ trên đại lục phòng chừng cũng chỉ có ở một số chưa xuất thế di tích hoặc là nhân loại chưa bao giờ đặt chân qua tuyệt địa có thể tìm tới mà những chỗ này không có nhất định t h lực thăm dò lên là vô cùng nguy hiểm hơn nữa đ ộ c cô bắc tìm mấy chục năm như thế hiểm đ ị a p h ỏ n g chừng đã sớm chạy qua một lần có lẽ những chỗ này không chỉ là hắn đi tìm hướng về trước vô số năm biết tiên thảo tin tức người cũng đi tìm cho nên liền đ ộ c cô bắc cũng là tay trắng trở về vừa nói như thế chúng ta mua thiệt h ò i cốt đấu la trở lưỡi ninh phong chí lắc đầu một cái dù sao cũng hơn võ hồn điện được đi tốt m à khác cũng coi như là vì là hậu nhân lưu lại một chút hy vọng đi t i ế m đấu la cốt đấu la nhất thời t r ầ m mặc bọn họ cũng rõ ràng ninh phong chí chỉ là thất bảo lưu ly võ hồn thiếu hụt phong chí không cần phải lo lắng lấy thực lực của ta đúng là đủ để lang bạt trên đại lục phần lớn tuyệt địa các loại hồn sư giải thi đấu kết thúc ta liền đi ra ngoài giải sầu thuận tiện thử vận may nói không chắc đối với tu luyện còn có thể có ích lợi kiếm đấu la m ỉ m cười nói nhiều năm như vậy không đột phá có lẽ là bởi vì ta ở một chỗ chờ lâu nghe vậy ninh phong trí tự hỏi không có phản bác lý do chỉ có thể cười khẽ gật đầu cũng tốt sau đó liền nghe kiếm đấu la khẽ lắc đầu ngựa khí lỏng nhàn mở miệng chỉ tiếc ca man đứa bé kia bị độc cô bác lao ra hỏa này cho nhanh chân lên trước không phải lấy a mãn tâm tính cùng thiên tư tuyệt đối là vinh vinh vị hôn phu ứng cử viên tốt nhất bất kể là trưởng thành sau thành cựu vẫn là hắn đặc biệt dùng thuốc phương pháp đối với tông môn giá trị đều xa hoàn toàn không phải một cây tiên thảo có thể sánh được chính là trên người tình nợ quá nhiều cốt đấu la trêu chọc phản bác kiếm đấu la liệt hắn một chút ít nhất có can đảm gánh chịu phụ trách như cái nam nhân ngươi xem cái kia đái một bạch ngươi chớ cùng kém so với a cốt đấu la b u môi lại nói tiểu tử kia hiện tại theo ngọc tiểu cường đặc biệt là đường tạm c ó cửu hắn ngươi không thấy tiểu tử kia có nhiều thù ra sao vinh minh nếu như theo hắn thượng tam tông như thể chân tay câu nói này liền thành phí lời dưới cái nhìn của hắn lâm mãn sơn gia nhập tông môn tương lai có lẽ có thể trưởng thành lên thành đường hạo như vậy đỉnh tiêm sức chiến đấu vì là tông môn tăng thêm cường trợ nhưng cùng lúc cũng sẽ phá hư thượng tam tông trong lúc đó đồng minh quan hệ trong đó ảnh hưởng không hẳn liền đối với tông môn có lợi dù sao lâm mãn sơn y thuật tuy mạnh nhưng bị giới hạn dược liệu cũng không thể tạo nên lượng lớn、ừ. cao cấp sức chiến đấu hơn nữa cũng không cách nào giải quyết thất bảo lưu ly tháp võ hồn thiếu hụt chỉ là cá nhân mạnh mẽ cũng không thể dẫn dắt thất bảo lưu ly tông lực ép cái khắc đỉnh tiêm thế lực đặc biệt là cái thế lực này vẫn là hạo thiên tông lấy thế cục trước mắt thượng tam tông đồng minh quan hệ vẫn phải là duy trì dù cho chỉ là ở bề ngoài vốn là câu phí lời kiếm đấu la hừ lệnh một tiếng đường n g u y ệ t hoa lần trước trước theo chúng ta giao dịch tiên thảo tin tức thời điểm nhưng là qua loa rất đây cho tới lam điện bá vương long gia tộc chớ nói chi là bảo thủ thế hệ này không bằng thế hệ kia đặc biệt là cái kia ngọc tiểu cương nói ra đều làm người tức giận s á c thực làm người tức giận cốt đấu la lần này không có phản bác mà là hừ lệnh lối ra ngọc nguyên chấn sinh hắn con trai như vậy cũng là gặp vận đen tám đời thoát ly gia tộc còn ở cho gia tộc gây r ắ rối then chốt còn đem lửa đốt đến trên đầu chúng ta nếu không là hắn năm đó ở n ạ c đinh học viện làm được những k i a chuyện thất đức đem lâm mãn sơn triệt để chọc giận thế cuộc lại làm sao đến mức phát triển trở thành bây giờ như vậy lấy tình huống bây giờ lâm mãn sơn cùng đọc cô b á c tuy là không ghi hận chúng ta nhưng lấy thượng tam tông trong lúc đó quan hệ thêm vào vinh vinh vẫn còn xử lai、like、khắp học viện học tập là bất luận làm sao cũng sẽ không đi theo chúng ta quá mức thân cận hơn nữa thể nội của vinh vinh t ạ m chất vấn đề cũng là hắn tạo thành nói quay đầu nhìn về phía ninh phong trí phong trí nếu không chúng ta nhường vinh, vinh thôi học tính trước tiên không nói ngọc tiệu cương này người dạy học năng lực làm sao liền nhân phẩm này ngược lại ta là không lập mắt ngươi không có nghe vinh vinh nói sao hắn đã cùng chính mình em họ liễu nhị long trở thành cái gọi là tinh thần phụ thê nay không phải ở lửa gạt q u ỷ sao hơn nữa sử lai khắc chiến đội bên trong đáy một bạch mã hồng tuấn là người nào ngươi cũng biết theo như vậy người chờ đồng thời ta đều sợ vinh vinh bị mang hỏng ai cốt thúc việc này ta cũng nghĩ tới ninh phong trí một mặt bất đắc dĩ cái khác cũng có thể mặc kệ nhưng cái kia đường tam song sinh võ hồn tiên tiên mãn hôn lực bực này thê i n tư dưới cái nhìn của ta hạo thiên tông chắc chắn sẽ không lơ là tương lai vô cùng có khả năng nhận tổ quy tông cầm lái hạo thiên tông bây giờ triển lộ tâm tính tuy rằng không tốt nhưng lãnh đạo tài năng nhưng là đã có thể hiện bây giờ xử lai khắc chiến đội chính là đã mơ hồ lấy hắn làm đầu ngoài ra chiến đội bên trong áo tư tạp tiểu vũ đều là tiên thiên mãn h ồ n lực thiên phú không tầm thường cái kia mã hồng tuấn h ỏ a phượng hoàng võ hồn tuy rằng có thiếu hụt nhưng phẩm chất cũng là cực cao nếu là chờ bọn hắn đều trưởng thành toàn bộ bị đường tam lung lạc cái kia không thể nghi ngờ chính là một cỗ sức mạnh đáng sợ đã là ngày sau đối kháng võ hồn điện trọng yếu trợ lực đồng thời đối với chúng ta cũng là không nhỏ hận dấu uy hiếp không nói những cái khác đường tam chế tạo am khí đối với tông môn chính là ý nghĩa tr không thể lần ơ là. là là l mà Ninh phong trí cảm thán, mà nhường Vinh Vinh chờ ở bên trong, đã là vì duy trì ám khí giao dịch quan giao chờ khí dịch hệ hợp tác, cũng là vì giám thị. cũng trí trì tác, cảm ám giám vì vì ở đã duy này chúng ta có thể biết đường tam vì là đường hạo c h i tử hiểu rõ lâm mãn sơn tin tức tương quan biết được đường tam trong tay nắm giữ tiên thảo đều là bởi vì vinh vinh tồn tại mặt khác vinh vinh nếu có thể cùng đường tam bọn họ duy trì tốt đẹp quan hệ ít hôm nữa sau đường tam thật sự cầm lái hạo thiên tông chỉ cần võ hồn điện không ngã phần này hữu hảo quan hệ liền có thể vẫn duy trì chí í ở một quãng thời gian rất dài bên trong đối với chúng ta hữu í c h bất đ ắ dĩ nếu không thể sớm thanh trừ cái kia cũng chỉ có thể giao hảo đồng thời đúng lúc được biết hướng đi điểm ấy ở đối xử lâm mãn sơn vấn đề lên cũng là độc dạng hiện tại độc cô bác đối với bất kỳ một nhà thế lực đều là uy hiếp trí mạng mà chúng ta cũng không chắc chắn tiêu trừ phần này uy hiếp bởi vậy cũng chỉ có thể tận lực giao hảo trên thực tế ở đối xử này vài món sự t ì n h lên chúng ta không có cái khác lựa chọn ai võ hồn tiến hóa sau độc cô bác xác thực không dễ giải quyết k i ế m đấu la cũng là một mặt bất đắc dĩ thật sự có như vậy cường sao cốt đấu la vẫn còn có chút không tin không phải cường mà là nhanh kiến đấu la đưa ra đánh giá nếu là chính diện giao phong người ta đều có cơ hội đem đánh bại nhưng tính cả hắn mạnh mẽ năng lực phi hành cùng tốc độ di động hiện nay trên đời có thể có tuyệt đối năm đánh bại hắn người trừ năm đó hồn sư giới hai nhạc thiên đạo lưu cùng đường thần ở ta hiểu biết phong hào đấu la bên trong vẫn đúng là tìm không ra người đến nói sờ sờ c ầ m mặt khác nếu như ta không nhìn lầm đ ộ c cô bác ngày hôm nay sau khi hạ xuống biểu diễn cái kia có thể so với thuấn di khả năng di chuyển rất khả năng là một loại hồn lực vận dụng cho chân lấy đặt đến trong nháy mắt gia tốc tự nghĩ ra hồn kỹ hơn nữa là có thể chuyển thừa loại kia cái gì ninh phong trí c Vinh Vinh theo, theo sau đó phất lan nước miêu tả lúc đó lâm mãn sơn chính là thân thể thực hiện trong nháy mắt gia tốc trực tiếp chạy tới trước người thủy băng nhi triển khai một loại có thể làm cho cánh tay cứng hóa năng lực chống lại rồi ám khí kiếm đấu la hơi gật đầu nói không chắc cái tiết dùng khiến cánh tay cứng hóa năng lực cũng là một loại chuyển thựa từ sang hồn kỹ đây nếu như là như vậy cái k i a đ ộ c cô bác sáng tạo thiên hành học viện mục đích chỉ sợ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy ninh phong trí sắc mặt nghiêm nghị hơn nữa đ ộ c cô bác thực tế sức chiến đấu có lẽ so với ngày hôm nay biểu diễn còn cường đại hơn da cắt thần nọ uy lực hắn thí nghiệt qua c ự ly ngắn đủ để bắn giết hồn tông mà lâm mãn sơn lấy hồn tôn thân triển khai cánh tay cứng hóa năng lực dĩ nhiên có thể không thương đỡ ra cắt thần nọ bắn một lượn g bực này sức phòng ngự nếu để cho thân là phong hào đấu la đ ộ u cô bác triển khai cái tia nhiều làm khủng bố hà đậu cô bác võ hồn đạ tiến hóa vẫn là hình dòng võ hồn đối với nhục Có k hơn nữa g hậu quả quá nghiêm trọng kiếm đấu la lắc đầu một cái độc cô bác bây giờ liền ở tại thiên hành học viện khoảng cách tông môn không tới trăm một khi thất bại chúng ta tông môn tuyệt đối là đứng muối chịu xảo đ ộ c cô bác lại không đốc nắm lấy đ ộ c cô nhạn đám người bức bách đi vào khuôn phép chuyện như vậy hắn biết rõ hậu quả vì lẽ đó rất có thể sẽ ngay lập tức phản công trả thù chúng ta thất bảo lưu ly tông giết gà doa khỉ bức bách cái khác thế lực tham gia không nói những cái khác thiên đấu thành khoảng cách thiên hành học viện ba không g i ả m ngươi liền nói tuyết giả có sợ hay không vì lẽ đó chỉ cần một lần không được chí ít chúng ta thất bảo lưu ly tông là xong đời sắc mặt của cốt đấu là nhất thời cứng ngắc t r ầ n thúc nói không sai trong đó hậu quả chúng ta không gánh vác được l i n h phong trí lắc đầu một cái ngón tay gõ nhẹ mặt bàn lại nói chúng ta thất bảo lưu ly tông cùng thiên hành học viện cũng không xung đột không cần thiết buộc lên sự cố nói ánh mắt phát l ệ n h mặt khác thượng tam tông vị trí biến động đậy có lẽ cũng không sai hả kiếm đấu la theo cốt đấu la sắc mặt nhất thời s ư n g sở lập tức lẫn nhau liếc mắt một cái hai mắt nhau lại người trước khẽ gật đầu quả thật không tệ theo đ ộ c cô bắc cùng lầm mãn sơn loại này người ân o á n phân minh ở chung có,、so、có chuyện bán đội hữu người tốt lắm rồi không nói những cái khác tứ lại đơn thuộc tính gia tộc đáng tiếc người sau cười lạnh nói trên bảo còn có chút lao ra hỏa dậm chân tại chỗ chuyện gì không làm muốn như vậy m ì n h hữu có ích lợi gì nếu như thế sáng mai ta p h ả i người mang cái lời nhắn đi cho phất l a n đ ứ c nhường vinh vinh ở nhà nhiều ở mấy ngày lại về học viện ninh phong trí hơi gật đầu các loại lâm mãn sơn đem thuốc l u y ệ n ra chúng ta cũng nằm g nghĩa cẩn thận vinh vinh sau khi uống hiệu quả mặt khác c h â n t h u ố c sáng mai ngươi đi một chuyến thiên hành học viện đem trong tông cất dấu quý hiếm dược liệu cũng đưa hết cho mang lên nhường lâm mãn sơn đưa bé kia tại chỗ kiểm kê trưởng thành sớm tất dược liệu mặt sau theo độc cô bác cha xót bổ khuyết làm giao dịch cũng bất sự tỉnh cho tới hồi cốt li kiếm đấu la dây hiểu gật gật đầu t ố t ưu minh lang trên đại lục thông thường còn cư loại hồn thú hồn cốt phẩm chất không cao nhưng thuộc tính s ắ c thực theo chu gia tam tỷ m ộ i võ hồn cực kỳ giám vào ân chỉ cần không phải thích hợp độc cô bác độc cô nhạ thủy băng nhi loại này nắm giữ đỉnh cấp võ hồn đều được ninh phong trí gật ngủ chậm rãi đứng dậy vậy tối nay chỉ tới đây thôi một kẻ là p h à m nhân si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là thân h a y t ư ơ n g gieo rác cái chết phạm nhân kia chẳng những không sợ mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đ ụ một kẻ thấy ma không hãi thấy quỷ không sợ Thấy t h ầ người k h ô n kính phàm nhân kia sẽ đạp lên phàm hết thể đạp kia sẽ để đ ợ c cạnh bên n g ư mình Trần, ngươi yêu. Trước 145, Lão đàn i tác t h h Nghe Ngọc Cương. xong độc c Tiểu ông bác thực lực hôm lực a y c ù n với chuyện đã xảy ra, Ngọc xảy đã ra, trung h Hằng i ê n đã là sắc mặt t ắ n bệnh. Đi thôi. Ta hiện tại liền dẫn ngươi Thiên Hành học viện theo cô bác xin、lỗi. Người g ông bác thôi. học theo Đi đi độc đàn tại lỗi. Ta t cô r niên vội vã dục mặt khác thiên hằng sau đó ngươi tốt nhất cách ngọc tiểu cương xa một chút này người làm việc từ bất chấp hậu quả cũng không để ý toàn gia tộc chính là cái yêu tinh hại người các ngươi nghe nói qua không dọc theo đường đi không ít người qua đường đang thảo luận ngọc thiên hằng theo ngọc tiểu cương để lộ bí mật việc bao quát ngọc tiểu cương bố trí tắm thuốc nhường thể nội của ninh vinh vinh trầm tích tạp chất cùng với lâm mãn sơn cũng có thể luyện chế phụ trợ tu luyện c ự c phẩm đang ăn dược đáng ghét đây nhất định là có người ở cố ý truyền bá người đàn ông trung niên tức nghiến răng mà một bên ngọc thiên hằng sắc mặt càng trắng ngọc tiểu cương lần này đem độc cô b á c cùng ninh phong chí đưa hết cho đắc tội rồi mà hắn vừa vặn liên lụy trong đó không nghi ngờ chút nào gia tộc tất sẽ hạ xuống trừng phạt tư cách người thừa kế của hắn cũng sẽ được ảnh hưởng n hướng về thiên hành học viện phương hướng xa xa đi hồi lâu qua đi nhìn thấy đ ộ c cô b á c cùng giữa đường nghỉ ngơi lâm mạn sơn kiếm đâu l a ngọc thiên hằng trước mặt mọi người c ù n g kính nói ấ y náy hừ ngươi nên vui mừng việc này cũng không có cho ta mang đến tổn thất gì không phải việc này tuyệt sẽ không như thế xong đ ộ c cô bác hử lạnh một tiếng xem ở ngươi theo nhạn nhi cũng coi như làm qua mấy năm đội h ư u mức lần này tạm tha ngươi như có lần sau có thể thì đừng trách ta lòng dạ ở gác mặt khác đ ộ c cô bác bay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên chân mày cao lại minh quản sự lại cho ngươi nhắc nhở một chút ngọc tiểu cương đã ở trước đây không lâu đi tới thiên đấu thành đồng thời và o ở l a m ba học viện nói đến cái k i a l a m ba học viện viện trưởng liễu nhị long cũng là hào phóng liền học viện đều cho đưa ra ngoài tên còn đổi thành sử lai、like、khắc học viện tối hôm qua ở bên trong đại sảnh đứng ở liễu nhị long bên cạnh cái k i a tóc hối của chính là ngọc tiểu cương nhiều năm không gặp e sợ minh quản sự còn không nhận ra được đi à ngày hôm qua bọn họ mới vừa vào học viện thời điểm lão phu nhưng là ở trên trời xem rõ rõ r à n g ràng, ràng cái k i a liễu nhị long kéo ngọc tiểu cương cánh tay quan hệ nhưng là thân mật rất ta các ngươi có thể muốn chú ý đứng đến thời điểm không cẩn thận mang lại đem ngọc ra tổ tiền mặt mũi cho mất hết ngay vậy người đàn ông trung niên sắc mặt k ị c biến vội vã c h ắ p tay đa tạ miệng hạ bao dung cùng nhắc nhở chúng ta liền không quấy dày đọc cô bác hơi gật đầu không đưa này đọc cô bác quả nhiên là tính toán trí ly này một chiêu mượn đao giết người đủ tàn nhẫn kiếm đấu la nhìn vội vội vàng vàng rời đi hai người trong lòng đã có thể dự đoán đến sau đó ngọc tiểu cương muốn chịu đựng thế nào bao táp nói không chắc ngọc la miệng còn sẽ đích thân chạy tới cái kia tình cảnh chặt chặt đi thôi chúng ta tiếp tục xem thuốc đọc cô bác quay đầu mỉm cười nói b u ổ chiều mặt trời ngả về tây kiếm đấu la cáo từ rời đi lâm mãn sơn trở lại hậu viện đem hồn cốt giao cho chu trúc thanh u minh lang sản xuất hồn cốt thuộc tính không thể nghi ngờ thích hợp nhất chu gia tam tìm hội mà chu trúc thanh nhỏ t u ổ i nhất thực lực thấp nhất hồn cốt bị sau khi hấp thu tiến hóa tiềm lực tự nhiên cao nhất dù sao so với thực lực đã là hồn tông hai vị tỷ tỷ vẫn là hồn tôn chu trúc thanh có thể hấp thụ nhiều một viên hồn hoàn mặt khác chu trúc thanh tu luyện tử hà đồng đã gần tháng m ộ ư ơ i đạt đến nhập vi cảnh giới lực lượng tinh thần vẫn được hiện tại hấp thu một khối hồn cốt các loại hồn lực đột phá bốn mươi cấp thêm vào lực lượng linh hồn bảo vệ có lẽ có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn buổi tối hấp thu hồn cốt sau. Chu trúc h t a n h h ồ nguyện lực t ă n lên một cấp, đ ạ nhi hiện trước tu y gần tại hồn lực ba mươi bảy cấp phải nghĩ biện pháp cũng cho làm nhanh hồn cốt như vậy l ụ c thân tăng cường sau không chỉ có thể lại dùng một mảnh hôn nguyên thiên thảo đột phá bốn mươi cấp thời điểm nên cũng có thể thử nghiệm tu luyện hấp thu vạn năm hồn hoàn ôm ấp thủy n g u y ệ t nhi thủy băng nhi tơ lụa vò nghèo đi phòng ngủ lâm mãn sơn đ ô n g dưng như vậy nghĩ vì phối hợp mấy nữ tu luyện tuyệt kỹ cùng cường độ cao huấn luyện hắn mấy tháng này nhưng là mỗi ngày có bố trí tám thuốc cái này cũng là bây giờ trong nhà dược thảo thiếu nguyên nhân t u một một hai ngày sau kiếm đấu la lại lần nữa đi tới học viện đọc cô bác thẳng vào đề tài chính vận khí không tệ có thể tập hợp một phần hơn nữa là các ngươi cần những cái kia một phần nói đem dược phương đưa cho kiếm đấu la đây là dược phương cùng dược liệu cần thiết chính mình xem một chút đi miễn cho nói lao phu lửa gạt ngươi kiếm đấu la tiếp nhận dược phương lít nha lít nhít tất cả đều là chữ chủ dược phụ dược bị viết rõ rõ r à n g ràng, bao quát mỗi vị thuốc gia nhập nguyên nhân trong đó một ít dược liệu là dùng bút đỏ viết vừa nhìn liền biết là hắn bên này thiếu hụt nhưng đ ọ c cô b á c có dược liệu liền một phần tiêu hao đều như thế thái quá kiếm đấu la xem tê cả ra đầu hơn nữa này một phần chỉ có ba viên thuốc nhưng nhìn thấy cuối cùng dược hiệu ghi chú nội tâm lại bông dưng vì đó chấn động gian luyện tạp chất cường hóa gân cốt tăng lên tư chất không nói một viên giữ gốc tăng lên một cấp n g u lực trực tiếp mất đi vài nguyện tu luyện như thế g a châu nhìn thấy hiệu quả trị liệu đi Ta thể chỉ có nếu không i n là muốn dùng ninh vinh vinh tới làm điện hình án lệ hắn còn thật không nỡ nhường lâm mãn sơn như thế lãng phí thuốc ý tứ một hồi đều nổ hạ xuống giữ lại cho chính mình dùng thật tốt thành thật mà nói ngay cả ta đều có chút tư cao đ ộ cô c bắc một mặt đau lòng bổ sung đ ộ cô c minh lần này ân tình ta thất bảo lưu ly tông nhớ rồi kiếm đấu la một mặt trịnh trọng chắc tay đ ộ cô c bắc nhất thời sắc mặt nụ cười thân thiết dễ bàn dễ bàn vừa vặn các ngươi có vài cây chưa dùng tới dược liệu không bằng coi như làm ngoài ngạch tạ ơn đột nhiên cảm thấy sớm nắm thuốc lại đây cho lão gia hỏa này xem cũng không phải chuyện tốt đẹp gì kiếm đấu la khỏe miệng kéo hai lần khoảng khắc trải qua một phen có kẻ mặc cả trao đổi tốt dược liệu kiếm đấu la mang theo phương pháp phối chế một mặt phiền muộn cáo từ rời đi không lâu lắm thất bảo lưu ly tông bên trong ninh phong trí xem xong phương pháp phối chế tay đều có chút run trong mắt tinh quang chấp liên tục ngẩng đầu nhìn hướng về kiếm đấu la trần t h u ố c sau đó phân phó tông môn hết thẻ sản nghiệp toàn lực tìm kiếm phương pháp phối chế bên trong dược liệu làm bí ẩn chút Ừm. kiếm đấu la trịnh t r ọ n gật đầu một bên q u ố c đấu la không nhịn được nói trên bảo phương pháp phối chế viết như thế nhỏ các ngươi nói chúng ta có khả năng hay không chính mình luyện luyện một phần còn muốn đưa một phần dược liệu đi ra ngoài hắn cảm giác có chút t i ệ t t ò i tuyệt đối không thể kiếm đấu la trực tiếp làm ta xem qua đứa bé k i a dò xét thuốc quá trình lấy hơn nửa ngày mặt đều trắng bên cạnh độc cô bắc đều không hỗ trợ ta nghĩ cũng không phải độc cô bắc không muốn giúp bận điệu mà là căn bản là không giúp được ý của ngươi là này thuốc chỉ có thể do lâm mãn sơn độc lập hoàn thành l u y ệ n chế cốt đấu la không khỏi nói không sai kiếm đấu la gật g ù phương pháp phối chế bên trong ánh sáng chỉ dính đến dùng để trung hòa dược tính phụ dược đều có mấy chục loại từ tuyển thuốc đến phối dược lại tới l u y ệ n chế trong đó mức độ phức tạp biết bao khủng bố hơn nữa thành phẩm còn muốn có thể đạt đến hoàn mỹ rắn vào người dùng thể chất không hệ tác dụng phụ hấp thu b ự c này luyện dược tuyệt kỹ ta chỉ có thể nói gần như là đạo người bên ngoài muốn học tập thật quá khó khăn nếu không như vậy đ ộ c cô b á c cũng không sẽ trực tiếp đem phương pháp phối chế đưa cho ta nói quay đầu nhìn về phía cốt đấu la đừng nói trên tay có phương pháp phối chế coi như chúng ta tìm người đứng ở bên cạnh nhìn phòng chừng đều không học được quay đầu lại đông dưng cảm khái cũng có trách da mãn tuổi còn trẻ liền có thể lĩnh nộ tự nghĩ ra hồn kỹ b ự c này nộ tính thực sự khủng bố thành thật mà nói ta hiện tại thật sự rất hoài nghi đường tam ngày sau thành tựu có thể không siêu việt da mãn cảm giác tâm tính của hai người này cùng nộ tính hoàn toàn không ở một cấp bậm song sinh võ hồn đúng là tốt nhưng ta cảm giác đường tam không hẳn có thể đem phần này thiên phú phát huy được t i ê n lặng xem biến đổi đi ninh phong trí đem phương pháp với chế thu và hồn đạo khí ánh mắt lấp loài nói ừng tạm thời cũng chỉ có thể như vậy kiếm đấu la gật gật đầu không lại nói nói trước tiên không nói hai người bản thân thiên phú đầy đủ tuyệt diễm hiện nay cũng phải cần giao hảo cùng thời khắc quan tâm nhân vật sau lưng một cái đứng đường hạo một cái đứng độc cô bác đồng dạng không thể lơ là lại nói hai hải tử đều còn trẻ tương lai sự tình ai biết được hắn thất bảo lưu ly li tông hiện tại ai cũng không đắc tội duy chỉ quan sát thái độ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đúng là hạo thiên tông cùng lam điện bá vương long gia tộc sau đó có thể có đau đầu nội tâm nói t h ầ m lại là hai ngày kiếm đấu la mang m theo đan dược trở lại thất bảo lưu ly tông ninh phong trí đem hộp ngọc đặt ở bên giường vinh vinh mau mau ăn vào một viên sau đó tu luyện l u y ệ n hóa bại lộ ở không khí quá lâu d ư ợ c tính sẽ có trôi đi vừa nói vừa vạch trần nắp hộp gọn sóng mùi thơm ngát nhất thời phả vào mặt ba viên to bằng long nhãn giống như hồng bảo thạch đan dược lẳng nằm ở bên trong ở dưới ngọn đèn dạng ngời rực rỡ ngồi ở trên giường ninh vinh vinh không chút do dự nào nhấc lên một viên n ư ớ c vào cấp tốc nhắm hai mắt lại ninh phong trí cấp tốc đem ngọc trên nắp hộp thu vào hồn đạo khí sau đó liền thấy ninh vinh vinh gãy cùng sắc mặt r a thịt trong nháy mắt đỏ chót hai mắt đ ố n g mở ra vội la lên nóng quá nóng quá ninh phong trí lúc này cho kiếm đấu la một cái ánh mắt đ ú n g nhanh như chấp giống như một cái thủ đao ninh vinh vinh trực tiếp ngã t h ậ t ở giường lông mày cuốn r ồ i lại lỏng tiểu cầm chặt nắm ở trước ngực cả người dần dần cuộn tròn rúc vào một chỗ nhìn thấy da thịt toàn bộ thấm da dày mồ hôi dâng lên hiện ra tanh hôi gợn sóng sương mù không lâu lắm thực sự không chịu được lại đ ố n g mở hai mắt ra đúng lại hôn mê bất tỉnh dược hiệu như thế m á n h không có sao chứ cốt đấu la mặt lộ v ẻ vẹ ưu lo ăn đều ăn còn có thể làm sao tích kiếm đấu la một mặt đau lòng mắt trần có thể thấy ninh v i n h v i n h ra thịt mặt ngoài nguyên bản trong suốt giọt mồ hôi nhỏ dần dần hướng về màu vàng màu nâu màu đen chuyển biến cả n g ư ờ i đều ướt trong không khí tỏa ra mùi thanh càng ngày càng gây mũi dựa vào những này tất cả đều là tạp chất nhiều như vậy ngọc tiểu cương cái kia yêu tinh hại người đều làm những gì nhìn ra t h ị đỏ chót lau một tầng bùn đen giống như khuôn mặt tràn ngập dãy ruộng i ố n g như một con đun sôi con tôn cung ở trên giường ninh vinh vinh cốt đấu la tức n miền l ư n r ằ n g nguyên bản vinh vinh không cần như thế thống khổ bên cạnh người ninh phong trí cũng là t r o mày ánh mắt phát lạnh chân chính nhìn thấy chính mình con gái này chịu tội gián dấp cho dù tính khí lại tốt hắn cũng có chút không nhịn được ta hiện tại chỉ hy vọng lam điện bá vương long g i a t ộ c qua mấy ngày phái người đi x ử lai、like、khắc học viện thời điểm có thể đem ngọc tiểu cương giáo hấn tàn nhất điểm kiến đấu la xong quyền nắm chặt càng nghị càng giận không được đến thời điểm ta đến đi xem xem tìm cơ hội thêm đem vật liệu ngọc tiểu cương hắn không phải muốn cùng liễu nhị long làm tinh thần phu thê sao tinh thần phu thê không cần sinh con nếu như thế lão trần ngươi đến thời điểm sẽ tắc thành hắn bắt hắn cho tiến đi nhường hắn theo liễu nhị long toàn tâm toàn ý đối phó tinh thần phu thê cốt đấu la oán hận nói ý, ý kiến hay kiếm đấu la biểu thị sâu tán đồng gật đầu chương một trăm bốn mươi sáu đường tam rời đi ngươi khoan hay nói vẫn đúng là khả năng kiếm đấu la cũng là sáng mắt lên trước đây lâm mãn sơn bị giới hạn ở tư chất hồn lực tăng lên chầm chậm hoa hai năm mới từ ba cấp tu luyện tới cấp m ư ơ i vì lẽ đó phía sau hắn mới sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bao quát tự học y thuật thông qua ngoại vật đến cải thiện tự thân tư chất tu luyện mà hắn thức thuốc cùng dùng thuốc phương pháp chính là trong quá trình này lĩnh ngộ từ lần này hắn cho vinh vinh luyện chế phần này đan dược đến xem hiện tại lâm mãn sơn tuyệt đối đã giải quyết đi việc tu luyện của chính mình tư chất vấn đề dù cho còn không phải đ ỉ n h tiêm e sợ cũng không kém nơi nào như vậy hắn bước kế tiếp nghiên cứu phương hướng đây rất khả năng chính là làm sao lợi dụng dược vật cải thiện tự thân võ hồn phẩm chất ta hiện tại hắn mới m ư ơ i hai tuổi liền có thể luyện chế như vậy thần dược chờ hắn lại lớn một chút nói không chắc th hơn nữa chính như l á o cốt đầu nói tiểu tử kia coi như không vì mình cân nhắc cũng nên sẽ vì nàng dâu cân nhắc thậm chí vì là đời sau cân nhắc đi diệp ra cựu tâm hải đường võ hồn nếu như có thể giải quyết thiếu hụt truyền thừa tiếp nói đến đây hắn sát mặt đột nhiên mọi người lập tức phát sinh cảm thán ta nghĩ ta hiện tại xem như là rõ ràng độc cô bác sáng tạo thiên hành học viện mục đích thực sự Khu! Ninh phong trí ho nhẹ một tiếng, đánh Thúc, những tiếng, lên tiếng, Trần thúc, bây giờ nói những này vẫn là còn、sớm. Nói xong, giờ gây trí một sớm. bây là bây giờ ngươi mới vừa dùng đan dược tăng lên không tầm thường vẫn cần một quãng thời gian thích ứng ngoại vật trung pi là ngoại vật cũng không phải là kế hoạch lâu dài thường ngày tu luyện ngươi vẫn cần c ẩ n cù mới là không thể sinh ra nóng lòng cầu thành c h i tâm ngày mai ta sẽ phái người đưa ngươi về học viện này còn lại đang đan dược chờ ngươi tu luyện tới hai mươi chín cấp thời điểm có thể lại trở về dùng viên thứ hai đến thời điểm ngươi nên có thể trực tiếp đột phá ba mươi cấp vừa v ẫ n có thể để cho ngươi bụi da ra, ra hỗ trợ săn g i ế t thứ ba hoàn hoàn mặt khác chuyện tối nay trừ đan dược tin tức tương quan có thể tiết lộ chuyện khác không cần gì cả hướng ra phía ngoài đề cập ở lâm mãn sơn sự t ì n h lên sau đó mặc kệ ở trong học viện nghe được cái gì cũng đều không cần để ý tới càng không muốn tùy ý phát biểu bình luận Ừm. vừa Tam tham đem Lâm Mãn cảm mang mới Linh lúc liên lại luyện luyện Vinh Vinh Tiểu đại biết, tội rồi, đối coi nói giờ trịnh trọng đầu. Chỉ vừa tưởng tượng lúc trước đường tam cùng tiểu vũ ở đại đấu hồn tràng bên trong bị đánh trạng biết, nếu như Sơn phương chắn không nàng đăng như ứng không cũng trong đan nhận đan đến nàng Chỉ chắc cho chế chế, chắc chỗ Vũ gật trước trò. tốt, bị đầu. đấu đắc đó đáp được sau dược, dược dược ở ở dở Bây sẽ sẽ nàng xem như là bản thân lĩnh hội là thật sự khó chịu nếu không là ngọc tiểu cương người ngoài người này lúc trước cho ta bố trí tám thuốc ta cũng không cần thảm như vậy à nội tâm đ ô n g dưng sinh ra tia c ă m hận sau đó đánh chết cũng không cần ngọc tiểu cương tên kia phối thuốc ừng ninh phong trí mặt lộ vẻ ý cười khẽ gật đầu chính mình con gái từ nhỏ thông minh từ khi sáu tuổi võ hồn giác tỉnh ra chín cấp tiên thiên hồn lực liền vẫn bị hắn cho rằng tông môn người thừa kế đến chân thành bồi dưỡng trải qua nhiều năm qua tự thân dạy dỗ phân rõ sự vật cơ bản năng lực vẫn có chính là bình thường bị sùng t h y hứng ham chơi điểm mai một phần này thiên phú trước hắn quả thật có chút lo lắng chính mình con gái sẽ bị xử lai khắp người đặc biệt là ngọc tiểu cương ảnh hưởng nhưng trải qua một loạt lâm mãn sơn theo ngọc tiểu cương thầy trò trong lúc đó xung đột mỗi lần đều là ngọc tiểu cương bên này không c h i ế m lý hơn nữa nhiều lần bị quả cân đặc biệt là lần này dùng đan dược thiết thân trải nghiệm an đại khổ đầu tuyệt đối đã lòng sinh cảnh giác không thể lại hoàn toàn tín nhiệm ngọc tiểu cương các loại như vậy đủ để an tâm thả lại xử lai khắp học viện bắt chuyện một tiếng mang theo kiếm đấu la theo cốt đấu la g i cửa đi tới đi tới cốt đấu la đột nhiên bay đầu vừa hỏi phong chí ngươi tại sao muốn đồng ý vinh như vậy chẳng phải là sẽ đắc tội độc cô bác hơn nữa còn sẽ thúc đẩy cái khác thế lực ở đại lục điên cuồng vơ vét quý hiếm dược liệu đã như thế chúng ta thì càng khó tập hợp dược liệu lao cất đầu tại sao ta cảm giác ngươi mới là cần ra ngoài giải sầu cái kia đúng hay không ở nhà chờ lâu đầu góc sao liền như thế đầu góc chậm chậm đây kiếm đấu la lúc này về cái l ư ớ c mắt ngươi làm sao liền không suy nghĩ một chút lúc trước độc cô bác tại sao phải ở dạ hội bên trên trước mặt mọi người nói ra đan dược hiệu quả rõ ràng chính là muốn cho người truyền đi sau đó nhường trên đại lục cái khác thế lực mang theo dược liệu tìm đến hắn luyện chế đan dược hắn tốt nhân cơ hội cấp đoạt d ta dám nói ngày mai vinh vinh về học viện trên đường ven đường khẳng định có một đống lớn cái khác thế lực người rõ xét vinh vinh bây giờ mới vừa đột phá hồn lực bất ổn tùy tiện đến cái hồn thánh đều có thể thấy được vinh vinh đột phá phong trí quyết định như vậy chính là ở biết thời bế i thế t giúp đ ộ c cô bác đánh tuyên truyền đây cốt đấu la nhất thời một n g ẹ n lập tức sáng mắt lên sau đó lâm mãn sơn liền có thể sưu tập đến đầy đủ dược liệu bắt tay nghiên cứu làm sao lợi dụng dược vật g i ú p diệp linh linh giải quyết võ hồn thiếu hụt trẻ nhỏ dễ dạy kiếm đấu la hơi gật đầu hiện tại lâm mãn sơn luyện chế đang dược dược hiệu tuy tốt nhưng dược lực nhưng là có hạn. vinh vinh ngày hôm nay sau khi uống hồn lực có thể tăng lên tiếp cận hai cấp chủ yếu hay là bởi vì thực lực vẫn còn thấp là cái đại hồ n sư các loại vinh vinh đột phá hồ tôn lại dùng phòng trừng tăng lên một cấp đều quá chừng thăng cái một cấp hai cấp nào có giải quyết võ hồn thiếu hụt trọng yếu cái này kêu là làm thả dây dài câu cả lớn ngươi có hiểu hay không Thử! Cốt thóng trí tiếp thật thể ta lạnh nhịn. Ninh phong nhận như Ninh cười, có đấu đứa kêu sau la lùng lời, A-mạn ra ngày giúp bé hiệu quả trị liệu vô song nhưng dù sao năng lực chỉ một mà ta ninh ra thất bảo lưu ly tháp võ hồn năng lực nhưng là toàn diện tăng cường như vậy chẳng phải là vừa vặn bù đắp không đủ mặt khác độc cô da thủy da chu da bao quát lâm da võ hồn có thể đều là nghiêng tính chất công kích nếu là cùng ta thất bảo lưu ly tông kết minh đối với bọn họ cũng là rất nhiều ích lợi nói đến đây ánh mắt lóe qua một kia âm ưu hơn nữa ta ninh ra thất bảo lưu ly tháp võ hồn cho dù giải quyết đi thiếu hụt trước sau vẫn là phụ trợ võ hồn đối với ngày sau thành thế thiên hành học viện cũng không thực chất uy hiếp phong trí đây là đang vì đời sau khác trải một con đường a cốt đấu la cùng kiếm đấu la nhất thời bên trong bắt đầu lo lắng hai người bọn họ tuổi tác đều đã không nhỏ lại không có đời sau chờ bọn hắn mất lại có ai có thể tiếp tục thủ hộ thất bảo lưu ly li tông đây đương nhiên bây giờ thế cuộc chưa định nói những n à y vẫn là còn sớm ninh phong trí cười tiếp tục nói lâm mãn sơn theo đường tam co cựu o á n liên lụy đến hạo thiên tông thiên hành học viện lại là mới lập xác thực còn không thể sớm kết luận kiếm đấu la cùng cốt đấu la lẫn nhau liếc mắt một cái hơi gật g ủ người trước mở lời an ủi phong trí không cần lo lắng ta cùng lao cốt đầu thân thể hiện tại vẫn tính cường trắng lấy thực lực của chúng ta lại sống chừng trăm tuổi tuyệt đối không thành vấn đề đủ để hộ đến tông môn chu toàn ừ m g ninh phong trí hơi cười tiếp tục hướng phía trước đi ngày thứ hai xe ngựa từ từ k i ế m đấu la hộ tống ninh vinh vinh trở về xử lai、like、khắc học viện nay hôn lực c h ậ p tròn khoảng cách hai mươi chín cấp sợ là cũng không xa hai bên đường phố hẻm nhỏ một bên trong cửa hàng trong đám người từng khuôn mặt trên mặt mang theo khiếp sợ bất động thanh s á t xoay người rời đi không lâu lắm phòng khách bên trong mọi người ngồi vây quanh một vòng thật là khủng khiếp dữ liệu ngay xong ninh vinh, vinh nói xong tăng lên xử l、like、a khắc mọi người một mặt chấn động c h í ninh h là l dược ệ u quá khó tập hợp. tập vinh vinh dư q u a ngật liếc m phức ngụ ba ba nhường ta đột phá hai mươi chín cấp sau lại về tông môn ăn viên thứ hai các loại ăn xong viên thứ hai phòng chừng có thể trực tiếp đột phá ba mươi cấp đi mã hồng tuấn ngữ khí chua sót lòng tràn đầy ư ớ cao đồng thời hồi tưởng lại ninh vinh vinh nói dược liệu vấn đề đống dưng n h ữ n môi có điều vinh vinh lấy thất bảo lưu ly tông các người thu gom dĩ nhiên chỉ tập hợp một phần dược liệu luyện chế ba viên đây cũng quá ít đi đ ộ c cô bác sẽ không là tư c h ụ dược liệu đi hẳn là không ninh vinh vinh ngữ khí khẳng định ta kiếm ra ra là sớm cầm q u ý hiếm dược liệu đi cho lâm mãn sân xem hai ngày sau đi thời điểm lâm mãn sơn liền lấy ra dược phương cho ta kiếm ra ra mặt trên muốn dùng đến mỗi phần dược liệu đều viết phi thường rõ ràng bao quát cần dùng đến nguyên nhân cùng với thành phẩm sau hiệu quả trị liệu ta kiếm ra ra là nhìn dược phương theo độc cô bác đổi dược liệu dược phương đều trực tiếp cho liền không sợ chính các ngươi luyện mã hồng tuấn lấy làm kinh hãi luyện không ra ninh vinh vinh lắc đầu một cái ta kiếm ra ra nói qua loại này thuốc hiện tại toàn bộ đại lục chỉ có lâm mãn sơn một người có thể luật chế đừng nói có dược phương coi như tìm người đứng ở bên cạnh nhìn lâm mãn sơn luyện đều không học được lại nói cũng không thì ra mình luyện a sắc mặt của ninh vinh vinh lóe qua một tia bất đắc dĩ các ngươi ngẫm lại xem muốn dùng dược liệu nhiều như vậy thành phẩm dược hiệu lại muốn tốt như vậy hơn nữa không hề tác dụng phụ trong này dính đến chi tiết nhỏ khủng bố bao nhiêu hơi có sai lầm đều có khả năng nhường thuốc bổ biến đ ộ c dược ai dám lãng phí dược liệu thí nghiệm phương pháp phối chế cái kia ngược lại cũng đúng là mã hồng tuấn há miệng không nói gì ngưng n g ẹ n có điều luyện một phần muốn ra hai phần thuốc cảm giác rất thiệt thòi ninh vinh vinh đúng lúc biểu đạt chính mình bất mãn ngọc tiểu cương sắc mặt vẻ mặt khẽ gật đầu nếu như ta càng đen phất lan n ư c theo gật đầu cái kia có thể sa lâm mãn sơn quả nhiên đã thông qua dược vật giải quyết thân thể tư chất vấn đề đường tam nắm chặt n ắ m đấm trầm mặc không nói hơn nữa b ự c này dược hiệu theo tiên thảo cũng là kém ở dược l ự ợ lên nếu như sau đó lâm mãn sơn có thể tập hợp có đủ nhiều quý hiếm dược thảo nói không chắc liền có thể bố trí ra có thể sánh vai tiên thảo tuyệt thế thần dược đến lúc đó thực lực của lâm mãn sơn tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng ta lại nên làm gì đuổi theo hắn thậm chí đánh bại hắn nội tâm căm hận đồng thời một loại không tên cảm giác vô lực tự nhiên mà sinh ra không nghĩ tới vẫn đúng là bị hắn giải quyết tư chất vấn đề hơn nữa còn có thể không tác dụng phụ tăng cao thực lực tuy rằng không hề nhiều ngoài tường đường hạ o ánh mắt lấp lóe nội tâm sát ý dầu diếm lâm mãn sơn đã theo đường tam kết thủ bây giờ tư chất vấn đề được giải quyết võ hồn lại có hồn hoàn năng lượng toàn hấp thu năng lực đặc thù hơn nữa còn sẽ tự nghĩ ra hồn kỹ nếu là trưởng thành không khẩn là tiểu tam k i n h địch đối với khắp cả hạo thiên tông cũng là một đại uy hiếp có thể vừa nghĩ tới bây giờ thực lực của đậu cô bác nội tâm lại bỗng dưng sinh ra tia bất đắc dĩ rất bất t h c nhưng thật sự không thể đập vào mặc kệ thế nào là thời điểm bây giờ lâm mãn sơn có dược vật giúp đỡ thực lực e sợ đã đ ạ t đến tiểu tam đến mau chóng đối với tiểu tam tiến hành đặt huấn tăng lên sức chiến đấu mới được tông môn bây giờ thoát ẩn có vó hồn điện nhìn chằm chằm không thể trắng trận xuất thế có khả năng thăm dò phạm vi cũng chỉ có xung quanh vạn giảm núi tuyết cũng không biết có thể hay không có thu hoạch tâm tư đường hạo xoay người rời đi trong phòng mọi người cũng cùng nhau đứng dậy bắt đầu một ngày mới huấn luyện buổi tối nỗi lòng khá tạm đường tam đẩy cửa đi vào phòng ngủ đập vào mi mắt là một tên vóc người trung niên nam tử khôi nô chúng ta đêm nay liền rời đi đường hạo lạnh n h ạ t nói là đường tam không chút do dự nào vội vã chạy đến trước bàn viết thư không lâu lắm hai người đi ra cửa phòng biến mất ở trong màn đêm chương một trăm bốn mươi bảy trên đời lại không ngọc tiểu cưng tên ngay đông buổi tối gió lạnh l ẽ o thổi đến mức cửa sổ kéo kẹt văn g vọng trong phòng đèn đuốc chập trờn cũng không rộng lắm trên giường gỗ chuyển đến ôn nhu hô hoán tiểu cương còn đang suy nghĩ tiểu tam rời đi sự tình đừng lo lắng chỉ là bị cha hắn mang đi ra ngoài đặc hấn mà thôi lại không phải không trở lại không có chỉ là có chút ngủ không được mà thôi ngọc tiểu cương nói thân thể bỗng dưng chuyển xa một chút gần mấy ngày liễu nhị long cũng không có việc gì buổi tối hướng về hắn trong phòng xuyên còn chết lại không đi nhường hắn rất bất đắc dĩ một lần hai lần còn tốt liên tục nhiều lần liền học viện ký túc xá đạo sư cùng học viên xem hắn ánh mắt đều hơi khác thường vì để tránh cho sự tình tiến một bước g ấp ủ hắn bất đắc dĩ thỏa hiệp theo liễu nhị long tiến vào rừng rậm phòng nhỏ sau đó liễu nhị long vẫn là trước sau như một hướng về hắn trong phòng xuyên cứng thực lực lại đánh không lại cuối cùng chị có thể ngủ một cái giường những ngày gần đây hắn vẫn trải qua rất g à y vỏ vừa mới nói xong chỉ cảm thấy ổ chăn mắt lạnh trắng miệng xúc cảm đột nhiên truyền đầy phía sau lưng bên hông bị tìm chăm chú cả người bỗng dưng run lên đ ô n g keo căng mặc dù mình mặc y phục nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng thân thể mềm mại là sợi nhỏ không mang theo tiểu cương lẽ nào ngươi muốn vẫn như thế trốn tránh xuống sao mang theo ưu ván âm thanh truyền đến chết thì chết đi coi như ngày mai liền chết tất cả những thứ này cũng đáng giá cảm thụ sau lưng ấm mềm ngọc tiểu cương cắn răng tay phải dới ư chuyện vỗ nhẹ mềm trượt cánh tay dùng thanh em run dậy nói nhỏ nhị lòng mau bầm ra không tha ngày h liễu nhị long hai tay ghì càng chặt n g ư ơ i n g ư ơ i không tha ta làm sao chuyển qua đến ngọc tiểu cương âm thanh run r ậ y lẽ nào n g ư ơ i muốn như thế vẫn duy trì tư thế như vậy sao phía sau liễu nhị long thân thể mềm mại đầu tiên là một trận sau đó mặt lộ vẻ vui vẻ chậm rãi buông tay ra cánh tay ngọc tiểu cương động đậy thân thể từng điểm từng điểm chuyển qua đến bốn mắt nhìn nhau liễu nhị long chậm rãi nhắm hai mắt lại ngựa k h i xét đoán đến đi đùng kéo kẹt kéo kẹt một bên cửa sổ đột nhiên mở ra gió lạnh gà g é t t h ổ đến mức liên tiếp vang lên ngọc tiểu cương nhất thời cả người một cái giật mình cọ xoay người nhảy xuống giường ta ta đi quan dưới cửa sổ đáng chết ta ngủ trước rõ ràng đem cửa sổ đóng lại a liễu nhị long thò đầu ra nghiến răng nghiến lợi đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm mãi đến tận ngọc tiểu cương đóng kỹ cửa sổ xoay người túi đầu đi tới trước g i ư ờ n g làm lại chui vào hổ chăn nhưng cũng là quay lưng thân thể nhị long ngủ đi lại cho ta chút thời gian các loại hồn sư giải thi đấu kết thúc người muốn đi đâu ta đều nghe lời ngươi tiểu cương đây là không bỏ xuống được đường tam cái này để tử thân truyền có điều nghe này ý tứ là chuẩn bị các loại hồn sư giải thi đấu kết thúc sau liền để đường tam xuất sư sau đó mang theo ta cao bay xa chạy trong lòng tuy rằng vẫn còn có chút thất lạc nhưng s ắ c mặt của liễu nhị long nhưng làm ọ c đầy sắc mặt vui mừng Ừm. đáp nhẹ một tiếng mặc vào quần áo và đồ dùng hàng ngày lại lần nữa ôm sát ngọc tiểu cương s ố n g lưng lần này ngọc tiểu cương không có dây ruột rất nhanh đều đều tiếng hít thở chuyển đến kéo kẹt kéo kẹt ngón tay ép động âm thanh vang vọng ở trong không khí bị gió lạnh tiếng rít cháy lấp theo trong phòng giường chiếu chỉ có cách nhau một bức tường trên đất trống một người đàn ông tuổi trung niên cả người run r u y song quyền nắm chặt hai mắt đỏ đầm đứng nửa ngày qua đi chậm rãi xoay người bước kiên định bước tiến đi tới trước cửa cách đó không xa ghế đá ngồi xuống. ngày thứ hai sáng sớm ngọc tiểu cương cùng liễu nhị long liên tiếp tỉnh lại c ư ờ i khanh khách mặc vào quần áo và đồ dùng hàng ngày liễu nhị long bước nhanh đi lên trước kéo lại ngọc tiểu cương cười tay người sau nhợt n nhợ h ạ t cười lập tức bất đắc dĩ lắc đầu một cái kéo liễu nhị long đi vào phòng tắm rửa mặt chờ rửa mặt xong cặp tay đi ra phòng ngủ đi tới phòng khách mở cửa lớn ra sắc mặt cùng nhau trắng bệnh ba song song bông tay ra ngọc tiểu cương âm thanh đều có chút r u lên hai nhị thuốc liễu nhị long cọ nhảy đến trước người ngọc tiểu cương đưa tay ngăn trở ánh mắt quật cường nhìn thẳng phía trước ngồi ở trên ghế đá người đàn ông trung niên không cho ph nàng hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi tối hôm qua mở cửa sổ là ai dâu mép lôi thôi sợi tóc một ngang viền mắt lõm rõ ràng là tối hôm qua ở bên ngoài ngồi một đêm hai mắt vằn v ệ n tiêm máu tuy rằng không gặp vẻ giận dữ nhưng cái kia hở hứng vẻ mặt nhưng là nhường người sợ hãi ngọc tiểu cương túi đầu cả người run không ra một lời ngọc la miệng chậm d ã i đứng lên ánh mắt nhìn liễu nhị lòng trong mắt lóe ra một tia thống khổ hai mươi năm hai mươi năm a i nhị lòng lúc trước ngươi nghị sáng tạo học viện ta liền chạy khắp nơi giúp ngươi đánh thông quan hệ vốn tưởng rằng quản lý một ngôi học viện ngươi liền có thể chậm rãi quên cái k i a đoạn chuyện cũ lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới vì sợ ngươi nhìn thấy ta tức giận ta thậm chí đều không dám xuất hiện tại trước mặt ngươi nhưng là tại sao ngươi lựa chọn ai cũng có thể tại sao muốn một mực lựa chọn hắn nói quay đầu nhìn về phía ngọc tiểu cương hai mắt sung huyết rõ ràng đều chạy trốn chạy trốn hai mươi năm cái gì còn muốn trở về tại sao lại muốn lần trêu chọc con gái của ta ngươi nhưng là nàng đường ca a ngươi biết điều này có ý vị gì ngươi có nghĩ tới cha của ngươi không có ngươi làm như thế để hắn chết sau có mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông ngươi nhường sau khi ta chết làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông ngươi nghĩ tới việc này chuyên đi người ngoài sẽ định thế nào ta ngọc già không có ngươi nghĩ tới chính mình đời sau không có bọn họ sinh ra được nếu như là dị dạng nhi phải làm sao lẽ nào giết sao coi như số may không bệnh không hạ trong quá trình trưởng thành bọn họ muốn chịu đựng cỡ nào chê trách chờ bọn hắn sau khi lớn lên biết được chân tướng lại nên định thế nào cha của chính mình cùng mẫu thân không có những này hậu quả ngươi chưa bao giờ nghĩ tới ngươi nghĩ đến vĩnh viễn chỉ có chín mươi vì lẽ đó ngươi một cái mấy chục tuổi người mới sẽ đi giao động một cái sáu tuổi đứa nhỏ hấp thu sai lầm hồn hoàn đến xác minh chính mình lý luận vì lẽ đó ngươi mới sẽ lợi dụng thiên hàng tín nhiệm đối với ngươi bộ lấy tình báo sau đó h ắ t đầu báo cho người ngoài trêu chọc đến đủ để đem gia tộc diệt độc cô bác ngươi có nghĩ tới không nếu như ngươi không phải xuất thân lam điện bá vương long gia tộc ngươi đã chết qua bao nhiêu lần ở bên ngoài l u ô n miệng nói đã thoát ly gia tộc cái kia ngươi làm gì không cải danh ngẫm lại ngươi những năm này làm sự tình có cái nào không phải gia tộc bối cảnh ở phía sau che chở nếu như không phải có gia tộc bối cảnh lấy n g ư ơ i võ hồn thiên phú cùng t h c lực năm đó có thể đi vào võ hồn thành có thể khuyến khích nặc đinh học viện viện trưởng khai trừ học viên ngươi cho rằng hắn là vừa ý học thức của ngươi mới lưu ngươi ở học viện ăn uống chùa mấy chục năm sau hắn đó là coi trọng xuất thân của ngươi có thể ngươi những năm này cho gia tộc thêm bao nhiêu phiền phức ngọc tiểu cương ngươi đến cùng phải tới lúc nào mới có thể dài lớn hầu như là gào đi ra sợ đến ngọc tiểu cương sắc mặt trắng bệnh cả người run ngọc lam i ệ n lại quay đầu nhìn về phía sau khi nghe sòng quả mặt sau sắc đồng dạng trắng bệnh liễu nhị lóng ngự khí đảm m ạ n tối hôm qua nếu như không phải ta vừa vặn gặp được ta sau đó là muốn nhiều tôn tử vẫn là cháu trai không liễu nhị long lúc này quỳ xuống cầu khẩn nói chúng ta có thể không muốn h ả i tử chúng ta sau đó có thể cao bay xa chạy tìm một chỗ không người ẩn cư đối phó tinh thần phu t h ề cho đến lao chết tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngọc gia danh dự ba cầu ngươi ta cùng tiểu cương là thành tâm yêu nhau ngọc tiểu cương môi run chưng lại hợp như là yết hầu thẻ món đồ gì như thế chính là phun không ra một chữ liễu nhị long này một lời nói này một quỳ trực tiếp nhường ngọc la miệng tức giận run người sắc mặt phát tím lập tức đ ố n g ngửa mặt lên trời cười to lên ha ha ha nghiệp trướng nghiệp trướng a ta ngọc la miện g đến tột cùng đã làm sai điều gì muốn chịu được như vậy trừng phạt nói xong ngón tay ngọc tiểu cương túi đầu nhìn về phía l i ê u nhị long cười lạnh nói nhị long nhìn hắn hắn vẫn là giống như trước như thế như thế nhu nhược ngươi đều quỳ xuống hắn vẫn là không nói ra được một câu nói nơi nào như cái đáng giá phó thác nam nhân cũng được cũng được nhìn viến mắt đỏ lên hai mắt rơi lệ l i ê u nhị long ngọc la miện g lắc lắc đầu ngẩm đầu nhìn hướng về ngọc tiểu cương ngọc tiểu cương ta lần này là đến thông báo ngươi ngươi đã bị tộc lao từ ra phả xóa tên đây là hết thẻ trưởng lao thương tháo kết quả từ nay về sau ngươi không được lại dùng ngọc họ gặp người như có vi phạm xóa bỏ ngay vậy ngọc tiểu cương thân thể đều có chút lay động lên năm đó hắn là chủ động rời đi gia tộc cũng không phải bị trục xuất xuất gia tộc này căn bản không phải một chuyện có thể hiện tại gia phả xóa tên nhưng mà ngọc la miệng lời còn chưa nói hết mặt khác nếu các ngươi muốn làm tinh thần phu thê như hình bới bóng t ố t vậy ta sẽ tắt thành các ngươi dứt lời cả người khí thế bông nổ đến ủy trên mặt đất liễu nhị lòng còn chưa kịp phản ứng bị tại chỗ đạn ngã xuống đất phía sau lưng va vào cửa theo mà thực lực nhỏ yếu ngọc tiểu cương nhưng là trực tiếp bị đẩy lùi vào trong nhà không muốn liễu nhị long khàn cả giọng trong tiếng kêu và m ĩ hồn lực mới một điều động một vệt bóng đen đã từ trước mắt t r ư ớ c qua cùng sử dụng rất mạnh hồn lực bạo phát đưa nàng đẩy lui chỉ là một cái trước mắt a ngọc tiểu cương tiếng kêu thảm thiết đau đớn tự trong phòng văng lên sau đó trong nháy mắt trừ khử liễu nhị long vội vã bỏ lên hướng trong phòng nhìn lại nhất thời muốn rách cả mí mắt ngọc tiểu cương câu lũ thân thể lặng lặng nằm trên đất dưới khố quần nhuộn thành đỏ tươi tiểu cương kinh hô một tiếng liễuộn hướng về ngọc tiểu cương phương hướng chạy đi ngọc la miệng nhưng là trực tiếp xoay người cửa t r ư ớ c ở ngoài đi trong không khí vang vọng đạm mạc thanh sắc nếu đã tức cách ra phả cái kia vì gia tộc k ế n ổn hắn này một nhánh huyết thống cũng không cần phải c h u y ể n thừa tiếp ta huyết thống cũng không cần bị loại phế vật này làm b ậ n liễu nhị long từ nay về sau giữa chúng ta cha con quan hệ cũng từ đây bật tuyệt nếu như ngươi muốn báo thủ liền đến tìm ta đi trong phòng chỉ còn dư lại thê lương tiếng khóc như thế tàn nhẫn đứng ở đằng xa trên cây kiếm đấu la trận mắt ngóc mộm vốn là hắn còn nghĩ đến lén lút thêm đem vật liệu không nghĩ tới ngọc la miệng trực tiếp lén lút giải quyết đến cái càng ắc hơn đây là cho tại chỗ đá bạo a sắc mặt lóe qua một tia không đành lòng khẽ lắc đầu xoay người rời đi không biết qua bao lâu bên trong phòng ngủ ngọc tiểu cương quần áo sạch sẽ nằm ở trên giường dưới giường một tên thân lam y thanh niên nữ tử trong tay quyền trượng lấp l ó e ánh sáng đem sắc mặt trắng bệnh ngọc tiểu cương bao phủ theo ánh sáng ngâm vào thân thể sắc mặt dần dần khôi phục hưởng hảo liễu nhị long vẻ mặt tiểu tụy h một mặt lo âu nhìn ngọc lam miệng cái tia một cước lực đạo rất nặng liền xương trậu đều đạt ứ t không có để lại một tia chữa trị cơ hội chuyện như vậy đối với bất luận cái nào nam tử đều là khó có thể tiếp thu đ ạ kích càng ít người biết càng t Bởi vậy đang vì ngọc tiểu cương khẩn cấp xử lý cũng đổi mới tinh quần áo và đồ dùng hàng ngày sau nàng ai cũng không thông báo một mình từ học viện gọi tới cái nắm giữ chữa trị võ hồn đạo sư hỗ trợ trị liệu không lâu lắm thấy ngọc tiểu cương khí sắc ổn định nữ tử dừng lại trị liệu cáo tử rời đi t i ể u cương liễu nhị long lúc này nằm lì ở trên giường lên tiếng gào khóc lên mà một bên khác chính đang quan sát đáy một bạch đám người huấn luyện triệu vô cực quay đầu nhìn về phía sân huấn luyện lối vào chân mày cao lại bị đ i nói ha hả phất lan nước đại sư cùng nhị long lâu như vậy đều không có tới xem ra tối hôm qua đã thành sự a sau đó hắn lại đây nhất định phải làm cho hắn mời khách phất lan nước ánh mắt lóe qua một k i a á m đạo trên mặt c ư ờ i hì hì nói không sai không sai nhất định phải mời khách triệu vô cực gật đầu liên tục chương một t r ư ơ i tám sau đó đối với a mãn khách khí một chút một giây sau thân thể trực tiếp bay lên trời màu vàng báo tắp cũng thuận theo kéo lên hướng về cự long phương hướng quấn giết tới đến tốt đ ộ c cô bác không lùi mà tiến tới điều khiển dao long xoay quanh khởi sướng lao xuống đinh đinh đinh v ả y rồng cùng cắn giết mà đến đại đao giao tiếp phát sinh gấp gáp mà kịch liệt kim loại tiếng va chạm thật mạnh sức phòng ngự quỷ đấu la xem nội tâm dùng mình cúc đấu la làm chín mươi lăm cấp phong hào đấu la phóng thích thứ chín hồn kỹ dĩ nhiên đều không phá vỡ mặc dù là thực vật hệ võ hồn ngưng tụ đại đao cường độ không cao nhưng cũng không có như thế kém đi nay sức phòng ngự xa xa chính ngự kiếm phi hành tới rồi kiếm đấu la cũng là xem trong lòng thất kinh sao có thể có chuyện đó cúc đấu la trên mặt khó có thể tin không cái gì không thể ta đã sớm nói ngươi này thực vật hệ võ hồn ngưng tụ đại đao khó mà đến được nơi thanh nhã đọc cô bác ngữ khí bình thản đưa ra đánh giá lập tức hai tay hợp lại thứ tám hồn kỹ thời gian đông lại xung quanh bao phủ tới đại đao trong nháy mắt đình trệ bao quát phía dưới còn duy trì khó có thể tin vẻ mặt cúc đấu la đi xuống cho ta đi ngươi g i a o lòng thân thể cuốn một cái trực tiếp một cái thần long bãi vĩ đừng đánh mặt ánh mắt của cúc đấu la sợ hãi l ờ i muốn nói kẹt ở trong cổ họng mắt thấy đôi đánh lại đây đúng mặt nhất thời bị đánh lệnh thân thể xoay tròn đập về phía mặt đất và ảnh trực tiếp đập ra một cái hố to âm thanh rất vang dựa vào cường hạn sức phòng ngự tiếp cận sau đó lợi dụng thứ tám hồn kỹ khống chế quả thực không thể tránh khỏi nếu như vừa đọc cô bác dùng là võ hồn bản bệnh kịch độc mà không phải công kích vật lý hậu quả kia quỷ đấu la cùng kiếm đấu la đều là bên trong bắt đầu lo lắng đọc cô bắt hố lớn bên trong c ú c đấu la c h e nửa bên mặt nghiến răng nghiến lợi đứng lên võ hồn chân thân trạng thái dưới sức phòng ngự của hắn không tầm thường đọc cô bác này một chiêu cũng không có nhường hắn bị thương gì nhưng mặt nhưng là thật sự sưng hắn là cái nghiệp dư nam tử coi trọng nhất chính là mặt đều là cái gì vừa ta nếu như dùng bản bệnh kịch độc ngươi bây giờ còn có thể đứng lên đ ộ c cô bác nhìn xuống gật đầu ánh mắt liếc nhìn một phương hướng muốn tiếp tục đánh ta tình nguyện phục hồi có điều ngươi liền thứ chín hồn kỹ đều phá không được ta phòng ngự lại tiếp tục tiếp tục đánh sau đó xung quanh đứng đầy người bị mất mặt cũng đừng trách ta cúc đấu la nhất thời sắc mặt cứng đờ theo ánh mắt thoáng nhìn xa xa ngự kiếm phi hành trên không trung kiếm đấu la hừ. hừ lạnh một tiếng rất là không cam lòng tản đi h ư n lực tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng sự thực liền đặt ở trước mắt hắn xác thực không làm gì được đọc cô bác quan trọng nhất là mặt đều xưng hắn không thể được không muốn bị người vây xem chế dê c cọ nhảy ra hố vừa vặn nhìn thấy độc cô bác rơi trên mặt đất run run người tinh thần thoải mái ánh mắt viết lại đây thoải mái nhất thời thân thể mềm mại rung lên tức n g h i ê n răng đi thôi vừa vặn mãn nhi cũng tới trở lại tiếp tục nói chuyện chính sự độc cô bác nói nhanh chân hướng học viện đi ra lâm mãn sơn theo nước tự chảy liếc nhìn cúc đấu la s ư ơ n g phủ khuôn mặt im lặng không lên tiếng đ ổ i kịp khu quỷ đấu la ho nhẹ một tiếng cũng bước đ ổ i kịp cúc đấu la vỗ về mặt dùng hồn lực lưu thông màu hoa ứ mài răng căm hận đội kịp hiện tại độc cô bác không đơn giản nộp nhìn mấy người rời đi bóng người t i ế n đấu la lắc đầu một cái xoay người rời đi một bên khác, trở lại phòng khách. quỷ đấu la từ hồn đạo khí lấy ra hai giọt máu tươi không chế bay tới trước mặt của lâm mãn sơn phía sau mặt đã tiêu s ư n g cúc đấu la sinh khó chịu giống như là ngồi tại chỗ tự mình uống t r à lâm mãn sơn đưa tay tiếp nhận máu tươi thôi thúc lực lượng linh hồn cẩn thận cảm thụ thiếu nghiên qua đi trong lòng có hiểu ra đây là hồ liệt na hết u y dịch không chế máu tươi rơi vào khăn tay ngầm đầu lên nhìn về phía quỷ đấu la quỷ trưởng lão nữ tử này tuổi không nhỏ thể nội trầm tích tạp chất rất nhiều tình huống so với ninh vinh, vinh phức tạp hơn ta cần dùng nhiều mấy ngày thời gian đến phối hợp dự tính mặt khác nữ tử này võ hồn h ẳ n là thú võ hồn Ta k i ế như n g ị là trừ rèn luyện lại ngoài, trừ thể nội tạp chất chút trợ rèn nội bên ngoài, lại nhiều phối hợp chút có trợ giúp có c ờ n gân kiện xương, thông sống ung dung bắp thịt phụ dược. Như g dược. huyết thịt mạch, phụ bắp vậy liền có thể đem thân thể tính dẻo dai tăng lên tới n à y không chỉ có lợi cho thú võ hồn ở trong quá trình chiến đấu thực lực phát huy đối với sau này huấn luyện thường ngày cùng tu luyện cũng có ích lợi võ hồn điện g i à u nước đố đ ổ vách dược liệu nên không thiếu dược h i ệ u nói nhiều điểm dược liệu dùng nhiều điểm đồng giá trao đổi có thể nhiều nổ điểm là điểm này rất hợp lý chỉ dựa vào hai g ọ t máu liền có thể thu hoạch nhiều như vậy tin tức có mấy cái bàn trải trong lòng cúc đấu la thất kinh trên mặt duy trì cao lanh tư thế vậy thì phiền phức tiểu hữu quỷ đấu la gật cù từ hồn đạo khí lây ra mặt khác hai giọt máu người này cũng phiền phức tiểu hữu luyện chế một phần thích hợp đan dược tốt lâm mãn sơn gật cù tiếp nhận huyết dịch cẩn thận cảm thụ lập tức nội tâm cả kinh ở trong chứa hai cỗ thuộc tính này cờ m ở n ở sẽ không là thiên nhận tuyết huyết đi bất động thanh sắc tiếp tục nhận biết một hồi xử lý tốt huyết dịch lại lần nữa nhìn về phía quỷ đấu la nữ tử này trong máu ẩn chứa một cỗ thanh khiết lực lượng cùng với không tầm thường thuộc tính hỏa năng lượng nắm giữ bực này thể chất n g i tạp chất rất khó lưu giữ thể nội cho dù có cũng đã sâu tận xương thủy rất khó thanh、lý. trừ phi có thể tìm tới tự mang thuộc tính hỏa hy thế dược liệu lấy l ử a mạnh rèn luyện mới có cơ hội loại trừ nếu là số may nói không chắc võ hồn còn có thể nhờ vào đó càng gần hơn một bước đây lục dựng t i ê n sứ võ hồn còn có thể có cơ hội tiến thêm một bước nữa phần này mê hoặc một lòng muốn bồi dưỡng tiên nhận tuyết thành thần thiên đạo lưu tuyệt đối không chống đỡ được mà này thuốc chỉ có ta có thể luyện vì lẽ đó thiên đạo lưu nhất định sẽ bảo đảm ta đồng thời ra ngoài cho ta làm công tìm kỹ thuốc vậy thì rất nén được tư võ hồn còn có thể tiến thêm một bước nữa quỷ đấu la giật này cả mình lục dực tiên sứ loại này có thể tu luyện đến chín mươi chín cấp võ hồn cũng có thể tiến thêm một bước nữa cờ mờ n ở vậy còn không đến vững vàng thành thần không sai đây là ta từ độc cô da ra, ra trên người được dẫn dắt võ hồn dù sao cũng là hồn sư thân thể một phần lẽ ra nên có thể ảnh hưởng lẫn nhau ta độc cô da ra, ra tổ tiên không cũng là bởi vì dùng qua một cây cựu phẩm lòng chi võ hồn mới có thể tiến h o a sao vì lẽ đó nếu như có thể tìm tới một cây ẩn chứa thuộc tính hỏa năng lượng mà dược lực đầy đủ đầy đủ dự thảo hẳn là có cơ hội chí ít cũng có thể tăng lên võ hồn mang vào thuộc tính hỏa cường độ đi lâm mãn s ơ nói khẽ lắc đầu có điều ủy trưởng lão xin lỗi cho dù ngươi có loại dược liệu này hiện tại ta cũng luyện chế không được bởi vì lấy ta thực lực bây giờ cũng không thể áp chế mãnh liệt như thế thuộc tính hỏa năng lượng e sợ thuốc còn không l u y ệ n được c h í n h ta trước tiên bị thiêu trọng thương dù sao ta võ hồn cũng không phải thuộc tính hỏa không có tương ứng k h á n g tính quỷ đấu la gật ngủ quay đầu nhìn về phía cúc đấu la hắn lại không hiểu dược liệu cầm hồn đạo khí đi võ hồn điện nhà kho chuyển thuốc là cúc đấu la đừng xem ta không có ẩn chứa thuộc tính hỏa năng lượng dược thảo e sợ đã theo tiên thảo không khác đi nào có như vậy dễ tìm cúc đấu la viễ ô i hơn nữa loại này dược liệu hầu như toàn bộ là có chứa hỏa độc kịch độc dự thảo phong hào đấu la ăn đều phải chết nói quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn đầy mặt không tin tiểu tử ngươi thật sự có biện pháp bên trong hợp trong đó dự tính không thể hoàn toàn bên trong hợp lâm mãn sơn lắc đầu một cái thế nhưng lấy ta từ trong máu nhận biết được thuộc tính hỏa năng lượng độ tinh khiết đến xem người này võ hồn mang vào thuộc tính hỏa cường độ nên tự cao vì lẽ đó chỉ cần có thể đem trong dược v ậ tần t chứa thuộc tính hỏa dược lực á p chế đến ngang nhau cấp độ sau khi uống nên là không ngại lại nói nếu là toàn bộ bên trong hợp cái tia rèn luyện tạp chất hiệu quả cũng không có bởi vậy bất luận làm sao đều muốn bảo lưu phần lớn thuộc tính hỏa d ự lực có đạo lý nhưng ta không làm được cúc đấu la khẽ gật đầu ngữ khí bình thường xem như là cái không sai biện pháp đứng ở lâm mãn sơn bên người đọc cô bác lúc này vung hắn một cái ánh mắt bắt nạt được rồi ngươi này ẹo lạ mau mau cút sang một bên rõ ràng là mình làm không tới ở này trang cái gì đây đọc cô bác cúc đấu la nhất thời khí huyết dâng lên lớn tiếng hư lạnh vậy còn ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra tiểu tử này do huyết phân biệt chứng bản lĩnh ngươi căn bản không học được ngươi cũng chính là cái xem của vui vậy lại như thế nào t ô nữ n của ta dễ x e a đ ộ c cô bác hời hợt liệt hắn một chút cúc đấu la nhất thời một nẹn phồng đỏ mặt hư lạnh viết đầu không biết xấu hổ ta không chấp nhận với ngươi đ ộ c cô bác hơi nhịu nhũ mày không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh ngước đầu mừng thầm không nớt khu quỷ đấu la ho nhẹ một tiếng nói lã quan đem dược thảo lấy ra nhường lầm tiểu hữu dò xét đi nói xong quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn cùng đ ộ c cô bác nếu như thế trước hết vì là trước một người bố trí đan dược liền có thể đậu cô minh lâm tiểu hữu n à y mấy ngày ta sẽ vẫn ở tại thiên đấu thành võ hội điện trung gian nếu như gặp phải vấn đề gì trực tiếp phái người đến tìm ta là được vẫn là quỷ trưởng lao nói lý không giống người nào đó đ ộ c cô bác hơi gật đầu nơi này không thiện chúng ta vào bên trong phòng đi nói xong trực tiếp trong chiều phòng đi đến lâm mãn sơn theo nước tự chảy yên lặng đuổi kịp đi vào nội sảnh đi tới bàn dài trước ngồi xuống nước tự chảy ngồi ở bên cạnh yên lặng móc ra giấy cúm ù bút ngồi nghiêm trình theo sát phía sau cúp đấu la bản cái mặt bắt đầu từ hồn đạo khí bên trong từng cái từng cái đào d ư liệu dây chuyển sản xuất giống như là tiếp thu lâm mãn sơn dò xét nhìn lâm mãn sơn vẻ mặt nghiêm túc thông qua c h ạ m đến dò xét dược liệu cũng tại chỗ nói ra dược tính cúc đấu la nội tâm khiếp sợ không thôi dư quan t h á n g nhìn toàn bộ hành trình xem cuộc vui độc cô bác thầm nói xem ra này năng lực liền độc cô bác đều không học được hoặc là nói là căn bản là dạy không được trên đời dĩ nhiên có kỳ lạ như vậy thức thuốc phương pháp quả thực gần như là đạo còn bị một đứa bé cho lính lộ vực này nộ tính quả thực liền thái quá chẳng trách có thể tự nghĩ ra h ồ n kỹ xem ra loại này thuốc chỉ có lâm mãn sơn có thể luyện nhìn một hồi lâu quỷ đấu la nội tâm đông dưng sinh ra ý nghĩ võ hồn điện cất dấu quý hiếm dược liệu sát thực nhiều mấy người vẫn bận đến quá nửa đêm mới làm xong ở quỷ đấu la theo cúc đấu la trước khi đi lâm mãn sơn đột nhiên lên tiếng đúng rồi quỷ trưởng lão có một việc quan võ hồn điện sự t ì n h văn bối n g h ị hướng về ngươi báo cáo ồ quỷ đấu la mặt lộ vẻ m ỉ m cười lâm tiểu hữu cứ nói đừng n g ạ i ta từng đi qua tinh la đế quốc canh tân thành theo ta hiểu rõ canh tân thành giáo chủ mại háo sắc vô độ thường hành trắng trận cướp đoạt dân nữ việt hơn nữa còn lợi dụng chức quyền chi tiện ở sàn đấu giá hành cho nợ cử chỉ nhưng sau đó lại từ chối tiền trả lâm mãn sơn ngữ khí ôn hòa tình huống cụ thể văn bối cũng không rõ ràng. nhưng nghĩ đến không phải không có lượm mà lại có khói quỷ trưởng lão có lẽ có thể phái người đi vào dò xét một hai n g h e xong quỷ đấu la theo cúc đấu la sắc mặt hai người trực tiếp đen thành đáy nổi người trước một mặt trịnh trọng lâm tiểu hữu yên tâm việc này ta sẽ lập tức phái người đi tới dò xét nếu là tình huống l à thật ta võ hồn điện kiên quyết sẽ không cho phép có như thế ác đồ lưu giữ ừng lâm mãn sơn khẽ gật đầu chắp tay nói hai vị trưởng lao đi thong thả chờ hai người rời đi kéo mệnh mọi thân thể lâm mãn sơn trực tiếp trở về phòng ngủ dùng trong ngực ống mọi cùng thoa sữa rửa mặt đến trấn an chính mình lao quan nhìn ra cái gì đến sao về võ hồn điện trên đường quỷ đấu la bông dưng vừa hỏi này còn dùng xem rõ ràng loại này thuốc chỉ có lâm mãn sơn một người có thể luyện hắn độc cô bắc chính là cái làm việc vặt lao nhân kia mỗi ngày theo lâm mãn sơn đều không học được ngươi cảm thấy ta đứng ở bên cạnh nhìn liền có thể học được cúc đấu la manh mắt t r ậ t trắng không học được liền không học được ngươi như thế n à o kiểu làm gì quỷ đấu la nội tâm không nói gì dư quang liếc mắt tiếp tục hỏi cái kia ngươi cảm thấy đứa bé kia nói có thể làm cho người kia võ hồn tiến thêm một bước nữa có được hay không cúc đấu la này mới sắc mặt chuyển thành trịnh trọng hẳn là có thể được nhưng thuộc tính họa dự thảo có thể khó tìm ta hiểu biết mỗi một cây đều là vật kích động hơn nữa đều đủ để chen vào tiên thảo hàng ngũ ngược lại đời ta liền chưa từng nghe nói ai tìm tới qua ai đến thời điểm như thực chất bẩm báo liền có thể nói không chắc đại cung phụng có biện pháp nói quỷ đấu la quay đầu nhìn về phía cúc đấu la lão quan sau đó chúng ta e sợ đến đối với a man đứa bé kia khách khí một chút dù sao coi như tìm tới cũng chỉ có hắn một người có thể xử lý nay còn cần ngươi nói sau đó ai muốn dám làm hại đứa bé kia đại cung phụng tuyệt đối cái thứ nhất đem người kia lập chết cúc đấu la cả người r u n lên sắc mặt lóe qua một tia sợ hãi lập tức cảm khái ai không nghĩ tới đứa nhỏ này dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ như vậy thức thuốc dùng thuốc phương pháp quả thực chưa từng nghe thấy có lẽ đây chính là trong truyền thuyết phản phát quy chân đi ta ngày hôm nay có thể thấy được cũng coi như là giá trị đúng đấy y theo bây giờ thế cuộc thiên hành học viện quật khởi hầu như đã thành tất nhiên quỷ đấu la cũng là cảm khái lập tức tơi lạnh có điều chúng ta vẫn đúng là cảm tạ ngọc tiểu cương hắn xem như là giúp chúng ta trực tiếp đoạn tuyệt lâm mãn sơn r ử a vào hướng về thượng tam tông khả năng cái kia rát rưởi không nói cũng được cúc đấu la đầy vẻ k h i bỉ ừ n quỷ đấu la gật g ủ lập tức sắc mặt truyền lạnh mặt khác mọi việc nhất định phải nghiêm túc xử lý sau đó về võ hữu điện đến nhường tắt lạp tư lập tức phái người đi vào điều tra tuyệt không thể nhường một người như vậy h ỏ n g đại sự một con chuột phân hỏng hối loạn ngọc tiểu cương chính là dấm vào vết xe đổ đây là tự nhiên trắng trận cướp đoạt dân nữ ta bình sinh đau nhất tàn nhẫn chính là người như thế cúc đấu la cũng là sắc mặt tâm lãnh không cần phải nhiều lời nữa hai người ra tốc chạy đi chương một trăm bốn mươi chín luyện d ư ợ c cùng câu cá am ã n đúng là cái trọng tình người ủy đấu la cùng cúc đấu la đều là âm thầm cảm thán trong lòng hảo cảm nhất thời lại tăng vậy thì phiên thức lâm mãn sơn cười c h ắ p tay được rồi được rồi đừng khách sáo mắt thấy quỷ đấu la lại muốn mở miệng đ ộ c cô bác vội v ã đánh gãy g ơ g ơ lên tay đi thôi ta mang bọn ngươi đi phòng luyện đan này thuốc có thể không tốt luyện lại tối nay e sợ muốn hao đến ngày mai buổi sáng không lâu lắm bốn người đi tới phòng luyện đan mùi thuốc nước mũi làm nóng nhập thể đỉnh đầu thiêu đốt hừng hực lửa than cao hai mét lò luyện đan đứng lặng trung ương bên cạnh bày ra một ngọc thạch b ằ n g dài nóc nhà cắm vào ống k ó i xung quanh bên tường chỉnh tệ bày ra t ủ gỗ mặt trên là dùng giấy đỏ chữ màu đen đánh dấu xếp xếp ngăn kéo Đi t lâm, lâm mãn sơn từ h a y quần áo hồn đạo khí lấy ra một bàn con bình ngọc đặc ở trên bàn ngọc nhẹ dọn mở miệng cái thứ nhất bước đi tôi thuốc đi tới luyện bên cạnh lò lợi đan từ như ý bách bảo nang bên trong lấy ra một cây dược thảo lấy lực lượng linh hồn bọc đưa vào lỗ khẩu liền như vậy trôi nổi ở trong lò lợi đan chịu được nhiệt độ cao thiếu đốt thường chút chứ khô cuối cùng chỉ để lại dọn nước giống như tinh hoa hắn lực lượng linh hồn theo hồn lực hầu như cùng màu hơn nữa trên đại lục lại chưa bao giờ có người tu luyện qua lực lượng linh hồn liền độc cô b á c đều tự nhận nếu như không phải lúc trước hắn nói ra căn bản sẽ không cho rằng đây là có khác biệt ở hồn lực mặt khác một loại sức mạnh vì lẽ đó hắn căn bản không sợ quỷ đấu la cùng cúc đấu la nhìn thấy dĩ nhiên có thể làm cho hồn lực trở nên như vậy ôn hòa còn có thể bảo vệ tinh hoa của dược liệu không bị nóng d ư ợ c hơi cho khô lấy hồn lực bọc dược liệu ở nhiệt độ cao bên trong rèn luyện ra dược liệu tinh hoa điều này cần cỡ nào tinh diệu hồn lực sức khống chế Chẳng trách nói hiện tại không cách nào áp chế thuộc dược cái chỗ hiện không tính hỏa như như thế không phải thành thương. nói nào năng lượng, này nếu gần, muốn nổ trọng tại một tại áp liệu sợ sẩy, sơ bị quỷ đấu l a ánh mắt đ ô n g dưng ngưng lại hồn lực bên ngoài phát huy đao khí chẳng trách cảm tình là luyện dược luyện ra hồn lực sức khống chế à. không nghĩ tới lại vẫn có thể thông qua phương thức này rèn luyện hồn lực sức khống chế quỷ đấu l a biểu thị chính mình mở mang hiểu biết dựa vào còn có thể như vậy trước tiên rèn luyện ra dược liệu tinh hoa lại tiến hành dung hợp nguy hiểm xác thực sẽ giảm mạnh có điều bực này rèn luyện dược liệu tinh hoa phương thức quả thực chưa từng nghe thấy cúc đấu la trực tiếp xem đốc nội tâm rất là kích động cỡ mờ nở các loại trở lại ta cũng thử xem từng cây dược liệu bị đưa vào lỗ khẩu từng giọt dược liệu tinh hoa bị tinh luyện ra đựng vào bình ngọc cúc đấu la duy nhất có thể làm chính là hỗ trợ chuyển thủy giữa đường liên tục nghỉ ngơi mấy lần khoanh chân khôi phục mai cho đến màn đêm thăm t h ẳ m lâm mãn sơn rốt cục đem dược liệu cần thiết tinh luyện xong xuôi sau đó chính là dung hợp lâm mãn sơn dứt lời cúc đấu la vội vã mở ra một cái trong đó bình xứ từ bên trong hấp thụ dược liệu tinh hoa khống chế đẩy đưa đến trước mặt của lâm mãn sơn người sau dùng lực lượng linh hồn bọc đưa vào l ỗ khẩu trôi nổi ở giữa không trung một dọn lại một dọn vượt qua bộ phận bị đổi u về bình ngọc lỗ bên trong như chất lỏng giống như màu nâu nước đoàn càng lăn càng lớn lâm mãn sơn cái chán cũng dần dần thấm ra dày mồ hôi rơi ạ này luyện dược phương pháp cũng quá khủng bố giữa đường cũng không thể dừng này nếu như dùng tiên thảo luyện đặc biệt là thuộc tính hòa t i ê n thảo như vậy khổng l ồ dược lực làm sao có thể toàn bộ hành trình khống chế lại g i đường dừng lại sợ không phải muốn tại chỗ nổ tung đem luyện dược người cho nổ chết cúc đấu la nhìn lò lử hắn phát hiện chính mình nhìn cũng không học được dù cho lâm mãn sơn đã mở miệng chỉ ra thêm thuốc trình tự cùng nguyên nhân có thể xem sẽ cùng mình thao tác thực tế đó là hai việc khác nhau muốn dùng biện pháp như thế luyện dược e sợ cần đối với mỗi một phần dược liệu dược tính đạt đến tuyệt đối quen thuộc mới được nhiều hơn một tia hoặc là thiếu thêm một tia đều sẽ lệch khỏi dược hiệu ta thật có thể làm đến sao hắn đột nhiên phát hiện bây giờ chính mình lông không nắm chắc trở lại luyện thật giỏi đi cúc đấu la thầm than một tiếng từ bên cầm lấy bình ngọc an tâm làm công thời gian từng chút qua đi mãi đến tận cửa sổ trên mái nhà bắn vào một tia sáng sớm hư hát ánh sáng lâm mãn sơn khẽ n h ả ngụm trọc khí tay phải dơ lên làm cách thủ thế chậm rãi phía bên phải di động sau một khắc bên trong lò luyện đan đã thành m à u từ kim em dịu g i ọ t nước chậm rãi tách ra chia ra làm hai hóa thành hai viên to bằng lòng nhãn g i ọ t nước sau đó lâm mãn sơn trên hai tay hóng ánh lục sắc hồn lực đột nhiên bắn ra cấp tốc dâng tới lô bên trong đem hai viên đan dược hoàn toàn bọc dường như muốn đem không gian xung quanh ngăn cách chờ đan dược chỉ có thể thoáng nhìn đường v i ể n bị khống chế chậm rãi hướng lô ở ngoài bay ra khoảng khắc cút đấu la đưa lên hộp ngọc đan dược lập tức rơi vào trong hộp mấy người này mới nh màu tử kim trong suốt bóng loáng dường như hai viên pha lê trâu mau mau che lên bại lộ ở trong không khí quá lâu dược lực sẽ phát huy lâm mãn sơn tản đi lực lượng linh hồn vội vã nhẹ hô một tiếng sợ đến cúc đấu la tại chỗ tay run cầm cái nắp một cái tay khắc cấp tốc che lên lúc này lâm mãn sơn bước chân hơi đậu thân thể nhất thời có chút lay động lên bị cúc đấu la đưa tay đỡ lấy lâm tiểu hữu không có sao chứ cúc đấu la nhìn sắc mặt hơi trắng bệnh lâm mãn sơn trong mắt loe ra một tia đau lòng không có chuyện gì chỉ là đứng có hơi lâu lần này luyện chế đã dược dược lực so với trước xác thực mạnh không ít thời gian hao phí cũng nhiều hơn một chút lâm mãn sơn lắc lắc đầu triển khai hạ thân con cười nói ta trước tiên đi tắm các ngươi tán gẫu lần này thiên đạo lưu nên vững tin này thuốc chỉ có thể ta một người luyện đi t h â m tư hướng về phòng thay quần áo đi đến thiên đạo lưu dù sao cũng là chín mươi chín cấp tuyệt thế đấu la hắn không thể không thận trọng thấy lâm mãn sơn đi vào phòng thay quần áo đậu cô bắc lúc này sừng sộ lên thử nguyên bản này thuốc mãn nhi là có thể đem rèn luyện dược liệu cùng dung hợp đan dược chia làm hai ngày tiến hành nhưng lần này vì ngươi có thể toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát trực tiếp luyện một ngày một đêm cúc đấu la sắc mặt nhất thời có chút cứng đắc nhưng đối mặt với độc cô bác lại không muốn cho sắc mặt tốt trực tiếp ngượng ngùng ở tại chỗ bên người quỷ đấu la đúng lúc đánh vệ mình chắp tay lại độc cô hình lần này đ a tạ độc cô bác hơi gật đầu hướng về cúc đấu la hơi nhịu như mày làm sao học được không ngươi nên hỏi một chút chính ngươi cúc đấu la liệt hắn một chút hơi gật đầu có thu hoạch lớn không học được liền không học được trang cái gì đây độc cô bác trực tiếp vung qua đi một cái ánh mắt bắt nạn ngươi học được cúc đấu la phản phúng lẫn nhau trầm biếm ta có cháu rể a độc cô bắt nói vì lẽ đó ngươi là ở nói mình là điều vô dụng thái hoa xa à s o Cúc đấu la ha ha cười、lạnh. Độc cô bác đấu đối với đối la lạnh. ha ha thủ chỉ với sao ố thông minh tăng lên cảm thấy khiếp sợ, hư lạnh một tiếng, không tiếp tục minh khiếp hư lạnh không lên nói n cảm sợ, ữ Cúc đấu la nhất vui la tay tình thời tâm tình vui vẻ, tay sờ s ạ đạo n ngọc, cẩn thận thu vào hồn đạo khí. Không mãn sơn nhanh chân từ phòng thay quần áo đi ra. Cúc đấu la nhất trình trọng, mãn sơn đến gần, trình trọng dưới hưu mỏi đi thời tiểu hộp thu khí. chút thay chờ chắp có Cúc sắc mặt mệt từ mặt tay, lâu đấu vào vẻ áo lắm, lâm la lâm lâm ra. cúc trưởng lao n ó i quá lời có điều là làm việc nhỏ mà thôi lâm mãn s ơ n cười lập tức hơi cong tay nếu đan dược đã luyện thành vậy van bối liền không ở thêm hai vị quỷ đấu la cùng cúc đấu la thấy lâm mãn sơn này có chút mệnh m ỏ i r ă n g r ấ p cũng biết đối phương vội vàng đi ngủ ngủ cùng nhau gật đầu được mãn nhi ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đ ộ c cô bắt nói quay đầu nhìn về phía cúc đấu la cùng quỷ đấu la đi thôi ta đưa các ngươi một chuyến nói xong xoay người đi ra ngoài cửa quỷ đấu la cúc đấu la cũng bước đổi kịp chương một trăm năm mươi hai khối hồn cốt ngay xong giảng giải thiên đạo lưu trầm m ặ dưới quay đầu nhìn về phía bị bị đông trước tiên đem nha đầu kia gọi đến dùng nhìn hiệu quả đi bị bị đông không có phản bác hướng về quỷ đấu la hơi gật đầu quỷ trưởng lão đi đem thánh nữ gọi đến nội sảnh là quỷ đấu la liền vội vàng xoay người rời đi cùng lúc đó trong đại điện kim quan g đột nhiên bắn ra thiên đạo lưu thân hình trực tiếp biến mất cúc trưởng lão người đối với lâm mãn sơn đứa bé kia có gì đánh giá ngồi ngay ngắn chủ vị bị bị đông đột nhiên đặt câu hỏi ân đoán rõ ràng trọng tình trọng nghĩa phi thường đáng giá cái g a o cúc đấu la làm giả khái quát đánh giá bị bị đông khẽ gật đầu từ chỗ ngồi đứng lên hướng về một bên nội sảnh dư âm v a n g vọng đi thôi là cúc đấu la vội vàng đuổi theo không biết qua bao lâu nội s ả n h bên trong một lần nữa đổi áo vật hồ liệt na từ một bên cửa phòng đi ra sắc mặt có chút nhỏ kích động chờ đợi mọi người thì lại đều là biến sắc mặt nà nạ lại đây đưa tay ra cho lão sư nhìn bị bị đông ánh mắt lấp loài dưới khẽ nhếch cằm là lão sư hồ liệt na bước nhanh chạy đến trước mặt của bị bị đông đưa tay phải ra tóm lấy cổ tay vườn nắm bị bị đông ngẩng đầu lên gân cốt cường độ tăng lên đại khái hai phần mười cả người khí huyết thông suốt đúng là thể nội tạp chất bị loại trừ biểu hiện h ồ n l ự c tuy là đột phá nhưng cũng không phủ phiếm trái lại so với trước đây càng ngưng tụ căn cơ phi thường vững chắc giữa phương bên trong miêu tả hiệu quả trị liệu là thật sự không hề tác dụng v ụ mọi người nội tâm đều là cả kinh đã trở về thiên đạo lưu lúc này xoay người nhìn về phía quỷ đấu la tay phải giơ lên hai khối hồn cốt đông dưng trôi nổi ở trong lòng bàn tay quỷ trưởng lão tức khác xuất phát đi tới thiên hành học viện này hai khối vạn năm hồn cốt một khối làm sau đó luyện chế đan dược thù lao một khối dùng đem đổi lấy độc cô bắt trong tay tiên thảo tin tức tương quan khống chế hồn cốt bay tới trước mặt của quỷ đấu la hạ xuống lại quay đầu nhìn về phía c nhưng nếu g ư i i b t t i như ả o tin t có toàn thể may mắn tìm tới cái khác thuộc tính thiên thảo ta sẽ chuyển giao đến ngươi trên tay cho tới quý hiếm dược liệu liền giao cho ngươi thu thập dựa theo quỷ đấu la trước giàn giải cho dù có dược lực đạt tiêu chuẩn thuộc tính hòa dược thảo cũng còn cần đại lượng cái khác quý hiếm dược thảo đến trung hòa dược tính hơn nữa lâm mãn sơn thức thuốc phương pháp kỳ lạ cực kỳ nhất định phải gần người quan sát mới có thể hoàn mỹ được biết dược liệu dược tính l u y ệ n chế ra hoàn mỹ dán vào cá nhân thể chất đan dược bởi vậy dược liệu càng nhiều hoàn thành cần thiết đan dược luyện chế độ khả thi càng lớn h á n trưởng lao điện ít người quý hiếm dược thảo thu thập công tác còn phải thân là giáo hoàng bị bị đông bắt tay hoạt động bị đông k h nhữ mày tựa hồ đối với thiên đạo lưu như vậy không nhìn nạn phát hiệu lệnh có bất mãn nhưng thiên thảo tìm tìm như có thể tìm tới đối với nàng giáo hoàng điện cũng là rất nhiều trợ giúp đặc biệt là chính mình đệ tử hồ liền na chỉ là quý hiếm dược liệu luyện chế đan dược hiệu quả liền cường đại như thế cái kia tiên thảo hiệu dụng có thể tưởng tượng được có thể ngữ khí lạnh nhạt lối ra mặt khác ta hy vọng ngươi có thể phái người lưu ý nhiều thiên hành học viện đứa bé kia tuyệt đối không thể sai sót thiên đạo lưu nói ánh mắt phức tạp dưới tiếp tục nói lấy ngươi võ hồn đặc tính sử dụng loại kia phương thức tu luyện qua nhiều năm như thế e sợ đã cho thân thể lưu lại mầm họa cũng làm cho đứa bé kia xem bệnh một chút đi như có thể giải quyết mầm họa đường phía sau nên đi càng dễ dàng chút. nói xong không chờ bị bị đông hồi phục tại chỗ biến mất bị bị đông trầm m ặ t dưới giơ lên tay phải ngón trỏ k h ẽ nết một giọt máu tươi trôi nổi mà ra q u ỷ trường lão cầm tức khắc lên đường đi là q u ỷ đấu la đem máu tươi thu vào hồn đạo khí dư quang liếc bên cạnh người cúc đấu la một chút thiên đạo lưu rõ ràng là nghĩ lấy lòng lầm mãn sơn giao cho hắn hai khối vạn năm hồn cốt đều là phẩm chất không thấp thành thật mà nói tới tay một khắc đó hắn quả thật có chút động lòng nhưng minh đệ càng quan trọng hơn nữa hắn tự nhận trốn không thoát chắp tay xoay người rời đi mấy ngày sau quỳ đấu la chạy tới thiên hành học viện lâm mãn sơn theo độc cô b á c đi tới phòng khách người sau gật đầu lên tiếng quỷ t r ư ở n g lão làm sao đan dược hiệu quả không sai đi lần này tới là chuẩn bị lại đặt làm một phần đúng là vì là đặt làm đan dược mà đến có điều không phải một phần Quỷ đấu la cười từ hồn đạo khí móc ra hai khối hồn cốt ở độc cô b á c cùng lâm mãn sơn kinh ngạc ánh mắt bên trong tiếp tục nói miệng hạ ý tứ là dùng khối này hai vạn năm hồn cốt đổi lấy trong tay độc cô h ì n h tiên thảo tư liệu cho tới khối này ba vạn năm hồn cốt nhưng là dùng để trao đổi sau đó luyện chế đan dược số lần này hai khối hồn cốt tuy rằng niên hạn không tính quá cao nhưng phẩm chất tuyệt đối có thể xương tụng thực phẩm tính x i n xem qua nói xong khống chế hai khối hồn cốt bay tới trước mặt hai người một khối chân phải xương toàn thân xanh lam mịt mờ lam quang khí tức đ u hỏa vừa nhìn chính là thuộc tính thủy một khối cánh tay phải xương toàn thân đen kịt lập loe màu máu đỏ mang khí tức ồn g bạo vừa nhìn chính là lực lượng hình đều là cực kỳ hoàn chỉnh hồn cốt xem tỏa ra năng lượng cường độ thuộc tính thủy chân phải xương niên hạn nên ở hai vạn năm tà hữu lực lượng hình cánh tay phải xương nhưng là ba vạn năm lâm m n sơn tiếp nhận ních lại gần mình một bên cánh tay phải xương vào tay bắt đầu lạnh lẽo theo bản năng chuyển vận lực lượng linh hồn cảm ứng n à y mật độ sắc mặt vì đó biến đổi tuyệt đối là đỉnh cấp lực lượng hình hồn thú rơi xuống phẩm chất không thua năm vạn năm phổ thông hồn cốt nhưng ta có đúng là có thể cho nàng dâu đem hồn cốt trao đổi cho sắc mặt kinh ngạc độc cô bác vào tay bắt đầu thuộc tính thủy chân phải xương so với cánh tay phải xương rõ ràng mềm mại rất nhiều hẳn là khối nhanh nhẹn hình hồn cốt chuyển vận lực lượng linh hồn cảm ứng nội tâm bỗng dưng vì đó chấn động phẩm chất không thua bốn vạn năm phổ thông hồn cốt hai khối như vậy t ự c phẩm hồn cốt dù cho là phong hào đấu la cũng phải động lòng đi không hổ là võ hồn điện giàu vô nhân tính nói không chắc này hai khối hồn cốt đều là thiên đạo lưu lấy r a lâm mãn sơn ở trong lòng suy nghĩ rất hiển nhiên thiên đạo lưu là lo lắng võ hồn điện nắm giữ thuộc tính hỏa dược thảo tin tức có để l ạ i sót hết thể muốn đem trong tay độc cô bác tư liệu cũng đoạt tới tay thà vô hồi không tung tha các loại tư liệu tới tay phòng chừng chính là ở trên đại lục thảm thức tìm tòi mà chỉ cần thiên đạo lưu đồng ý kỳ thực hoàn toàn có thể đi thất bảo lưu ly tông hỏi ninh phong trí muốn tiên thảo tư liệu đối phương tuyệt đối không dám không cho nhưng hắn cũng không có làm như thế mà là lựa chọn d khối này lực lượng hình hồn cốt hẳn là đặc biệt vì ta chọn đổi luyện dược số lần không cần thiết dùng tốt như vậy ngầm đầu lên theo bên cạnh mắt mang khiếp sợ độc cô bác lẫn nhau liếc mắt một cái khu người sau h o nhẹ một tiếng ngồi nghiêm chỉnh từ trong lồng ngực móc ra dành trước tiên thảo sách tranh đặt ở mặt b à n ủy trưởng lão đây là người muốn tiên thảo tư liệu thuận tiện nhắc nhở thuộc tính h ỏ a dược thảo như thế sinh trưởng ở nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong so với như miệng núi lửa xung quanh còn có quanh năm bị ánh nắng chiếu rọi sa mạc hoặc tạ cả hạ dạ cao nguyên khu vực những lạc nhật xâm lâm này đều không có các ngươi có thể tuyệt đối đừng tìm tới đi hắn hiện tại đúng là hy vọng võ hồn điện có thể sớm chút tìm tới thuộc tính hỏa thiên h ả o chỉ cần không phải ở trong mắt của băng hỏa lưỡng nghi là được cho tới khối này hồn cốt hối đoái luyện chế số lần tuy rằng trên tay lực lượng hình cánh tay phải xương niên hạn chỉ có ba và năm nhưng luận giá trị dưới cái nhìn của hắn còn muốn vượt xa ba khối phổ thông vạn năm hồn cốt dù sao nội tình đặt tại này tiến hóa tiềm lực muốn vượt qua phổ thông hồn cốt quá nhiều hơn nữa đỉnh cấp lực lượng hình hồn thú có thể khó tìm chớ nói chi là rơi xuống hồn cốt này không thể nghi ngờ nhường khối này hồn cốt giá trị càng lên mấy tầm lầu ba lần làm sao đọc một đầu. kẻ là phạm n đ o trong khí bên trong ngóc ộ t tích huyết, u l n g lay đưa đến l â m m ã n Sơn kính trước mắt. Lâm Tiểu Lâm Hiếu, kính xin ngươi hỗ trợ xem bệnh một hai một kẻ là p h à m nhân s i tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là thần t h a i t ư ơ n g gieo rác cái chết p h à m nhân kia chẳng những không sợ mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đủ một kẻ thấy ma không hãi thấy quỷ không sợ thấy thần không k í n h p h à m n h â n kia sẽ đạp lên hết thể để được bên cạnh người mình yêu chương một trăm năm mươi mốt ta cũng rất tư cao được lâm mãn sơn đưa tay tiếp nhận thôi thúc lực lượng linh hồn nhận biết thật hỗn loạn thuộc tính loại này tạm chất tuyệt đối là chịu đến qua ô nhiễm linh hồn phụng dưỡng n ụ c thân gây nên linh hồn là cùng n ụ c thân kết hợp lại thành tựu sinh mệnh người trước một khi bị ô nhiễm thời gian dài không giải quyết tất nhiên sẽ tiến một bước nhuộm dần cũng bất chi bất giác ảnh hưởng n ụ c thân thậm chí vặn vẹo một người tinh thần nhẹ thì nhường nhân tính tình đại biến tỉ như táo bạo dễ tức giận đa nghi bất an tư duy biến cực đoan các loại n ặ n g thì trực tiếp tư duy hỗn loạn tinh thần phân liệt bị chở thanh niên chơi phê chính mình ở làm cái gì cũng không biết liên quan với điểm ấy không có người so với tu luyện qua lực lượng linh hồn hắn càng rõ r này chỉ sợ là bị bị đông hết u y dịch bị bị đông nhưng là thôn vệ qua thân thể của thiên tầm tật cùng linh hồn tính toán một chút thời gian bị bị đông lúc đó thực lực có thể muốn so với thiên tầm tật yếu nhiều lắm bất kể là nhục thân vẫn là linh hồn người yếu thôn vệ cứng giả đều là rất dễ dàng được ảnh hưởng chớ nói chi là hai người đồng thời thôn vệ này không phải tự t ì m k h ổ đáng ăn cũng may thực lực của bị bị đông tăng lên đầy đủ nhanh từ từ áp chế lại này cố bất chi bất giác ảnh hưởng không phải đã nhiều năm như vậy nhục thân tuyệt đối đã bị vặn vẹo thành xấu xí có lẽ còn theo đến tiếp sau tiếp xúc được thần khảo có quan hệ ba cỗ năng lượng một cô thuộc về phệ hồn nện hoàng võ hồn một cô thuộc về tử vong nện hoàng võ hồn cái k i a một cô khác chỉ sợ cũng là theo la sắt thần có quan hệ nguyên tắc bị bị đông hậu kỳ càng ngày càng điên chơi nói không chắc liền theo linh hồn chịu đến ô nhiễm có quan hệ mặt khác còn có thể là chịu đến la sắt thần ảnh hưởng dù sao la sắt thần ở trong nguyên tắc miêu tả nhưng là chủ quản tà niệm ác niệm c h i thần lâm tiểu h i ế u có thể có vấn đề gì thấy lâm mãn sơn sắc mặt không tốt lắm quỷ đấu la bông dương vừa hỏi ủy trường lão vị này m i ệ n hạ đúng hay không thường thường tính khí đột nhiên táo bạo lâm mãn sơn đem huyết dịch xử lý h đây là phong hào đấu la huyết bên người độc cô bác mắt sáng lên tình cờ u y đấu la nhỏ giọng nói lập tức lại hỏi lâm tiểu hữu nhưng là nhìn ra cái gì thành thật mà nói tình huống có chút nghiêm trọng lâm mãn sơn khẽ gật đầu tuy rằng không biết là nguyên nhân gì nhưng ta có thể cảm giác được huyết dịch này bên trong lần chứa một cô y ê u đ ớt kỳ lạ năng lượng hỗn loạn mà v ặ n m ẹ o loại này năng lượng bước đầu phán định sẽ đối với người n ụ c thân cùng tâm trí bất chi bất giác tạo thành nhất định ảnh hưởng có điều vị này miệng hạ thực lực rất mạnh áp chế lại này cô ảnh hưởng lẽ nào trong nguyên tắc bị bị đông không cách nào phát huy toàn bộ thực lực cũng là bởi vì cái này nội tâm đ ô n g dưng bay lên cái ý niệm này ngay vậy quỷ đấu la sắc mặt k ỳ biến vội la lên có thể có phương pháp giải quyết vậy sẽ phải xem bị bị đông bản nguyên linh hồn có hay không bị ô nhiễm nếu như không bị ô nhiễm đúng là có thể thông qua tu luyện lực lượng linh hồn sẽ bị ô nhiễm bộ phận linh hồn tiêu đốt rơi chuyển hóa thành lực lượng linh hồn tán ra ngoài thân thể hoặc là ta vận dụng linh hồn của chính mình sức mạnh cưỡng ép dựa đi nhưng làm như vậy ta rời đi đi ra ngoài lực lượng linh hồn cũng sẽ bị lây nhiễm một thân lực lượng linh hồn trực tiếp lợi không dù sao muốn toàn diện thanh trừ khẳng định muốn đem lực lượng linh hồn bao trùn bị bị đông toàn thân hơn nữa làm như thế bị bị đông hồn cốt kỹ năng cũng sẽ bị toàn bộ rửa đi nàng hấp thu hồn cốt niên hạn đều như vậy cao phòng chừng còn chưa chắc chắn cam lòng đây mặt khác tìm tới nguyên tắc dùng để phục sinh tiểu vũ vạn năm thánh hồn có có lẽ cũng có cơ hội rửa đi nhưng tiền đề đều là không ô nhiễm đến bản nguyên linh hồn những phương pháp này đều dính đến linh hồn mức độ ta tuổi này làm sao sẽ biết lâm mãn sơn khẽ lắc đầu giả vờ bất đắc dĩ xin lỗi quỷ t r ư ở n g lão loại này năng lượng quá mức kỳ lạ chúng nó cũng không phải là vật chất mức độ tạp chất muốn dùng dược vật trừ tật gốc ta hiện tại e sợ không thể ra sức nói xong giọng nói v ừ a c h u y ề n có điều mặc dù không cách nào trừ tận gốc nhưng ta có biện pháp đem sự ảnh hưởng này trung hòa theo bên ta mới quan sát những tạp chất này năng lượng sở dĩ sẽ đối với thân thể sản sinh ảnh hưởng chủ yếu là bởi vì mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra một loại không quy tắc sóng năng lượng nếu như có thể mượn dược vật mô phỏng cùng với lẫn nhau bài xích dược tính năng lượng thì có thể đem trung hòa chí ít cũng có thể suy yếu ảnh hưởng trình độ thường ngày chỉ cần không động võ r a tốc dược lực tiêu hao nên không có vấn đề gì mặt khác vẫn cần nhắc nhở vị t i ê miện hạ thường này chú ý tính tâm dưỡng khí mới là như vậy ảnh hưởng sẽ càng nhỏ hơn một chút liên quan với đ i ấy Quỷ trưởng lão ta có thể bố trí một phần a n thần dưỡng khí thuốc dùng cho phụ trợ đến thời điểm ta sẽ đem dược phương cho ngươi loại này thuốc đúng là không cái gì đặc biệt chú ý cúc trưởng lão nên cũng có thể luyện chế cho tới cuối cùng chị tận gốc cái này phải xem ta sau đó có hay không có năng lực này chờ ta không dựa vào lực lượng linh hồn ra chỉ liền có thể đem bị bị đông đẻ xuống đất ma sát ma sát lại ma sát ta nhất định giúp nàng chị nội tâm như thế nói vậy thì phiền phước lâm tiểu h ư u Quỷ đấu la vội vã chắp tay đứa tạng cần muốn cái gì dược liệu cứ việc nói lần này luyện chế coi như tiêu hao hai lần luyện dược số lần đi một lần liền có thể lần này quỷ trưởng lão đưa tới hồn cốt quý giá cực kỳ văn bối cũng coi như là chiếm tiện nghi lâm mãn s ơ n cười chậm dại đứng lên Quỷ trưởng lão ngươi mà đi về trước chờ ta nghĩ ra dược phương lại nhường người đi t ì m ngươi ta đưa đưa ngươi được tốt đẹp nơi đ ộ c cô b á c cũng là tâm tình vui vẻ cười khanh khách đứng dậy vậy thì phiền phức quỷ đấu la chắp tay không lâu lắm đ ộ c cô b á c gấp quay lại đến vừa đi vừa tặc lưỡi lên tiếng thật không hổ là võ hồn điện quả thực hảo khí hai khối tốt như vậy hồn cốt đều lấy ra được đến chờ đi tới trước người lâm mãn sơn lại nghiên thân vừa hỏi mãn nhi do kiêu h ế t là vị phong hào đấu la bị bị đông lâm mãn sơn lời ít mà ý nhiều đ ộ c cô bác vẻ mặt nhất thời cứng đờ lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi vội hỏi nàng bị thương không phải bị thương mà là linh hồn bị ô nhiễm đồng thời đã bắt đầu ảnh hưởng nhục thân cùng tâm trí lâm mãn sơn sắc mặt nghiêm nghị ta hiện tại đúng là có biện pháp vì đó chỉ tật ốc thế nhưng sẽ bại lộ cùng tiêu hao lượng lớn lực lượng linh hồn nhưng nếu là không nghĩ biện pháp vì là bị bị đông áp chế lấy thân phận của nàng mỗi tiếng nói cử động đều quyết định rất nhiều người sinh tử ta còn thực sự sợ nàng ngày nào đó tinh thần thất thường làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn đi ra nói không chắc còn có thể uy hiếp đến chúng ta an toàn hơn nữa ngày hôm nay này hai khối hồn c ố t đủ thấy võ hồn điện thành ý chúng ta cũng nên có báo lại cũng vậy đ ộ c cô bác khẽ gật đầu lập tức trên mặt mọc đầy n g h i hoặc có điều lấy thân phận của nàng làm sao sẽ linh hồn chịu đến ô nhiễm mặt khác bị bị đông hiện tại là thực lực ra sao mã nhi n ngươi nhận biết đi ra không nguyên nhân không thấy được cho tới thực lực tuyệt đối ở chín mươi năm cấp trở lên lâm mãn sơn hơi gật đầu đưa ra mơ hồ con số nắm đ ộ c cô bác huyết dịch t ậ n chứa năng lượng làm so sánh bị bị đông bây giờ hồn lực đẳng cấp xác thực ở chín mươi năm cấp còn thật không biết dù sao hắn lại không sờ qua chín mươi năm cấp trở lên phong hào đấu la nhận biết trong đó tranh lệch trong lòng không một điểm khái niệm sao có thể có chuyện đó đ ộ c cô bác giật n ả y cả mình bị bị đông năm nay nhưng là vẫn chưa tới bốn mươi ba tuổi hẳn là đột phá phong hào sau rất nhanh liền cho thứ hai võ hồn kèm theo hồn hoàn đi lâm mãn sơn đưa ra suy đoán dù sao lấy địa vị của n à n g khẳng định không thiếu hồn cốt có đ ẩ y phối cao niên hạn hồn cốt ra chỉ nhục thân coi như lại hấp thu mấy viên vạn năm hồn hoàn cũng sẽ không sao ai có bối cảnh lại có song sinh võ hồn chính là tốt đột phá phong hào sau còn có thể đi đường tắt đọc cô bác một mặt tức cao đ bị bị、so、lâm mãn sơn biểu thị sâu tán đồng gật đầu âu hoàng theo nạp tiền so với vẫn là kém một chút ý tứ sau đó liền thấy độc cô bác dơ r ơ lên cảm mãn nhi ngươi đi đem hồn cốt đưa cho nguyệt nhi các nàng hấp thu đi được lâm mãn sơn gật ngủ xoay người rời đi lưu lại độc cô bác ngồi ở trước bàn âm thầm thần t h ư ơ n g cảm thán thế giới bất công buổi tối thủy nguyệt nhi hấp thu xong hai vạn năm chân phải xương hồn lực đột phá tới ba mươi chín cấp độc cô nhạn hấp thu ba vạn năm cánh tay phải xương hồn lực đột phá tới bốn mươi chín cấp dù sao cũng là loài rồng thú võ hồn hấp thu lực lượng hình hồn cốt cũng là cực kỳ thích hợp hướng hồ thuộc tính không hề xung đột làm khen thưởng một đêm long kỵ sĩ trải nghiệm chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói bằng lời thân thể thứ nhất không muốn tức đêm c h ư n một trăm năm mươi hai hỏi ngược lại hai ngày sau quỷ đấu la lại lần nữa đi tới thiên hành học viện thuận lợi hoàn thành dự tháo giao tiếp trước thiên đạo lưu ở giáo hoàng điện nội sảnh đem hồn cốt giao cho hắn quay đầu theo bị bị đông giao lưu thời điểm đứng bên cạnh cúc đấu la cũng đã đem trang bị dược liệu chứa đ ồ hồn đạo khí giao cho hắn bởi vậy ngược lại cũng không cần lại về võ hồn điện một chuyến năm thuốc vì là bị bị đông áp chế tạm chất ảnh hưởng thuốc xem như là thường cần phẩm ở không động võ r a tốc dược lực tiêu hao tình huống một viên lâm mãn sơn phòng trừng cũng chỉ có thể quản một tuần bởi vậy lần này chuẩn bị luyện chế nhiều chút hoa ba ngày thời gian mới luyện xong một phen cảm tạ cùng khách sáo sau khi quỷ đấu la cầm thuốc cáo từ rời đi cùng ngay buổi sáng thất bảo l l ặ n g lặng nghe đệ tử báo cáo chờ đệ tử nói xong xin cáo lui bên cạnh kiếm đấu la khẽ nhữ mày lên tiếng phong trí gần nhất khoảng thời gian này quỷ đấu la ra vào thiên hành học viện số lần có chút nhiều lần a này không phải rất bình thường sao một bên cuốc đấu la hơi gật đầu lần trước quỷ đấu la là mang theo cúc đấu la cùng đi phỏng chừng là bị bị đông hy vọng cúc đấu la có thể nhìn ra chút gì đi kết quả rất hiển nhiên cúc đấu la cái gì đều không học được mà lâm mãn sơn hỗ trợ luyện chế đ a n dược hiệu quả lại cực kỳ tốt lần này quỷ đấu la lại thượng thiên hành học viện hẳn là nghĩ lại đặt làm ộ t phần dù sao cũng là võ h ồ n điện nội tinh thấm hậ dược liệu khẳng định không chỉ có thể luyện chế một phần lần trước chỉ là cái thử nghiệm lao cốt đầu có thể a khai khiếu kiếm đấu la phủi lao đầu một chút gật đầu dành cho khẳng định nói như vậy khóa này toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu võ hồn điện chiến đội thực lực sợ là muốn hơn xa d ị vạng a mà khác còn có thiên hành chiến đội thực lực liên tục hai lần theo võ hồn điện giao dịch thêm vào theo chúng ta một lần thiên hành học viện từ bên trong thu hoạch dược liệu chí ít cũng đủ luyện chế một hai phần thuốc đi nói khẽ lắc đầu vinh vinh chiến đội sợ là khó khăn không sao tham dự liền có thể sắc mặt của ninh phong trí không chỉ không có không thích trái lại lộ ra mỉm cười trải qua thất bại đối với vinh vinh cũng là một loại vô cùng tốt mài rũa này ngược lại cũng đúng là kiếm đấu la khẽ gật đầu vinh vinh lần trước từ tắc thác thành trở về rõ ràng biến thành quen chín không ít phòng trưng cũng theo lâm mãn sơn ở trên đại đấu hồn tràng một đánh bậy đem xử lai khắc chiến đội đánh bại có quan hệ lúc đó e sợ bị sợ hãi đến không nhẹ vẹn vẹn vứt ra vài đạo ánh đao liền đem phía trước đội h ư u trọng thương đầy trời lưỡi dao bao phủ nửa cái đấu hồn này chỉ nghe thấy đệ tử mang về tình báo liền có thể tưởng tượng ninh vinh vinh người đứng xem này lúc đó nội tâm chấn động c ũ n g bất lực nếu không là lâm mãn sơn cố ý lưu thủ phòng chừng còn phải treo cái mẩu h u ố n hồ còn có đường tam tiểu vũ loại này thiên phú vượt qua chính mình đội h ư u đối nghịch so với cũng coi như là mở tầm mắt ninh phong trí gật gù mặt khác tạm tin tức thúc đẩy càng nhiều thế lực hướng về thiên hành học viện chuyển vận d ư liệu này vốn là chúng ta một trong những mục đích bây giờ có thành tự hiệu cũng không phải chuyện xấu gì có điều sau đó chúng ta e sợ muốn tạm thời tránh mũi nhọn bây giờ bị bị đông đã biết lâm mãn sơn luyện đan dược dược hiệu mạnh nên đã ở bắt tay thu thập dữ liệu. ta không hy vọng đệ tử bởi vậy xuất hiện thương vong võ hồn điện khống chế hồn sư đ ô n g đ ả o nếu là gặp phải dược liệu cần thiết ai có thể bảo đảm sẽ không xuất thủ cường đ o ạ n hai người dây hiểu ninh phong trí đang lo lắng cái gì khẽ gật đầu có điều cũng có nói kiếm đấu lan h ư là nghĩ đến cái gì đột nhiên nói sang chuyện khác đường tam tiểu tử kia không phải nói bị cha hắn mang đi ra ngoài đặc hơn sao lúc trước hạo tiên h tông có thể được tiên thảo tư liệu khẳng định là đường hạo cho hiện tại phòng chừng đã đang bí mật sưu tập nói không chắc sẽ có thu ở đây như quả thực tìm tới lấy đường tam tiên phú rất có thể ngay lập tức hưởng dụng đến như vậy s ử lai khắc chiến đội chẳng phải cũng là sức chiến đấu tăng mạnh có lẽ vậy ninh phong trí cười tất cả chờ hắn trở về liền biết ừng kiếm đâu la gật ngủ không cần phải nhiều lời nữa một bên khác thiên hành ngoài cửa học viện một tòa tinh xảo xe ngựa chậm rãi dừng lại phòng khách bên trong theo đ ộ c cô bác đến gần ngồi ở trên ghế tuấn giật thanh niên lâm mãn sơn chắp tay hành lễ gặp thái tử điện hạ đ ộ c cô bác thì lại muốn trực tiếp nhiều trực tiếp mở miệng thái tử điện hạ đến ta học viện có thể có chuyện quan trọng gặp miệ hạ gặp lâm lão đệ tuyết thanh hà nụ cười ôn hòa đáp lễ lập tức mặc hướng đ lại qua mười ngày liền qua năm văn bối có ý định vì phụ hoàng chuẩn bị một phần năm mới lấy vật nghĩ tới n g h ĩ lui vẫn cảm thấy tới đây n ư ừ n g lâm l ã o đệ hỗ trợ luyện chế một phần nuôi thân đan dược thích hợp nhất phụ hoàng như năm nay sự tình đã cao thân thể cơ năng đã có trượt tư thế nói quay đầu nhìn lâm mãn sơn hơi cong tay nôn t ừ k h ẩ n thiết lâm l ã o đệ tại hạ không cầu ngươi có thể luyện chế ra kéo dài tuổi thọ thần dược chỉ cần có thể đưa đến điều dưỡng tác dụng hơi hơi trì hoán giả yếu liền đủ để còn hy vọng lâm lao đệ đáp ứng xem ra hiện tại thiên nhận tuyết còn không cho tuyết dạ hoàng đế hạ độc không phải ta tìm tòi cha liền bại lộ hơn nữa ta luyện dược phương pháp chỗ đặc thù nàng là biết đi vào trong lẫn lộn độc dược rất dễ dàng phá hoại toàn thể dự tính hậu quả khó có thể dự liệu ngu ngốc mới sẽ làm như vậy vì lẽ đó lần này xin thuốc mục đích hẳn là một là tăng lên tuyết dạ độ thiệt cảm hai vì là tìm cái lý do tiếp cận giao hào ta lâm mãn sơn khẽ gật đầu tự nhiên có thể ta xem bệnh phương thức chắc hẳn điện hạ ở lần trước dạ hội lên đã có hiểu biết không biết có thể có mang đến tuyết dạ bệ hạ huyết dịch vẫn là cần ta tự mình đi tới hoàng cung xem bệnh tự nhiên là tự mình đi tới hoàng cung gần người xem bệnh tốt nhất tuyết thanh hà nụ cười ôn hòa p h u hoàng kể từ khi biết là lâm lão đệ giúp độc cô m i ệ n hạ loại trừ thể nội nhiều năm ứ độc nhưng là thường thường cảm thán lâm lão đệ ý thuật cao siêu vẫn chờ đợi có thể có một ngày nhường lâm lão đệ cố gắng xem bệnh một phen đây lần này ở d ư ớ i đến đây đã vì là xin thuốc cũng là thay cha hoàng mời lâm lão đệ tiến cung nói chuyện lâm mãn sơn cũng là hào hiệp cái t i a t ố t việc này không nên chậm trễ chúng ta tức khắc lên đường đi ta cũng theo đi đi, suy nghĩ một chút cũng rất lâu không tiến vào hoàng cung độc cô bác hơi gật đầu vinh hạnh cực kỳ tuyết thanh hà chắc tay nghiêng người sang độc cô m i ệ n hạ tỉnh xe ngựa đã ở ngoài học viện chờ đợi、ừ. đ ộ c cô bác gật cù đi ở phía trước tuyết thanh hà theo lâm mãn sơn đi ở phía sau mở miệng đánh mở đề tài lâm lao đệ không biết người gần nhất có thể có biết được ti n tức lam điện bá vương long gia tộc đã phóng ra ti n tức đem ngọc tiểu cương chuyển trừ r a phả trục xuất gia tộc sau đó không được theo dùng ngọc họ thảm như vậy lâm mãn sơn trên mặt cũng là lộ r a kinh ngạc vẻ khẽ lắc đầu này mấy ngày ta chưa bao giờ rời khỏi học viện chưa từng biết được việc này đáng đ ờ i đi ở phía trước đọc cô bác lời ít mã ý nhiều tuyết thanh hà cười chưa hề trả lời bên cạnh người lâm mãn sơn thừa cơ đặt câu hỏi thái tử điên hạ không biết trong cung có thể có cái gì kiếm kỵ ở dưới lô mãng người vẫn chưa học được cái gì lễ nghi quý tộc mong rằng báo cho một hai miễn cho đến thời điểm có mạng phạm muốn nói cái gì liền nói cái gì có cái gì tốt kiếm kỵ đọc cô bác lấm lấm liệt liền nói còn là tìm hiểu một chút khá là tốt lâm mãn s ơ n cười lâm láo đệ muốn hỏi tại hạ tự nhiên biết gì nói n ấ y tuyết thanh hà nụ cười thân thiết bắt đầu g i ả n giải cho chuyện cho chuyện ba người đi tới học viện dưới chân núi ngồi lên xe ngựa chạy về phía thiên đấu thành tiến vào hoàng cung sau ở tuyết thanh hà dẫn dắt đi ba người quanh con g ầ m n g h đi tới một chỗ cung điện ở ngoài đi vào cung điện dung trắng lệ đủ để hình dung trong đó chứa sức b ú a cục rượu ngon món ngon đã mang lên bàn dài yêu kiểu thức tha đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ cũng đã vào chỗ đứng hầu một tên mặc hoa phục tóc mai bạc trắng ông lao chính nụ cười ôn hòa ngồi ngay ngắn chủ vị sắp xếp nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ đây là thấy vợ ta nhiều cho rằng ta là cái đồ h à o sắc đ o á n thật chuẩn lâm mãn sơn nội tâm như thế nói ở vừa tới đấu la đại lục cái kia sẽ hắn vẫn đúng là nghị trải nghiệm xã hội phong kiến hủ bại qua thê thiếp thành đàn sinh hoạt nhưng từ khi có bảy vị cô dâu nhỏ hoàn thành mục tiêu đặc biệt là trải qua vô số lần cao tốc sau hắn cũng đã đối với cái khác tiểu t ỷ tỷ qua thấy sắc này lòng tham giai đoạn càng suy nghĩ nhiều là làm sao giữ gìn hiện hữu tiểu gia đình đồng thời nỗ lực mưu tính cùng tăng cao thực lực đem nó bảo vệ tốt xem này chuẩn bị sung túc dáng vẻ chỉ sợ ta cùng đọc cô b á c vừa mới bước vào hàng cung cửa lớn tuyết giả liền nhận được tin tức hoặc là càng sớm hơn làm tốt tiếp đón chuẩn bị dù sao coi như không ngợi thành công cũng là làm thêm vài món thức ăn mà thôi xem gia vị này chính là lâm hiền để đi quả thực ai hùng bất phàm tuấn giật thoát tục tuyết g i cười khanh khách mà nhìn lâm mãn sơn gật đầu t án dương lập tức mặt hướng đ ộ c cô bác dường như nhiều năm không thấy mặt bạn tốt giống như hào hiệp mở miệng đ ộ c cô h i n h có thể tìm tới như thế một cái cháu r ẻ thực sự là muốn chúc mừng đ ộ c cô bác liền biểu thị rất có lợi nụ cười ôn hòa khiêm tốn hơi gật đầu vận khí cũng không thể lắm có thể tự nhiên kiếm được lâm mãn sơn cháu gái này r ẻ đúng là hắn tự nhận đời này nhất chuyện may mắn không hổ là làm hoàng đến g ư ờ i s á c thực rất sẽ xem người nói chuyện thu nạp lòng người lâm mãn sơn hơi không người gặp bệ hạ sẽ khen ngươi liền nhiều khen điểm dù sao cũng là tiến cung thấy một cái đế quốc hoàng đế hắn cũng không có đeo mặt nạ không c ẩ n thận liền t r i ệ n lộ chính mình đẹp trai không cần giữ lễ tiết đến tùy tiện ngồi đem nơi này làm chính mình nhà liền tốt tuyết dạ một mặt hiền lành tạ bệ hạ lâm mãn sơn chắp tay theo đ ộ c cô bác đi tới một bên chỗ ngồi xếp hàng ngồi xuống tuyết thanh hà tựa hồ cũng rất hài lòng chính mình trước dạy học công tác nụ cười thân thiết mà nhìn lập tức đến gần tuyết dạ hơi không thân thể được rồi dưới lễ ngồi ở bên người chỗ ngồi sau một khắc duyên dáng dây vui tự trong đại điện văng lên hai bên tiểu tỷ chân thành tiến lên phụ dưỡng rõ r rượu đem che lại món ngon làm bằng bạc cái nắp vặt trần ấm áp mùi thơm nhất thời nước muối tuyết thanh hà đi tới thiên hành học viện mời thời gian bấm rất chuẩn ba người chạy tới điện bên trong canh giờ vừa vặn là giờ cơm mà trên bàn cơm không thể nghi ngờ là có sung túc thời gian cũng là dễ dàng nhất mở mở để tại thời điểm đ ộ c cô huynh hiền chất tuyết dạ cười mở ra dùng cơm lời nói khách sáo hình thức ngươi cho rằng nhà ta trúc vân trước đây là thân phận gì trong cung động tác võ thuật ta cũng là có lao sư dạy đương nhiên chủ yếu là ở trên giường tự thân dạy dỗ hơn nữa ca vẫn là người xuyên biệt việc quan hệ triều đình đấu tranh cổ trang kịch có thể không ít xem qua x Tiến bộ nhanh chóng. lâm mãn sơn ung dung nói tiếp xem ra chu gia tam tỷ mọi thường ngày không ít hướng về lâm mãn sơn tiết lộ tinh la đế quốc cùng đình việc vừa nhường ta dạy chỉ có điều bởi vì nơi này là thiên đấu đế quốc sợ có chỗ sơ xuất mà thôi tuyết thanh hạ ở trong lòng suy nghĩ đến ra tự cho là chính xác đáp án không biết qua bao lâu mấy người cơm nước no nê ở tuyết dạ dẫn dắt đi đi tới nội địa lấy huyết nhận biết lại mắt thường quan sát lâm mãn sơn rất nhanh liền đến ra xem bệnh kết quả hướng về tuyết dạ tự thuật cũng đưa ra tương ứng xử lý phương án lâm tiểu hữu ý thuật quả nhiên p i phạm tuyết dạ đúng lúc đưa ra khen v ậ hạ quá khen rồi họ không bờ bến văn b ô i muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều đây lâm mãn sơn khiêm tôn cười họ không bờ bến tuyết dạ trong mắt lóe ra kinh diễm gật đầu khen ngợi hiền chất có thể có như bây giờ thành t h u cũng đúng là nên a nói xong quay đầu nhìn về phía phụng dưỡng ở một bên tuyết thanh hà thanh hà lâm hiền đ i ệ t lần thứ nhất tiến cung người dẫn hắn chung quanh đi dạo làm quen một chút trong cung hoàn cảnh lao tử hiện tại chỉ muốn về nhà lâm mãn sơn cảm giác được sâu sắc các ý cợ mờ nờ tất cả đều là động tác võ thuật lâm lão đệ thỉnh tuyết thanh hà đã sớm chuẩn bị giống như là nghiêng người làm ra động tác căn bản không có cho một bên độc cô bắc lên tiếng cơ hội vậy thì phiền phức thanh hà huynh lâm mãn sơn hơi con tay diện cười tâm không cười không lâu lắm hai người đi dạo đến một chỗ bên trong vườn không thể không nói hoang thất chính là có tiền tuy là mùa đông bên trong vườn vẫn như cũng là cây cối xanh ù m đoá hoa nở rộ nhiệt độ cũng là y nhân nghĩ đến là dùng cái gì công nghệ cao ở duy trì nhiệt độ ổn định nói chuyện phiếm vòng qua một mảnh dương đ à o xa xa liền có thể nhìn thấy một tên thân mặc áo trắng xinh đẹp tiểu mỹ n ữ ở chơi bừa hắn linh hồn nhận biết cũng không thể nhận biết nam nữ giới tính lúc này vừa nhìn là cái nữ lâm mãn sơn dây hiệu tuyết dạ ở đánh cái gì chú ý đông dưng quay đầu nhìn về phía tuyết thanh hà thanh hà huynh phía trước có người chúng ta vẫn là không muốn đi q u á y dày này là của ta hoàng mội tuyết h à nếu đến kết bạn một phen thì lại làm sao tuyết thanh hà nụ cười thân thiết đây chính là tuyết dạ giao cho hắn nhiệm vụ làm sao cũng phải nhường hai người gặp mặt vậy cũng tốt lâm mãn sơn gật cù đồng thời tay phải một vệt mặt nạ màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay cấp tốc mang lên tuyết thanh hà sắc mặt nhất thời cứng đờ như ngươi vậy nhường ta rất khó làm a sau đó liền nghe lâm mãn sơn quay đầu hơi gật đầu đi thôi bước ra hai chân đi về phía trước ừng tuyết thanh hà gật c g ủ cũng bước đuổi kịp chờ đến gần hoàng huynh tuyết kha cũng phát hiện hai người một mặt vui mừng chạy chậm tiến lên hoàng huynh ngươi làm sao đến nói xong trên mặt mang theo nghi hoặc mà nhìn thân hình c a o lớn che mặt lâm mãn sơn vị này chính là đây là lâm mãn sơn chính là phụ hoàng mời vào cung quý khách tuyết thanh hà cười giới thiệu vi huynh lần này cũng là được phụ hoàng chi mệnh mang theo lâm huynh đi ra làm quen một chút cung vòng trong cảnh không nghĩ tới ở này gặp phải ngươi vừa vặn tới chào hỏi cái t i ê đem độc cô miệng hỏi lâm mãn sơn hơi con tay gặp công chúa điện hạ tuyết kha gặp lâm công tử tuyết kha vội vã hạ thấp người hành lễ tuyết thanh hà cười tính xem cũng biết lâm mãn sơn đã đoán được tuyết giả dự định hơn nữa thái độ rõ ràng là vô ý suy nghĩ một chút cũng là thiên hành học viện đã tuyên bố trung lập tự nhiên là không muốn cùng hoàng thất bấu víu quan hệ chờ tuyết kha đứng dậy mở miệng nói tuyết kha gật cù lập tức khẽ k h n g người âm thanh như d a n h tơ tuyết kha cùng tống hoàng minh cùng tống lâm công tử tuyết thanh hà gật cù mang theo lâm mãn sơn tiếp tục tiến lên một đường thân thiết giới thiệu nói nói bắt đầu nói sang chuyện khác lâm lao đệ ngươi đối với bây giờ đại lục thế cuộc làm sao xem lâm mãn sơn trầm n g â m dưới không hề trả lời vấn đề này mà là hỏi ngược lại thanh hà huynh mạng mội vừa hỏi ngươi ở này thiên đấu thành có thích nữ hải sao chương một trăm năm mươi ba một lá che mắt làm gì đột nhiên hỏi ta vấn đề thế này tuyết thanh hà nhất thời sửng sốt một chút lập tức giả vờ thở dài ai trong chiều sự vụ bận rộn ta làm đế quốc thái tử tự nhiên vì phụ hoàng phân y u từ đâu tới thời gian cùng tâm tư bận tâm nhi nữ tình trường Cái kia tuyết h h Hà h a n n bình thường có thể có cái gì yêu thích. như uống rượu thưởng thức mọi người h thể thích. thức b gì Tỷ trả rượu có có cái mọi i yêu đều sẽ biết loại、kia. Lâm mãn sơn lại hỏi, Đã là kia. hỏi. Mãn Đã Sơn yêu thích, cần gì phải người biết rõ? Tuyết thanh í c cần h phải nhờ h người gì biết Tuyết t rõ? hà mặt lộ vẻ n g h i hoặc vì lẽ đó thanh hà huynh làm thái tử những năm này chưa từng chịu đến qua đại thần kết tội lâm mãn sơn hỏi lại tuyết thanh hà nội tâm phản g phất bắt được cái gì nhất thời dùng mình nghiêm nghị trả lời chưa từng như vậy nếu như thanh hà huynh là hoàng đế sẽ truyền ngôi cho như vậy hoàng tử sao lâm mãn sơn hơi gật đầu xuất thân hoàng thất đều chạy ba người không nói thông gia xác nhận thái tử phi bên ngoài liền cái thích nữ nhân đều không có bình thường còn không phạm một điểm sai ngu ngốc đều sẽ hoài nghi người có vấn đề mà có thể làm hoàng đế lại có mấy cái là n g u n g ố c tuyết thanh hà sắc mặt đột nhiên biến đổi trầm ngâm dưới xoay người lại hơi con g tay mong rằng lâm huynh vui lòng trị giáo trên thế giới làm sao sẽ tồn tại hoàn mỹ người đâu lâm mãn sơn hơi quay đầu gật đầu hỏi ngược lại thanh hà huynh n g ư ờ i nói đúng không tuyết thanh hà trầm mặc dưới lập tức sắc mặt khôi phục cung dùng ý cười ôn hòa gật đầu xác thực không có lâm huynh xin mời hơi nghiêng người con tiếp tục dẫn đường đồng thời đi về phía trước mấy bước tuyết thanh hà đột nhiên đặt câu hỏi lâm h u n h như vậy nâng điểm ở ta xin hỏi cớ gì lâm mãn sơn những môi ta đối với tuyết băng không thích này người vẫn đúng là không phải thông thường thủ giai tuyết băng từng ở thiên đấu hoàng gia ngoài cửa học viện cản trở qua lâm mãn sơn còn uy hiếp lâm mãn sơn đem bầu bạn đưa tiễn việc này nàng là biết có điều tuyết băng một cái hoàn khố đệ tử có cái gì đáng giá lưu ý lâm mãn sơn này nói thật giống tuyết băng có cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế như thế tuyết thanh hà bỗng dưng nỗi lòng hơi trầm xuống nàng biết lâm mãn sơn không phải cái ngu ngốc sẽ không, bắn tên không đích Hơi quay đ lâm, lâm mãn sơn vừa lúc có việc gật đầu tiếp tục hướng phía trước đi tuyết thanh hà cũng bước đội kịp mở ra nói bóng gió hình thức cuối cùng chỉ đổi về năm chữ nhiều đội vị suy nghĩ đối mặt khó chơi lâm mãn sơn tuyết thanh hà cũng là không có biện pháp chút nào chỉ có thể tăng tốc đường về không lâu lắm hai người trở lại điện bên trong thấy lâm mãn sơn trở về đ ộ c cô b á c cũng là một khắc đều không nghĩ trở lúc này đứng dậy hướng về tuyết dạ cáo tử tuyết dạ cũng là trong lòng nắm chắc không lại làm thêm giữ lại chỉ là dặn dò tuyết thanh hà đưa tiễn xuất cung ngồi lên xe ngựa ở hộ vệ điều động đường cũ trở về học viện mấy ngày sau giáo hoàng điện u y đấu la đi vào đại điện bên trong chỉ có bị bị đông một người ngồi ngay ngắn chủ vị điều này làm cho hắn không tên có chút trong lòng chỗ dạ bước nhanh đi tới trước bậc thang từ hồn đạo khí bên trong móc ra một hình chữ nhật hộ cung kính dâng giáo hoàng miền h ạ thỉnh xem qua lớn như vậy hộp bị bị đông nội tâm hơi lạnh leo nếu như chỉ làm ấ y viên đ a n dược căn bản không cần thiết như thế trang nay chỉ có thể nói rõ bên trong thuốc rất nhiều hoặc là là cần dùng lâu dài mới có thể trị tận gốc hoặc là là không cách nào trị tận gốc chỉ có thể dựa vào uống thuốc c áp chế tay phải hơi k h ẽ nâng lên ngón tay hơi nhữ hộp gỗ rất nhanh b à y tới trong tay mở ra hộp gỗ là dùng ô vương t á c h ra bình xứ tổng cộng có tám bình mặt trên bảy ra hai tấm dược phương nhiều như vậy thuốc bị bị đông ánh mắt lấp l o à dưới cầm lấy dựa phương bắt đầu xem chỉ có thể áp chế sao trong mắt bỗng dưng lóe qua một tia âm mưu cùng thất vọng n g ầ n đầu lên xem hướng phía dưới quỷ đấu la quỷ trưởng lão đem trải qua tỉ mỉ báo cáo là quỷ đấu la gật ngủ bắt đầu tự thuật hôn l o ạ n mà vặn vẹo kỳ lạ t ạ m chất năng lượng tỏa ra không quy tắc sóng năng lượng sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng lục thân cùng tâm trí bị bị đông ở trong lòng tinh luyện k h e n chốt từ quá mức kỳ lạ là bởi vì không biết loại này năng lượng mà không có chỗ xuống tay sao cái tia nếu là rõ ràng nguồn năng lượng này khởi nguồn đây chí ít cũng sẽ có cái phương hướng nghĩ tới đây bỗng dưng k ẽ nhữ mày rơi vào trầm tư muốn nhường lâm mãn sơn rõ ràng khởi nguồn ít nhất cũng phải biên một cái thôn vệ qua hồn thú lời nói dối dùng thí nghiệm vệ hồn châu hoàng võ hồn năng lực đến làm vì lý do đúng là có thể được có điều dù sao dính đến võ hồn cùng linh hồn muốn tăng thêm chữa trị nắm ngay mà xem bệnh không thể nghi ngờ tốt nhất bây giờ cách toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu còn có thời gian một năm lấy thiên hành chiến đội thực lực lẽ ra có thể thăng cấp trận chung kết đến đây võ hồn thành đến thời điểm lại theo đứa bé kia gặp một lần đi hiện tại có dược vật tác chế ngược lại cũng không vội làm vụ việc vẫn là làm hết sức nhiều thu thập quý hiếm dược liệu đặc biệt là cùng linh hồn có quan h cho dù đứa bé kia có biện pháp cũng sẽ bởi vì không có dược liệu mà không cách nào bắt tay trị liệu nghĩ tới đây ngầm đầu nhìn hướng về quỷ đấu la quỷ trưởng lão phiền phức người đi đem cúc trưởng lão gọi đến lại đây là quỷ đấu la ôm quyền chắp tay xoay người rời đi thấy quỷ đấu la ra ngoài bị bị đông nhấc lên một bình xứ mở ra đổ ra một hạt đan dược đảm bảo khoảng khắc mặt lộ vẻ kinh ngạc theo bản năng thôi thúc hồn lực vẻ mặt lại chuyển thành ngảm đạm toàn lực làm dược lực tiêu hao quá nhanh chỉ có thể duy trì một hơi thở xem ra muốn một lần trừ tận gốc dựa vào phổ thông dược liệu luyện chế ra đến đan dược là không thể lại lần nữa ngã xuống một viên đan d ử a c ắ n b ả o chỉ ít như bây giờ không cần phân tâm áp chế ngược lại cũng ung dung nhiều Thâm tư, thơi tựa ở ghế tựa theo, nhắm mắt chờ đợi. Mấy ngày sau, qua năm trước một Tố tụ lao nhà, ăn thật ngon cái cơm tất nhiên. Ngày thứ hai, trước tiên theo theo Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt ghế nhắm chờ hồn hội nhà, nhiên. hai, Linh Linh nhà Nhi Nhi nhà Lâm Vân Lâm Mấy năm Mãn đem mọi cơm mang mẹ, mang mẹ. năm, Mã người Sơn đợi. đi điện gọi cái Diệp lại sau, qua lao qua ở ngày ngày, ngon Ngày Băng cùng đến, Đào ăn đón Lần này rác lấy võ về về trong tay cầm một phong thư đầu ngón tay vung một cái bay tới bị bị đồng trong tay ngự khí hở h ữ n g đây là tuyết nhi tin nàng đã gặp lâm mãn sơn đứa bé kia bên trong ghi chép bọn họ nói chuyện ta bây giờ hoài nghi tuyết nhi ngụy trang đã bị nhìn tấu kẽ hở chính là ở dọn kia huyết hai người hầu như không làm sao từng gặp mặt lâm mãn sơn đột nhiên như thế lòng tốt chỉ điểm hắn không thể không hoài nghi a lấy đứa bé kia y thuật này không phải rất bình thường sao bị bị đông ngẩm đầu cười lạnh ngươi nên vui mừng đứa bé kia theo tuyết băng không hợp không phải ngươi khi đó hành vi ngu xuẩn đủ khiến nàng nhiều năm mưu tính g i tràng xe cát thậm chí có người chết chi hiểm. nếu là lâm mãn sơn lựa chọn ẩn mà không phát ở lúc cần thiết đem việc này tiết lộ cho tuyết dạng cái kia tuyết nhi kết cục thiên đạo lưu như mày dưới cũng không có phản bác mà là nói bây giờ xem ra đứa bé tuyết tựa hồ càng thiên hướng chúng ta võ hồn điện bị bị đông l i ế t hắn một cái ngươi nghĩ nhiều hắn chỉ là không nghĩ tuyết băng làm hoàng đế mà thôi n h ư n g kẻ thù thợ ư n g vị cái kia không phải buồn nôn chính mình mặc kệ thế nào chí ít cũng là đối với ta võ hồn điện có hảo cảm không đúng vậy sẽ không như vậy chỉ điểm thiên đạo lưu không chỉ không tức giận trái lại nội tâm có chút vui vẻ lâm mãn sơn chỉ điểm không thể nghi ngờ là giúp hắn đem tôn nữ thân phận hôm nay chỉ có k ẽ hở trận lại đối với kế hoạch trợ giúp rất lớn trước hai khối hồn cốt đổi rất giá trị lâm mãn sơn đứa nhỏ này có thể nơi đối với chuyện này bị bị đông không có phản bác nhưng vẫn là a một tiếng cười lạnh nói chỉ điểm tuy tốt nhưng cũng đến xem chịu đến chỉ điểm người có thể không linh hộ không đúng vậy là hưởng phí nước b ọ n vậy cũng là ngươi sinh ngươi ở chửi mình sao thiên đạo lưu biểu thị không muốn còn nàng thân hình trực tiếp biến mất một lá che mắt sao bị bị đông ánh mắt lấp l o e dưới rơi vào trầm mặc dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt trong cốc thác nước màu bạc như thiết một tên ở trần tóc ngắn thiếu niên cầm trong tay một l à m bằng gỗ đũa nhỏ chân điểm đáng ẩm sông thẳng dưới đáy từng trận nổ vang thân bên trong chạy xiết dòng nước đánh ra đã ử n g đỏ vai bắn lên trắng như tuyết bọc nước dâm một tiếng thiếu niên bị tại chỗ đập xuống rơi vào một bên hồ nước nhưng thiếu niên vẫn chưa bởi vậy nản lỏng mà là bơi tới một bên khác đáng ẩm bò lên bờ tiếp tục phát động xung phong một lần lại một lần bị sợ vào hồ sâu không lâu lâu lâu lâu lắm bình thường nhưng có đường tam quay đầu là tay bắt thỏ lỗ hai trở về đường hạo nhất thời mặt lộ vẻ ý cười kéo có chút mệt mọi thân thể vòng qua hồ nước đi lên trước đường hạo đem đã chết đi hai con thỏ thủy ý ném xuống đất lạnh ngạt nói làm tốt sau ăn xong lại tiếp tục là ba ba đường tam g ậ t g ù mang theo thỏ đi tới hồ nước vừa bắt đầu lột ra rút xương c o n thật nhỏ vũ không ở không phải sợ là muốn mắng ta đi đường tam âm thầm nghĩ có điều ở g i á ngoại sinh tồn không phải là soi mọi thời điểm ở này mọc đầy lam ngân thảo rừng rậm bên trong thọ là dễ dàng nhất tìm tới con mồi sau đó không nói cho tiểu vũ chính là xử lý tốt thì thỏ đường tam đi tới đường hạo giá tốt bên cạnh đống lửa xin lên gia nhập gia vị mở nướng không lâu lắm hai cha con một người một con ăn môi tỏa dầu chương một trăm năm mươi bốn đường tam trở về sáu tháng sau nguyễn hiên ba ba đây là địa phương nào nhìn về phía trước có chút cổ đ i ể n năm tầng lầu nhỏ cùng với xung quanh quần áo lộng lẫy khí chất rất tốt người đi đường đường tam bỗng dưng hỏi miễn cưỡng xem như là tông môn sản nghiệp hiện nay là ngươi cô cô đang xử lý đường hạo l ệ n h nhật nói đi thôi đi vào đang đi tới đặt huấn trên đường hắn liền đã đem thân phận của chính mình cùng với hạo thiên tông tình huống bây giờ báo cho đường tam đương nhiên ẩn giấu thê t ử thân phận của a ngân cô cô đường tam trên mặt nhất thời mọc đầy vui sướng ở đường hạo hướng về hắn giảng giải hạo thiên tông việc thời điểm hắn liền vẫn chờ mong nhìn thấy cô cô của chính mình đường n g u y ệ t hoa cùng đại bá đường khiếu có điều đối với hạo thiên tông năm đó không làm nhưng là ôm ấp hàm khí tuy rằng đường hạo nói năm đó là chính mình sai có thể chính là không nói do nguyên nhân điều này làm cho trong lòng hắn vẫn bao hàng nghi ngờ hắn cũng hỏi qua nhưng đường hạo chỉ nói là chờ hắn thực lực đầy đủ thì sẽ báo cho chân tướng mặt khác còn hy vọng hắn sau đó thông qua thực lực của chính mình nhận tổ quy tông dẫn dắt hạo thiên tông một lần nữa đi về phía huy hoàng thay mình chỗ tội chỗ tội hắn thật không cho là mình ba ba có tội tình gì một tên phong hào đấu la gặp nạn làm đã từng thiên hạ đệ nhất tông môn nhưng làm lên con rùa đen rút đầu này dưới cái nhìn của hắn là vô năng biểu hiện mà ta thống lĩnh hạo thiên tông chắc chắn thay đổi bực này hiện trạng t h â m tư theo đường hạo hướng đi cửa lớn mới vừa đi tới trước cửa liền bị hai vị khá là thanh niên anh tuấn ngăn cản hai vị xin dừng bước xin lỗi nguyễn hiên không tiếp đãi quần áo xốc x í c người đường tam quay đầu nhìn về phía lên tiếng bên trái thanh niên khe nhữ mày hắn tuy rằng quần áo m ộ t mạc nhưng toàn thể vẫn tính sạch sẽ theo quần áo sốc xếp hoàn toàn đắp không lên một bên chỉ là da rẻ bởi vì mấy tháng bên ngoài rèn luyện trở nên hơi ngăm đen mà thôi thanh niên này lên tiếng rõ ràng là cảm thấy hắn là người nghèo không xứng tới chỗ như thế đây chính là cô cô ta sàng nghiệp ta không xứng ai phối ánh mắt nhất thời lạnh lẽo khí thế dân g trào lạnh lạnh â m thanh từ trong miệng phương u n ra cũng hay hai vị thanh niên liền hồn sư đều không phải cái nào gặp loại chiến trận này sợ đến liên tục rút lui đường hạo liếc đường ta một chút không nói thêm gì ngược lại là trong mắt lóe ra một tia thỏa mãn trải qua mấy tháng rèn luyện tuy rằng vẫn không có trải qua máu tươi mài r i a nhưng hải tử nhà mình khí thế nhưng là thành công nhuệ n khí mười phần còn có thể làm được thu thả như thường thu hồi ánh mắt nhanh chân hướng vào phía trong đi đến đường tam hừ lạnh một tiếng quay đầu lại cũng bước đổi kịp hai người vòng qua ảnh tưởng đi vào phòng lớn rất nhanh đi tới cầu thang bên cạnh bàn trước nói cho n g u y ệ t hoa cố nhân tới thăm đường hạo nhìn đứng ở bàn sau cao g ầ y thiếu nữ lạnh nhạt nói này người là thật không lễ phép bắt chuyện đều không đánh một hồi còn gọi thẳng hiên chủ tục danh thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần cao lại ngươi là đường hạo hai tay chắp sau lưng n g khí như cũ bình thường ngươi liền nói với n g u y ệ t hoa trang t r ò n không trọn vẹn thời điểm ngờ ngợ cố nhân đến nàng liền biết ta là ai tuy rằng nội tâm không thích thiếu nữ vẫn là khẽ gật đầu khách khí nói xin ngài chờ một chút nói xong xoay người b ò lên trên một bên cầu thang không lâu lắm có chút tầm ý bước chân âm thanh đột nhiên trên lầu chuyển đến đường hạo nhất thời cao mày sau đó liền thấy trước ở cửa theo hải tử nhà mình phát sinh xung đột thanh niên mang theo ba người đàn ông tuổi trung niên đi xuống thang lầu một tên thân mặc áo tím hai tên thân mặc áo lam nam tử mặc áo tím quét qua câu mày đường hạo dấu mép lôi thôi phanh ngực lộ sẹo quần áo và đồ dùng hàng ngày tổn hại còn có mảnh trong mắt đống d ư n g lóe qua một tia vẻ chắn ghét bước chân d ừ n g ở cầu thang nửa sau đoạn quay đầu nhìn về phía sau hai tên nam tử mặc áo lam nguyễn hiên chỉ tiếp đón nha khách mời bọn họ đi ra ngoài hai tên lam ý người trung niên gật ngủ bước nhanh xuống lầu ánh mắt của đường tam xem thường mà liếc nhìn vừa dùng tăm ghét ánh mắt nhìn về phía phụ thân hắn nam tử mặc áo tím rất tự nhiên tiến lên một bước hai tên hồ n tông vậy thì như thế nào hai tên nam tử mặc áo lam rất nhanh đi tới trước mặt của đường tam bên trái nam tử đưa tay phải ra làm ra thỉnh động tác kính xin hai vị rời đi nơi này ta nếu như không rời đi đây đường hạo lạnh nhặt nói nam tử mặc áo lam đ ỗ n g dưng ơ quay đầu lại nhìn về phía đứng ở trên cầu thang nam tử mặc áo tím như là ở xin chỉ thị người sau phất phất tay y phục đều không đổi dấu mép đều không c ạ o nói vô lễ còn ở cửa độc thủ người như thế còn dùng ta dạy ngươi xử lý như thế nào sao nói xong thư l ệ n h một tiếng mời bọn họ rời đi ngay vậy hai tên lam y nhân nhất thời chuyển động một người một bên giơ tay chụp vào hai người không nên giết người không muốn hủy hoại nơi này đường hạo lạnh n h ạ t nói đường tam nhất thời động hai tay s ẹ t qua bên hông nhanh như huyễn ảnh giống như q ă n g về phía hai người lòng bàn tay xèo xèo hai đạo ánh bạc chất a hai tên nam tử mặc áo lam nhất thời phát ra tiếng kêu thảm che tay lùi về sau h ừ đường tam lạnh lùng nhìn hai người lại dám đậu thủ d ố i con nào ta liền phế con nào chúng ta là đến xem chủ nhân không phải đến trông cửa chó sự t ì n h phát sinh quá nhanh nam tử mặc áo tím đều không có tới cùng phản ứng sắc mặt hơi ngưng lại sau đó thân hình lõe lên đi tới hai tên nam tử mặc áo lam bên cạnh người trên đường dư quang thoáng nhìn khảm ở cầu thang bằng gỗ bên trong ngân châm mang theo nhàn nhạt tanh sương ngủ, sắc mặt b ỗ n g d ư n g k ị biến tối đầu vừa nhìn hai vị thuộc hạ lòng bàn tay vết thương xung quanh đã phát tím đâm sau lưng hại người còn dùng đ ộ g cả ngươi khí thế đột nhiên bạo phát sáu viên hồn hoàn nhất thời ở dưới chân mở rộng đối với mắt c h o coi thường người khác người ta đã hạ thủ lưu tình đường tam hồn nhiên không sợ ngươi cần phải hiểu rõ này hai cái chó giữ cửa nếu là lại trễ giải độc sau đó sợ là hai cái tay đều một u phế nói không chắc còn có thể nguy hiểm cho tính mạng vậy trước tiên đưa ngươi bắt giữ lại bước ra t h ố c giải nam tử mặc áo tím ánh mắt đột nhiên đắc liệt tay phải giơ lên g ừ n g tay phía sau đột nhiên đi ra lành lạnh hô to nam tử mặc áo tím vội vã dừng lại động tác xoay người mới vừa muốn nói chuyện l i ê n thấy đường n g u y ệ t hoa nhấp theo toàn làn váy như bay xuống lầu trực tiếp chạy đến trước người đường hạo mắt gọi nước mắt khẽ lẩm bẩm lên tiếng hạo ca nam tử mặc cao tím sắc mặt nhất thời kịch biến thấy này đường tam tay một vệt từ trong lồng ngực móc ra một bình xứ ném tới hờ hững mở miệng đây là thuốc giải lần sau cũng không nên lại mắt cho coi thường người khác nam tử mặc cao tím quét mắt hai người quần áo im lặng không lên tiếng mở ra bình xứ đem thuốc giải phân phát cho hai vị thuộc hạ ngươi chính là tiểu tam đi đường nguyễn hoa biến mất nước mắt quay đầu nhìn về phía đường tam trên dưới đánh giá thật giống theo cha ngươi lúc còn trẻ như thế cũng như mẹ ngươi cô cô cô đường tam có chút câu nệ đáp lại ai đường nguyễn hoa nhất thời triển lộ miệng cười kéo lại đường tam tay lập tức quay đầu nhìn về phía nam tử mặc áo tím n g ự a khí l à n h lạnh áo đức chủ quản vừa các ngươi nhìn thấy tất cả chưa từng xảy ra chuyện này do ngươi phụ trách hiểu chưa là phu nhân áo đức vội vã đáp lại đi chúng ta lên trước lầu đường nguyễn hoa quay đầu lại nhìn về phía đường hạo cha con s á t mặt trở lại thanh nhã ý cười không lâu lắm ba người đi tới tầng cao nhất phòng khách nguyễn hoa t ô n g môn có thể có thu hoạch đường hạo ngồi ở sofa u ố n g vào đường nguyệt hoa bưng tới nước trẻ xanh đi sau hỏi đường nguyệt hoa gật g ù tay phải một vệt một trắng non hộp ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay cười nói hạo ca tông môn bây giờ thoát ẩn lại có v õ hồn điện trạm gác ngầm ở bên ngoài nhìn chằm chằm không cách nào phái người đi ra ngoài trắng trận tìm kiếm này cây tuyết liên làm ấ y vị trưởng lao ở tông môn xung quanh vạn dạng núi tuyết nơi sâu xa một tòa đỉnh núi hồ nước một bên tìm tới dựa theo đồ phổ miêu tả niên hạn nên đã tiếp cận vào năm nói đem hộp ngọc đặt ở đường tam trước bàn vạn năm thiên sơn tuyết liên đường tam nhất thời mắt lộ ra tinh quang cả người run dày một hồi v ạ năm cấp bậc tuyết liên tuy không kịp t i ê n thảo dược hiệu cũng là rất mạnh có thông kinh lưu thông máu cường gân kiện xương tác dụng thích hợp hắn nhất loại này cường công h ệ chiến hồn sư d ụ n g một bên đường hạo cũng là mắt sáng lên khẽ gật đầu n g u y ệ t hoa lần sau về tổng tính x i n thay ta cảm ơn mấy vị trưởng lão nói xong quay đầu nhìn về phía đường tam chỉ chỉ một gian phòng tiểu tam ngươi đi trong phòng hấp thu ta còn có lời muốn cùng ngươi cô c ô nói được đường tam g ậ t cụ cầm lấy hộp ngọc bước nhanh đi vào gian phòng thấy đường tam đóng cửa lại đường hạo ngầm đầu nhìn hướng về đường nguyễn hoa lạnh nhạt nói nói một chút các trưởng lao yêu cầu đi đường n g u y ệ t hoa gật cười hạo ca sự tình quả nhiên không gạt được ngươi nói thở dài một tiếng tiếp tục nói thất trưởng lão nhi tử nhân chuyện năm đó mà chết những năm này vẫn canh cánh trong lòng mà này cây tuyết liên lại vừa vặn là hắn tìm tới bởi vậy hắn đưa ra một điều kiện tiên thảo đồ p h ổ là tiểu tam hiến cùng tông môn quả thật có công này thứ nhất cây tìm tới hy thế dược thảo làm khen thưởng ban thưởng cho tiểu tam cũng không gì không thể nhưng tiểu tam làm con của ngươi nếu là nhận tổ quy tông không thể nghi ngờ tuyên c a o xé bỏ năm đó cùng võ hồn điện thỏa thuận sẽ cho tông môn mang đến trí mạng uy hiếp hắn cần tiểu tam dùng hành động thực tế chứng minh chính mình chứng minh chính mình có bảo vệ tông môn thực lực ấn h ắ n nguyên văn y tứ tiểu tam nắm giữ song sinh võ hồn thiên phú dĩ nhiên không thấp hơn ngươi huống hồ bây giờ lại đến vạn nam tiên sơn tuyết liên giúp đỡ d á m ở đây điều kiện của hắn là tiểu tam nhất định phải ở ba mươi lăm tuổi trước một mình săn giết một tên võ hồn điện phong hào đấu la đường hạo khẽ gật đầu lạnh nhạt nói t ố t điều kiện này ta thế tiểu tam đáp lại đường nguyễn hoa gật g ù tiếp tục nói mặt khác ngươi đi rồi trên đại lục phát sinh không ít sự tình nói đem mấy tháng trước phát sinh sự tình từng cái báo cho ngọc tiểu cương bị trục xuất gia tộc quỷ đấu la hai thượng thiên hành học viện võ hồn điện đã ở đại lục trắng trận cướp đoạt d ữ liệu còn phái rất nhiều trạm gác ngầm nhìn chằm chằm mơ hồ có che chở thiên hành học viện ý tứ cúc đấu la bị độc cô bác ngợi chiến bị ung dung đánh bại n g h e xong đường n g u y ệ t hoa nói xong đường hạo sắc mặt đã là cực kỳ nghiêm nghị sau đó liền nghe đường n g u y ệ t hoa phát sinh cảm thán bây giờ thiên hành học viện có thể nói đã là trên đại lục không người dám t r e o chọc tồn tại từ quỷ đấu la lần thứ hai thượng thiên hành học viện cúc đấu la không co theo tới tình huống đến xem loại t u y đan dược nên chỉ có lâm mãn sơn một người có thể lừa mà thất bảo lưu ly li tông cùng võ hồn điện đều đã hưởng qua ngon ngọt là nhất định sẽ cực lực duy trì theo thiên hành học viện hữu hảo quan hệ đặc biệt là ninh phong trí nói không chắc đã đem giải quyết gia tộc võ hồn thiếu hụt hy vọng ký thác ở đứa bé kia trên người chớ nói chi là độc cô b á t bản thân tuyệt cường sức chiến đấu vốn là các thế lực lớn tranh lẫn nhau lôi kéo tồn tại mặt khác lấy võ hồn điện nội tình có thể làm cho đứa bé kia luyện chế đan dược khẳng định không ngừng một phần có cái kia các loại kỳ dược trợ rút e sợ khóa này hồn sư giải thi đấu võ hồn điện chiến đội thực lực đem hơn xa dĩ vãng còn nên cũng không ngừng luyện chế một phần đ ă n g ăn d ư ợ n g sức chiến đâu e sợ cũng không tầm thường hạo ca ta có chút lo lắng tiểu tam nếu là cùng hai nhà này chiến đội gặp gỡ sẽ xảy ra bất chắc võ hồn điện cùng hạo thiên tông ân đoán liền không cần phải nói nếu như đường tam thân phận bại lộ tuyệt đối sẽ chịu đến n h m vào mà thiên hành học viện bên này đường tam theo lâm mãn sơn trong lúc đó cũng là tích toán đã sâu lần trước một trận chiến lâm mãn sơn chính là đối với đường tam ra đòn mạnh không sao có ta ở lựa bọn họ cũng không dám đối với tiểu tam như thế nào đường hạo cười lạnh nói hán từ lâu thoát ly ra tộc mà nhiều năm chưa lộ mặt làm việc có thể không do dự nhiều như vậy ai đường n g u y ệ n hoa thở dài một tiếng khẽ gật đầu cũng không cần phải nhiều lời nữa bắt đầu nói sang chuyện khác nói đến thông môn hiện trạng thông môn bây giờ mới thêm năm vị phong hào đ ầ u la đường hạo dư quang thoáng nhìn cửa phòng ánh mắt nhất thời lõe lên đến không biết qua bao lâu kéo kẹt một tiếng phòng cửa bị đẩy ra đường tam trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đi ra trong mắt tràn trề tự tin c h ư một trăm năm mươi lăm ký hoa lực lượng hình hồn thú làm sao đường nguyễn hoa đặt chén trả xuống một mặt ý cười hỏi thăm bốn mươi cấp đường tam hơi cười phản phất có như vậy tăng lên chuyện đương nhiên mười ba tuổi hồn tông đường n g u y ệ n hoa một mặt chấn động lập tức chuyển thành nồng đậm ý cười không sai không sai đường hạo sắc mặt d ư n g dưng gật gù sau đó cơm nước xong ta dẫn ngươi đi lạc nhận s â m lâm săn g i ế t hồn hoàn là ba ba đường tam cười gật đầu lập tức sắc mặt chuyển thành suy tư túi đầu chậm rãi đi tới bên cạnh đường hạo ngồi xuống quay đầu nói ba ba ta thứ ba hồn hoàn niên hạn là hai nghìn năm còn thu được ngoại phụ hồn cốt bát trung âu này chỉ ít nói rõ hồn sư là có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàn mặt khác vượt cấp hấp thu hồn hoàn tựa hồ còn có thể tăng lên hồn cốt rơi xuống tỷ lệ ba ba ngài nói ta thứ tư hồn hoàn có cơ hội hay không hấp t h ụ vạn năm hồn hoàn đây không được này quá nguy hiểm đường n g u y ệ t hoa sắc mặt nhất thời biến đổi một bên đường hạo nhưng là mặt lộ vẻ suy tư lập tức quay đầu qua tiểu tam đem ngươi vươn tay ra đến đường tam g ậ t ngủ giơ lên tay phải đường hạo đưa tay sờ sờ ánh mắt chớp qua hết sạch cái kia cây tuyết liên đối với ngươi gân cốt cường độ tăng lên rất lớn lại thêm vào ngươi cái kia nhanh ngoại phụ hồn cốt gia trì lấy ngươi hiện tại nhục thân xác thực có thể chịu được vạn năm hồn hoàn năng lượng có điều hồn thú tu vi đạt đến vạn năm sau hơi có linh trí bị giết chết hậu linh hồn sẽ không hoàn toàn tiêu tan sẽ còn lại một phần bảo lưu ở hồn hoàn bên trong hấp thu thời điểm sẽ sản sinh nhất định linh hồn chấn động đối với hồn sư tạo thành tấn công bằng tinh thần vô cùng nguy hiểm hơn nữa là huyết thống càng mạnh linh trí càng cao hồn thú này c ố chấn động cường độ càng cao vì lẽ đó dứt lời một cỗ mạnh mẽ uy thế đột nhiên tự thể nội của đường h ạ bán ra trong nháy mắt đem đường tam bao phủ a đường tam nhất thời phát sinh kêu gen sắc mặt chấp nhận nhưng vẫn là căn răng kiên trì khoảng khắc tinh thần uy thế đột nhiên tiêu tan đường hạo gợn sóng âm thanh truyền đến chống đỡ phổ thông vạn năm hồn thú tinh thần sung kích đúng là đầy đủ nếu là thực vật hệ hồn thú niên hạn còn có thể cao thêm chút nữa thực vật hệ hồn thú thiên sinh so với hệ z o an hồn thú khó mở linh trí ba ba vậy ta thứ tư hồn hoàn hấp thu thực vật hệ hồn hoàn đi tốt nhất là mang độc thuộc tính đường tam không chút do dự lối ra niên hạn càng cao hơn còn theo võ hồn đều là thực vật hệ thuộc tính gián bảo không thể nghi ngờ thích hợp nhất đường hạo mặt không hề cảm xúc gật gật đầu được thấy đường hạo đã kiểm tra sau đường nguyễn hoa cũng không nói thêm cái gì chỉ là sắc mặt còn treo vẻ lo âu đồng thời còn có nồng đậm trờ mong vạn năm thứ tư hồn hoàn n à y đặt ở toàn bộ đại lục đều là có một k h ô n g hai không lâu lắm ăn cơm chưa xong đường hạo mang theo đường tam rời đi nguyễn h i ề n chít chít một con chim khách t ự sân thượng bay lên trời tinh đấu đại s â m lâm vạn năm hồn thú khu sinh hoạt vực cự m ụ c che trời che kín bầu trời nghỉ nghỉ hai bóng người nhảy lên ở cành cây không lâu lắm vững vàng rơi vào một cái tráng kiện trên nhánh cây quy hồ lâm mãn sơn hướng dưới chó nhìn lắc lắc đầu quay đầu nói ra ra cái kế tết đi hắn hồn lực đã đột phá năm mươi cấp vì càng hiệu suất tìm kiếm hồn thú đồng thời tránh khỏi không cần thiết nguy hiểm hắn lần này cũng không có lựa chọn mang lên các nàng dâu dù sao lấy hắn hiện tại n ụ c thân cường độ năm vạn năm trở xuống hồn hoàn tùy tiện hấp thu cho tới vượt qua năm vạn năm cũng không có tuyệt đối nắm hồn thú tu vi đột phá năm vạn năm sau lại là một cái chất bay vọt hồn hồ là đỉnh cấp lực lượng hình hồn thú mà như vậy niên hạn đỉnh cấp lực lượng hình hồn thú cũng chỉ có ở tinh đấu đại xâm lâm hạt nhân vòng xung quanh tương đối dễ dàng tìm tới hắn linh hồn nhận biết phạm vi tuy rằng đã vượt qua chín mươi không m nhưng khoảng cách này đối với năm vạn nam tu vi hồn thú mà nói không hề tính xa độc cô b á c tuy là phong hào đấu la có thể dù sao chỉ có một người nếu là xảy ra bất chắc khó có thể nhìn chung tất cả mọi người thì như vạn nhất thái thản cự viên đột nhiên nhảy ra đây nguyên tắc thái thản cự viên ở tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi tập kích xử lai khắt chiến đội nội dung vợ kịch hắn ký ức chưa phai h u ố n h ổ là càng gần hơn hạt nhân vòng xung quanh tìm đúng phương hướng ấn mũi chân hướng về một phương hướng này lên được độc cô bắc cũng không nói nhiều cũng bước đổi kịp không biết qua bao lâu hai người ở một mảnh bãi sông bên trên cây dừng lại man nhi phía trước con kia hồn thú e sợ không đơn giản chí ít cũng là hình thể to lớn đ ộ c cô bác thoáng nhìn phía dưới mặt nước thỉnh thoảng sóng gợn đột nhiên nổi lên mặt nước khe nhũ mày niên hạn không tới năm vạn năm liền có như thế hình thể sẽ không phải là thái thẳng cự viên đi tu vi tiếp cận năm vạn năm thái thẳng cự viên h ắ n chí ít cũng là khó có thể trong thời gian ngăn bắt bây giờ hai người chỗ ngồi lại tới gần hạt nhân vòng nếu như không cẩn thận xúc động cái khắc cấp cao hồn thú tham gia vậy coi như phiền phức đến xem chẳng phải xe biết lâm mãn sơn hơi gật đầu cũng vậy đậu cô bác gật g ủ hai người tiếp tục tiến lên không lâu lắm thấy rõ hồn thú toàn cảnh đ ộ c cô bác cám thở một hơi đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc khỉ đầu chó hình thể cũng có thể lớn như vậy cao hơn hai mươi mét bắp thịt quần quận ngực bụng không lông sau lưng tóc năm đen chi sau hơi ngắn hai cánh tay mà rộng rãi nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là cổ vác vị trí tóc dĩ nhiên là màu vàng hơn nữa đầu hai bên vẫn dài ra hai cái màu vàng sừng trâu phía sau cái mông còn dài cái dễ đôi bò ba xem mặt xác định là khỉ đầu chó không thể nghi ngờ nhưng dài đến như thế kỷ hoa khỉ đầu chó hắn vẫn là lần t h ứ nhận thấy man nhi nhận thức không đ ộ c cô bắc u a y đầu vừa hỏi nhìn dáng dấp hẳn là kim cương khỉ đầu chó đ ợ i sau lâm mãn sơn sờ sờ cảm kim cương khỉ đầu chó đ ộ c cô b á c mặt lộ vẻ nghi hoặc chưa từng nghe nói a ừng một loại thuần túy lực lượng hình hồn thú lực lớn vô cùng mà hình thể khổng lồ lớn nhất có thể dài đến bốn mươi mét chỉ nắm giữ một cái kỹ năng tiên phú vậy thì là quần hóa có thể để cho nhục thân thuộc tính tăng lên năm mươi phần trăm là một loại hiếu chiến chủng tộc có điều t r í lực phi thường hạ thấp cơ bản chỉ dựa vào sinh tồn bản năng sinh hoạt tục truyền thời kỳ viễn cổ bị thái thản cự viên bộ tộc thống lĩnh huyết thống hơi kém người sau nói lâm mãn sơn hơi gật đầu xem lộ ra ngực bụng liền biết lông đều không có sức phòng ngự tương đối thấp là nhược điểm vị trí nói tới sức mạnh không thua thái thản cự viên chính là phòng ngự kém chút có điều bộ tộc số lượng đông đảo hơn nữa là quần cư hình t r ủ n g tộc theo ghi chép từng từng sinh ra một con nắm giữ linh trí kim cương tinh tinh dẫn dắt bộ tộc đối kháng qua thái thản cự viên bộ tộc chiến đấu lan đến toàn bộ hồn thú thế giới đương nhiên cuối cùng đánh thua dẫn đến toàn bộ bộ tộc số lượng giảm mạnh bị thái thản cự viên bộ tộc thanh lý gần như tiện nhưng thái thản cự viên bộ tộc cũng bởi vậy do đường chuyển suy hiện ở trên đại lục hầu như không thấy được vài con thái thản cự viên trang đại chiến kia chính là nguyên nhân chủ yếu ta liền nói thái thản cự viên loại này hầu như không có sở đoạn đ ỉ n h cấp hồn thú hiện tại số lượng làm sao sẽ như vậy ít hóa ra là nội chiến đánh không a i lưỡi, lại, khoai kim đối loại loại mắt, mày mặt tìm một làm một tắp tạc tức trước thú, sót tượng theo một loại nào đó như loại hồn thú lập chân cao con cương cho được cùng chỗ, lẽ là như không hồn khỉ không hồn này ngô sống nào đến ra ra vì đó, đầu đó lâm mãn sơn biểu thị chính mình không tìm được phản bác lý do khi đầu chó bùm xiên một con trâu hình ảnh kia hắn quả thực không thể nào tưởng tượng được trước mặt này con nhìn dáng rất đầu rồi còn có ngắn nhỏ chi sau đều là nhược điểm lâm mãn sơn tiếp tục nói có điều cánh tay của nó sức mạnh e sợ vô cùng mạnh mẽ liền không phải không biết có hay không kế thừa kìm cương khỉ đầu chó c u ầ n hóa năng lực không có chuyện gì chỉ cần sức phòng ngự không cao đều dễ bàn đọc cô bác nóng lòng muốn thử hắn có cường khống hồi kỹ nắm giữ tuyệt đối tiên cơ quyền chỉ cần có thể phá vỡ kịch độc nhập thể sức mạnh mạnh hơn cũng đến quỳ đánh ra g i n chó hắn là chuyên nghiệp c h ư ơ n một trăm năm mươi sáu không rơi hồn cốt ngẫu nhiên gặp kỳ thú lâm mãn sơn khẽ gật đầu vậy thì phiền phức ra ra nắm giữ đỉnh cấp huyết thống thuần túy lực lượng hình hồn thú niên hạn lại không tới năm và năm không nghi ngờ chút nào đã là cực kỳ thích hợp chút lòng thành xem ta đọc cô bác hơi cười thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ võ hồn chân thân thứ tám h ồ n kỹ thời gian đông lại quen thuộc động tác võ thuật tái hiện ánh sáng xanh lục bị mở cách đó không xa chính đang nằm g i m thân thể cọ cây gãi ngứa to lớn khỉ đầu cho trực tiếp tại chỗ bất động liên đới bông xuống lá cây sau một khắc thứ chín hôn kỹ Bích lân thần lân quang. một đạo xanh ngọc tia sáng thẳng kích khỉ đầu chó chán canh xanh khói đ ộ c bay lên theo hai mũi khoang miệng cùng với hai mắt n g â m vào lập tức dao long thân thể bao phủ tiến lên một trào cao ở đã đỏ đ ầ m v i ệ n mắt không có tóc phòng hộ tại chỗ báo tố huyết độc tố r a t ó c thấm vào dao long thân thể thuận thế bay về phía một bên khác và ảnh một cái vây đuôi vỗ vào chán đem khỉ đầu chó đ ậ p ngã quay đầu lại một cái màu xanh lục lao đầm phun ở hạ thể hai chứng chứng không nhỏ lôi cũng không ngắn rất nhanh cùng nhau nổi lên màu xanh lục đầm dịch da thịt từng chút bục nát hai giây sau thời gian không lại bất động đ ộ c cô bác hóa thành dao lòng đã vọt chuyển bay lên trên không thông qua khống chế thứ tám hồn ký thời gian đông lại có hiệu lực phạm vi đến giảm thiểu hồn lực tiêu hao kéo dài kéo dài thời gian gặp phải tu vi so với chính mình thấp liền khống vài giây không đều kéo có chút như bức á lâm mãn sơn âm thầm cảm thắn nội tâm có chút ước cao có thể để cho kẻ địch tính cưỡng chế tại chỗ phạt đứng kỹ năng ai không muốn đây một giây sau gào gào gào t h ê lương tiếng rên dỉ vang vọng ở trong không khí to lớn khỉ đầu chó giống như một đứa bé giống như tại chỗ la lộn thân thể cao lớn chấn động mặt đất khẽ run một dấu tay hướng, phía dưới thân, một dấu tay hướng về bị hoa thương lại chúng đậm chắ hai mắt đỏ đậm vẻ mặt cực kỳ thống khổ khoảng khắc gạo cả người dâng lên tinh lực sau l ư n g tóc vàng từng chiếc dựng t h ẳ n g lên hình thể mắt trần có thể thấy ở lớn lên rất nhanh tăng vọt đến ba mươi mét vẻ mặt không thống khổ nữa mà là dữ tợn khủng bố bạo ngược ngước đầu nhìn lên bầu trời song quyền bánh truy l ồ n g ngực vô năng phẫn nộ phát sinh đít thai gào thét khoảng cách quá cao nó vơi không tới độc cô b ắ c trên không trung nhìn xuống sắc mặt d ự n g d ư n g hướng phía dưới giơ ngón tay giữa lên khi đầu chó không biết điều này đại biểu có ý gì nhưng chính là cảm giác rất khó chịu hai chân liền đạp một cất dấm lệnh một cây đại thụ r lâm mãn sơn liếc nhìn chứng chứng cũng đã mục nát rơi trên mặt đất đôi đứt đoạn mất nửa đoạn khuôn mặt cũng nát không ra hình dạng gì còn ở khởi xướng rung manh xung phong nhảy lên nhảy xuống việt tỏa việt dũng lớn khỉ đầu chó lắc đầu liên tục nay khỉ đầu chó lại thêm vào lần kim phát xương ngao có thể nói ngọa long vợ sổ đầu góc không dễ dùng đều sống không lâu lâu ở hai chủng tộc này trên người xem như là thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn nửa k h ắ c đồng hồ sau và ảnh k h i đầu chó lại lần nữa rơi rụng cả người b ư ớ c lên tinh lực trên không trung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất hình thể cấp tốc nhỏ đi hưu từ lâu chuẩn bị kỹ càng lâm mãn sơn thân hình l ó i lên đi thẳng tới đỉnh đầu ám dạ h u n g quang liên miên không dứt ánh đao chút xuống mà ra phốc phốc phốc hết mức đánh ở k h i đầu chó đã thối giữa không thể tả gò má huyết nhục tung bay v ảnh thân thể rơi xuống đất thân thể theo ánh đao chút xuống rung động nhưng không có sức chống cự không lâu lắm sóng linh hồn trở nên đi nắng đen kịt hồn hoàn bay lên lâm mãn sơn thu đao rơi vào thi thể trước người cái tên này tuy rằng sức phòng ngự không cao nhưng thân thể là thật có thể kháng kịch độc nhập thể nhiều như vậy lâu đều còn có thể nhảy nhót tưng ơ mừng mãi đến tận c u ầ n hóa hiệu quả kết thúc mới không chống đỡ nổi tổ tiên không hổ là có thể theo thái thản cự viên vật tay tồn tại theo ta thấy cái tên này cũng không kém nơi nào cũng là phòng ngự kém chút sức mạnh cùng n ụ c thân cường độ tuyệt đối không kém độc cô bác rơi vào lâm mãn sơn bên người thật lưỡi cảm thán chính là đội làm cúc đấu la tên kia chịu đựng ta võ hồn chân chính là đầu g ó c có chút không dễ xài lại bổ sung một câu lâm mãn sơn biểu thị sâu tán đồng gật gật đầu tuy tiện nói ra ra sau đó liền phiền phức ngươi giúp ta hộ pháp ừ ngươi mau mau hấp thu hồn h o à n đi đâu cô bác hơi gật đầu nói xong từ hồn đạo khí móc ra một bình lớn bình xứ đi tới cách đó không xa bắt đầu khuynh đạo vây quanh thi thể xoay quanh một cỗ nồng nặc mùi nhất thời bay lên đem trong không khí tỏa ra mùi máu tanh c h á y lấp mà một bên khác lâm mãn sơn đã nhảy lên tinh tinh thân thể k h a n h chân ngồi xuống vận chuyển công pháp tướng hồn h o à n kéo không lâu lắm vây quanh thi thể đi một vòng đ ộ c cô bắc dừng bước lại trên mặt mang theo thất vọng khẽ lắc đầu đi tới một bên đất trống chảy lên thảm ngồi xuống bắt đầu từ hồn đạo khí bên trong đảo mỹ thực mang lên mấy cái canh giờ sau thời gian đi tới đêm khuya lâm mãn sơn thăm thẳm tỉnh lại m ã n nhi ta đi tìm không rơi hồn cốt lại đây ăn đồ ăn đi đ ộ c cô bắc khỏe mạnh vô cùng âm thanh truyền đến không rơi hồn cốt lâm mãn sơn cúi đầu nhận biết giới trong mắt lõe ra vẻ thất vọng s ắ c thực không rơi hồn cốt lẽ nào là cái tên này chỉ số thông minh quá thấp không xứng rơi hồn cốt lắc lắc đầu mở rộng bát chu mâu đâm vào thi thể đem sinh mệnh năng lượng hấp thụ. sau đó thu hồi nhảy xuống mặt đất bước nhanh đi tới độc cô bác đối diện ngồi xuống làm sao hồn lực tăng lên bao nhiêu độc cô bác dường dưng đặt câu hỏi năm mươi tư cấp lâm mãn sơn trả lời vẫn được độc cô bác gật gù phản phất đối với tình huống như thế đã tập mãi t h à n h quen vượt cấp hấp thu hồn hoàn năng lượng toàn hấp thu thân mang nhiều khối hồn cốt lại có lực lượng linh hồn giá trị lâm mãn sơn hấp thu hồn hoàn mang đến tăng lên so với cùng cấp hồn sư nhiều nếu như không phải n ụ thân cũng theo trở nên càng ngày càng mạnh kỳ kinh bắt mạch cũng đã mở ra thân thể có thể chứa được hồn lực biến nhiều mỗi thăng một cấp muốn dự trữ hồn lực tùy theo tăng lên lấy thể nội của lâm mãn sơn hồn lực dự trữ hoàn toàn đủ báo tố lên hồn đế đương nhiên cảnh giới cao có lúc cũng không có nghĩa là sức chiến đấu c ư ờ n g liên quan với điểm này từ lâu mở ra kỳ kinh b ắ t mạch đồng thời đã lợi dụng kinh tiên h quyết cô động độc hạch hơn một năm hắn tràn đầy lĩnh hội tuy rằng hồn lực đẳng cấp vẫn là chỉ có chín mươi ba cấp nhưng hắn đã có thể ung dung đem chín mươi năm cấp cúc đấu la treo lên đánh tự thân hồn lực thêm độc hạch bản mệnh độc tố thể nội năng lượng nhiều chính là tự tin như vậy huống hồ hắn hiện tại võ hồn cũng đủ mánh đơn giản ăn uống no đủ hai người bắt đầu dựng l u không biết qua ba Ừ. chính đang trong lều khoanh chân tu luyện lâm mãn sơn đột nhiên mở hai mắt ra mãn nhi làm sao ngồi ở phía đối diện tu luyện độc cô bác theo mở hai mắt ra một con tu vi sáu vạn năm hồn thú đang đến gần linh hồn khí tức phi thường quái lạ đầy g i ấ y bạo ngực cùng ác ý nói chung đem tới cho ta cảm giác phi thường tạ ác lâm mãn sơn cấp tốc đứng lên tu luyện lực lượng linh hồn nhiều năm thêm vào lực lượng tinh thần càng ngày càng tinh tiến hắn hiện tại linh hồn năng lực cảm nhận cũng có tăng lên có thể thông qua sóng linh hồn sai biệt nhận biết được một ít cái khác đồ vật nhất t r ự quan chính là kịch liệt tâm tình chậm trợn t ỷ như nhân nổi giận mà sản sinh ác ý khá mạnh liệt kinh hỉ buồn mực hoảng sợ căm ghét các loại mặt khác còn có một số đặc thù linh hồn t ỷ như hiện tại gặp phải này con hồn thú linh hồn tự mang ác ý như thế hắn vẫn là thứ nhất thấy sáu và năm lẽ nào là nghĩ đến nào đó loại khả năng lâm mãn sơn vội nói ra ra này con hồn thú rất không bình thường nói xong cấp tốc chạy toán loạn ra lều vải đọc cô b á c cũng theo thoát ra sau đó liền thấy lâm mãn sơn ngón tay một phương hướng tiếp tục nói này con hồn thú phi thường thông minh không có trực tiếp chạy tới mà là ở từng chút chầm chậm tới gần ra ra phiền phức n g ư ơ i hỗ trợ ở một bên khác tìm kiếm một ít biết bay sâu nhỏ ta muốn triển khai ngự thú thuật đối với hắn tiến hành theo dõi địa vị nếu như này con hồn thú thực sự là nó sẽ là ta thứ sáu hồn hoàn lựa chọn tốt nhất Tốt. tôi từ thiếu một trở bắt tay nuốt trùng Độc đi. độc đã được vội cô bác lắc chạy chỉ cô bác chính cũng con, lực không không Bởi bay bỏ bay bàn khắp mình hành hình, hồi, mình linh hồn phun ra vào. phi rừng nơi liền mãn sơn gần lòng lượng ngoan ngo do dự, dùa vào, vã về. vài là Lâm là rậm ra đ ộ c cô b á c không nhịn được đặt câu hỏi á n ma tà thần hổ một loại nắm giữ tà ác hắc ám sấm xét gió thời gian không gian nhiều tầng thuộc tính đ ỉ n h cấp lực lượng hình hồn thú truyền thuyết là tà ác chi thần d á n g lâm đến một con bạch hổ trên người khiến cho sản xuất biến dị tự thân thuộc tính do quang minh chuyển hóa thành trí tà hắc ám thuộc tính nắm giữ khủng bố thôn vệ năng lực có thể thông qua không ngừng thôn vệ hồn thú cùng hồn sư đến nhanh chóng tăng cao tu vi lâm mãn sơn sắc mặt hơi ngưng Tục trên, nó có thể triển khai một cái theo thời gian cùng không gian có quan hệ kỳ lạ kỹ năng có thể đem đối thủ kéo vào một cái không gian đặc thù cưỡng ép nhường đối thủ năm tháng phát sinh rút lui thân thể cùng năng lực toàn bộ trở lại thời thơ ấu sau cái kia không phải phải thua không thể nghi ngờ đ ộ c cô bác sắc mặt k ỳ biến lâm mãn sơn khẽ lắc đầu có thể dùng tinh thần s u n g kích ở nó phóng thích cái này tương tự thời quang hồi sóc kỹ năng trước đem đánh gãy nếu là cưỡng ép triển khai cái này kỹ năng sẽ liền chính nó cũng ảnh hưởng biến thành một đầu ấu hổ nói đến đây hắn chân mày cao lại c ư ờ i ha hả nói ra ra trước tiên không nói hồn cốt cùng lực lượng linh hồn phong không phong ở ta nhưng là bên người mang theo á n khí cho tới tinh thần xung kích kỹ năng lâm mãn sơn cười lạnh một tiếng đường hạo phần đầu hồn cốt chắc hẳn phi thường thích hợp ta chờ ta có hồn cốt cường hóa lực lượng tinh thần từ hà đồng tiến thêm một bước nữa muốn ngưng tụ lực lượng tinh thần triển khai thực thể công kích cũng không khó thậm chí vào lúc ấy ta đã có thể dùng lực lượng linh hồn công kích được linh hồn đặt đến đồng dạng hiệu quả nói chung hiện tại còn không nội trước tiên ghi nhớ vị trí lại nói đ ộ c cô bác gật cụ ta có t h ư tám hồn kỹ thời gian đông lại nếu là đi đầu ra tay nói không chắc có thể trước một bước đem nó không chế lại nhường nó liền kỹ năng đều không thả ra được coi như nó cưỡng ép phong thích tự thân cũng sẽ ở vào trạng thái trọng thương s chỉ cần độc giết đường hạo kế hoạch thuận lợi các loại chính mình cháu rể sáu mươi cấp thời điểm chính mình sợ là sớm đã r ử a vào đường hạ hồn c ố t tu luyện tới chín mươi lăm cấp trở lên đi khống chế thêm độc lại thường hai lòng bàn tay cháu rể lại viễn trình thả vài đạo ánh cao sáu vạn năm tu vi nhục thân có thể mạnh tới đâu một bộ tổ hợp quyền hạ xuống không chết cũng tàn đi kéo người tiến vào không gian một người mấy cái cường lực máy móc loại á n khí kéo ai cũng đến quỷ xác thực có thể được lâm m n sơn gật cù lập tức lắc đầu các loại đi xem trước một chút đúng hay không đó ừng độc cô bác hơi gật đầu không lâu lắm lâm mãn sơn hai mắt đột nhiên sáng lời quay đầu nói là nó ngay ở bên trái ba trăm mét có hơn ra ra đi thôi hiện tại còn không phải theo nó giao thủ thời điểm được đ ộ c cô bác gật ngủ bạo lực dỡ xuống lều vải hai người trực tiếp chạy trốn không lâu lắm một con sau lưng có hai cánh to lớn hổ từ bụi cây n à y ra bước nhanh đi tới khỉ đầu chó thi thể trước mặt chóp mũi ngửi một cái ngựa mặt lên trời phát sinh g à o thét chương một trăm năm mươi bảy đường tam cảm giác mình lại được rồi lạc nhật s â m lâm ở mức lan năm g đen vách núi dưới một cái dài mấy chục mét người trưởng thành cánh tay kích cỡ màu xanh sấm dây leo quanh co lay cả người bố vải màu trắng to bằng lòng nhãn bạo tử đại đa số đã nổ tung mắt trần có thể thấy bột màu trắng khi theo gió bay lạ tả mà ở dây leo bên cạnh người đường tang ngồi khoanh chân tính t o ạ n khoảng khắc chậm rãi mở hai mắt ra nắm quyền nhất thời mặt lộ vẻ vui sướng đứng dậy hướng đi cách đó không xa ngồi ở trên t h ả g trải sàn đường hạo ung dung ngồi xuống liếc nhìn sắc mặt hờ hưng đường hạo sắc mặt vui mừng bỗng dưng thu lại một mặt nghiêm nghị chủ động lên tiếng, ba ba. ta hồn lực bốn mươi ba cấp nên theo vạn niên tuyết liên dược lực trước chưa hề hoàn toàn luyện hóa có quan hệ ừ n hồn kỹ làm sao đường hạo rốt cục lên tiếng bào tử b ạ o đạn đường tam khỏe miệng không tự giác phát hoa dưới hiệu quả là lam ngân thảo võ hồn lên mọc r a bào tử thông qua va chạm đến phát động nổ tung phóng thích mang có kịch độc bào tử phấn nên có thể theo hồn kỹ phối hợp sử dụng tỉ như theo thứ hai hồn kỹ k ý sinh phối hợp t h i ế p thân phát động nên có thể trăm phần trăm bảo đảm đối thủ hút vào độc tố hoặc là theo thứ ba hồn kỹ phối hợp nhường mang độc bào tử phân phạm vi lớn bao trùm có điều ngưng tụ bào tử càng nhiều đối với hồn lực tiêu hao càng lớn mặt khác nói bàn tay phải mở ra hồn lực hội tụ một viên to bằng l ò n g nhãn màu trắng bảo tử xuất hiện ở trong tay cũng có thể giống như vậy đơn độc ngưng tụ bảo tử dùng tay ném đi va chạm đến kẻ địch phát động nổ tung khuyết điểm là sẽ bị đối thủ dùng các loại thủ đoạn sớm phát động nhưng này đối với ta mà nói này không hề tính là gì lớn khuyết điểm dù sao ta nhưng là nắm giữ đường môn ám khí tuyệt học vô tung vô ảnh sẽ chuyển hướng ám khí có thể không tốt trốn đường tam hơi c ư i nội tâm tràn ngập tự tin phạm vi lớn độc tố thủ đoạn công kích hán rốt của có nổ tung đi ra bảo tử phấn ừm cũng là không theo t gió thể lắm đường hạo ngữ khí hở hữu hãn kỳ thực cũng không phải rất quan tâm hài tử nhà mình vì là lam ngân thảo võ hồn kèm theo cái gì hồn kỹ chỉ cần hồn hoàn niên hạn đầy đủ cao đối với thân thể cơ sở thuộc tính tăng lên không kém là được thực vật võ hồn trung quy là thực vật võ hồn hạn mức tối đa vẫn là kém một chút dù cho tiến hóa thành lam ngân hoàng đang công kích tính phương diện cũng là kém xa tít tắp chính mình chuyển thừa võ hồn hạo thiên truy các loại tu luyện tới phong hào đấu la bắt đầu vì là hạo thiên truy võ hồn kèm theo hồn hoàn đó mới là trọng điểm hiện tại có điều là ở quá độ thôi ngay vậy đường tam phẳng phất chịu đến cổ vũ giống như ngại mùng cười mấy ngày sau hai người trở lại n g u y ệ t hiên bốn mươi ba cấp ngay xong đường tam báo ra đẳng cấp đường nguyện hoa một mặt khiếp sợ tay che đôi môi lập tức khuôn mặt tươi cười dịu ràng gật đầu được, được, được không hổ là ta đường ra binh sĩ nói xong k h ẽ nhữ mày quay đầu nhìn về phía đường hạo hạo ca căn cứ gần nhất sưu tập đến t i n tức độc cô bác đã mang theo lâm mãn sơn rời đi thiên hành học viện đi là tinh đấu đại xâm lâm phương hướng nếu như ta đoán không sai lâm mãn sơn nên cũng đột phá hồ n tông mà năm nay tính cả lần này độc cô bác tổng cộng mang đội từng ra ba lần thiên hành học viện cũng là nói thiên hành chiến đội năm nay rất khả năng mới tăng ba tên hồ n tông căn cứ bọn họ năm ngoái ở đại đấu hồn tràng lưu tý tức ta suy đoán hai người khác hẳn là diệp linh, linh cùng chu trúc vũ mà chu trúc vân hai năm trước chính là hồ tông bây giờ e sợ cách đột phá hồn vương cũng không xa t h ủ y băng nhi cùng độc cô nhạn là năm ngoái mới vừa đột phá hồ n tông bây giờ cách hồn vương nên còn cách một đoạn nhưng hồn lực hẳn là sẽ không thấp hơn bốn mươi lăm cấp đã như thế thiên hành chiến đội liền có sáu tên hồ n tông cứng thực lực có thể nói thiên đấu đế quốc dự thi đội ngũ lịch sử số một thực lực không thể khinh thường a nói xong trong mắt hàn mang loại lên lâm mãn sơn theo chính mình chất nhi đường tam co cựu h á n thiên hành chiến đội thực lực càng mạnh tương lai đối với hạo thiên tông ý hiếp lại càng lớn nhưng là có lâm mãn sơn cùng độc cô bác hai người này ở có thất bảo lưu ly tông cùng võ hồn điện ở nhìn chằm chằm hạo thiên tông bây giờ lại là tình huống này thực sự là hữu tâm vô lực nội tâm đ ô n g dưng sinh ra một tia bất đắc dĩ sáu tên hồn tông đường tam hơi b i ế n sắc mặt có thể vừa nghĩ tới chính mình thứ tư hồn hoàn là vạn năm hồn hoàn hồn ký hiệu quả cũng là c ự c phẩm lại đ ô n g dưng hiện lên tự tin sáu tên hồn tông thì lại làm sao ta ngưng tụ ra kịch độc b à o tử dựa vào đường môn ám khí thủ pháp triển khai ai có thể né tránh huống hồ còn có thể nổ tung tỏa ra phạm vi bao trùm cực lớn khói độc ở trên sân thi đấu đủ để bảo đảm mỗi cái đối thủ h ú vào lâm mãn sơn dùng tay tiếp càng là tự tìm đường chết quan trọng nhất là ta thứ tư hồn hoàn niên hạn nhưng là vạn năm lam ngân thảo võ hồn bây giờ mang vào kịch độc độc tính có thể không thấp hồn tông m à thôi coi như lâm mãn sơn bọn họ không sẽ lập tức bị hạ độc được cũng chắc chắn sức chiến đấu tổn thất lớn trở thành đợi làm thịt c i u con hơn nữa cựu tâm hải đường võ hồn có thể không giải được độc nghĩ tới đây nữ khí lạnh nhạt đáp lại cô cô hà tất chướng người khác chi khí diệt uy phong mình nói đem chính mình thứ bốn hồn kỹ hiệu quả kể ra đường n g u y ệ t hoa nghe xong cũng là sáng lời khẽ gật đầu có như thế hồn kỹ thắng bại xác thực khó nói tức đường hạo bình thường âm thanh chuyên g a tiểu tam ngươi rời đi học viện thời gian đã đủ dài ra cũng nên về rồi đ ư ờ nhiều g ngật ngủ, tam tim đập k ô n g tự ệ t tâm từ tiểu thể trở tiểu trong lâu lâu lại, nhung, ngày, nội tâm hắn từ lâu ước chế không nhơ hẳn không thể chạy như bay trở lại, đem tiểu vũ mạnh ngực. n vào chạy bay đối với i đem mẽ ôm chế h ước được vũ vũ tháng qua giã ngoại sinh hoạt thời gian trôi qua càng lâu trong đầu của hắn hiện lên tiểu vũ bóng người càng là rõ ràng số lần càng là phiền p h ư ớ c hầu như đến ngày nhớ đêm mong mức độ điều này cũng làm cho hắn rõ ràng hắn theo tiểu vũ trong lúc đó cảm tình đã không lại giới hạn ở tình h u y n h mội mà là chân chính yêu tiểu vũ là người yêu của ta mà chúng ta lập tức liền có thể gặp mặt hướng về đường hạo theo đường nguyễn hoa cáo biệt một tiếng đường tam không thể chờ đợi được nữa xoay người rời đi đóng lại cửa lớn t h ị c h t h ị c h t h ị c h chạy xuống lầu lúc này đường hạo mới rốt cục lộ ra n h ợ t nhạt mỉm cười trong mắt bao hàm hồi ức người thì lại làm sao thú thì lại làm sao thú cảm tình trái lại càng chân thành hắn biết rõ hai tử nhà mình ở gấp cái gì chờ đường tam đóng cửa lại ngồi ở phía đối diện đường n g u y ệ t hoa đột nhiên lên tiếng hạo ca lực chi nhất tộc chuyển nhà thiên đấu đế quốc những năm này đối ngoại vẫn là tôn ngươi làm chủ trung tâm chứng giám bây giờ hồn lực đã đạt đến tám mươi sáu cấp sức chiến đâu không tầm thường ngươi có muốn hay không đường hạo lắc đầu một cái việc này liền để cho tiểu tam đi làm đi cũng coi như là đối với hắn thử thách cũng tốt tiểu tam nếu như có thể đem l ự c chi nhất tộc thu phục các trưởng lao chắc hẳn cũng sẽ nhìn với cặp mắt khác xưa đường n g u y ệ n hoa hơi cười không đường hạo trong mắt tinh mang nói lên ta nói thử thách là tứ đại đơn thuộc tính gia tộc này e sợ độ khó không thấp đường n g u y ệ n hoa hơi cao mày ta tin tưởng tiểu tam đường hạo lạnh nhạt nói ừ m ta cũng tin tưởng tiểu tam đường n g u y ệ n hoa cười gật đầu hồi lâu qua đi sử lai、like、khắc học viện tiểu vũ to lớn trên sân huấn luyện đột nhiên vang lên đường tam kinh hỉ tiếng kêu gạo tám ca chính đang chạy bộ huấn luyện tiểu vũ trong mắt lóe r a k i n h hỉ bước chân thật nhanh chạy hướng về đường tam cọ xông vào đường tam trong lồng ngực tam ca ta rất nhớ ngươi nói xong ngẩng đầu lên nóng g nhìn viên mắt đỏ rực nhìn chằm chằm đường tam phơi đen khuôn mặt trong mắt lóe r a đau lòng g i ò n tan ó i tam ca sau đó không cho phép ngươi rời đi ta lâu như vậy rồi tiểu vũ ta cũng nghĩ ngươi cảm thụ trong ngực mềm mại đường tam liền vội và ngất đầu sau đó chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau vĩnh viễn không xa rời nhau tiểu vũ nóng nhìn cặp mắt kia cảm nhận được trong đó tình ý bông dưng khuôn mặt đỏ lên cấp tốc đem đầu vùi vào trong lồng ngực nhỏ hơi nhỏ dọn g ừ nhẹ một tiếng theo đội h ư u chạy tới thái long nữ h mày quay đầu nhìn về phía đáy một bạch nhỏ giọng đ á y lao đại đường tam theo tiểu vũ không phải huynh ngụy sao đúng đấy thỉnh ca ca theo tình ngụy mũi a ngươi trước đây không nhìn ra đáy một bạch quay đầu liếc hắn một cái thái long nhất thời mắt nhóm lửa ngọn lửa tăng nhanh bước chân bạch bạch bạch chạy đến trước người đường tam gọi đến mức rất lớn tiếng đường tam ta muốn theo ngươi solo thái long ngươi làm gì tiểu vũ tính khí táo bạo nhất thời liền lên đến quay đầu căng tức tiểu vũ đường tam nữ mày dưới từng nói với ngươi bao nhiêu lần muốn học thu lại tính tình của chính mình không phải tam ca từ khi ngươi rời đi sau cái tên này liền mỗi ngày đến theo ta lấy lòng đều sắp đem ta phiền chết nếu không là một cái chiến đội đội h ư u ta đã sớm đánh người tiểu vũ quay đầu lại chu cái miệng nhỏ nhắn rất là dáng vẻ bị khuất ngay vậy đường tam lông mày nhất thời nhăn lại nếu như nói lúc trước tiểu vũ là em gái của hắn vậy bây giờ tiểu vũ chính là người yêu của hắn làm sao có thể cho phép cái khác gì quấy nhiễu tình d ầ u khinh n n thoáng nhìn sân huấn luyện trừ tân minh cùng mấy vị đội viên cũng không có những người khác ngược lại toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu liền muốn bắt đầu hồn hoàn sớm muộn muốn bại lộ nghĩ tới đây bung ra tiểu vũ v ò n g e o tiến lên một bước hồn lực phun trào dưới chân hồn hoàn dán ra lạnh ngặt nói ngươi chắc chắn chứ hồn tông vạn năm thứ tư hồn hoàn thái long nhất thời trận to hai mắt đầu co rụt lại trên sân những người khác cũng là giật nảy cả mình là dùng tiên thảo linh vinh vinh miệng nhỏ che môi anh đ ả o trong mắt tinh mang lấp lóe tiểu tam này mới rời khỏi tám tháng ngươi dĩ nhiên liền đột phá hồn tông hơn nữa còn là vạn năm thứ tư hồn hoàn ngươi là làm thế nào đến tuy rằng tâm co suy đoán nhưng đi lên trước đáy một bạch vẫn là không nhịn được nói ra trong lòng nghi vấn khu nơi này không phải chỗ nói chuyện mọi người trước về ký túc xá đi t ầ n minh ho nhẹ một tiếng hấp dẫn mọi người chú ý các người đi về trước ta đi đem viện trưởng cùng đại sư đều gọi đến tiểu tam ly biệt nhiều tháng vừa vặn mọi người tụ tập tụ tập tới được đường tam thu hồi hồn hoàn khẽ gật đầu đưa tay kéo tiểu vũ năm ngón tay hướng về ký túc xá đi đến những người còn lại cũng bước đuổi kịp không lâu lắm mọi người tụ hội ký túc xá lao sư nhìn đi vào cửa ngọc tiểu cương bị tiểu vũ kéo lại cánh tay đường tam rỗi ra một cái tay khác khé gọi đồng thời trong mắt lóe ra một lần kinh ngạc mấy tháng không gặp ngọc tiểu cương thân thể rõ ràng phát tướng d a rẻ biển trắng dấu mép cũng cạo sạch sẽ chính là viền mắt có chút lõm nhìn qua trạng thái tinh thần không phải rất tốt dư quan g thoáng nhìn một bên mặc váy dài phụ nữ trang phục liễu nhị lòng đường tam như có ngộ ra trên mặt nhất thời bỏ lên trên ý cười t i ể u tam ngươi có thể coi là trở về phất lan nước nói chuyện như c ũ phăng k h o n g nhanh chân đi tiến lên dư quan t h o n g nhìn kéo lại đường tam tay không chịu thả tiểu vũ chân mày cao lại ngự khí trêu chọc yêu xem ra còn khai khiếu nói đặt mông ngồi ở trên sofa nhưng người sang nhỏ giọng hỏi mới vừa nghe tần mình nói ngươi đột phá h ồ n tông vẫn là vạn năm thứ tư hồn hoàn Ừm. đường tam đ ặ t cụ ngẫu nhiên đạt được cơ duyên thu được một cây vạn niên tuyết liên vạn niên tuyết liên linh vinh vinh kinh ngạc một hồi năm này hạn cũng chỉ so với trong truyền thuyết tiên thảo kém